Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 06. mươi 128 cỡ vĩ vĩ thú áo khoác hình thức. Thời đại băng hà Cô gian nhìn trên sân tình huống. Không chút do dự lựa chọn đem chiến trường thay đổi thành thích hợp bản thân nhất trạng thái. Đóng băng lực lượng. Trong nháy mắt từ trên người hắn lan tràn ra. Vốn là bởi vì bành trứng bắn lên sóng biển. Cũng cùng bị đông lại ở. Ngăn ngắn vài giây bên trong xung quanh mấy cây số mặt biển, đều bị cô gian năng lực, cho toàn bộ đông lại, đứng ở trên mặt biển uchiha tamazen, ở đông lại lại đây thời điểm, trực tiếp hơi nhảy một cái, tránh thoát đông lại, katakuji bên này cũng sống như vậy, từ bỏ nửa người dưới do thuyền hải tặc đồng hóa sau gạo nếp, tránh thoát công kích, bítmon hoàng phó, uchiha là cùng bítmon liên thủ sao, Đông lại mặt băng sau khi, cô gian không có lập tức động thủ, mà là hơi nghi hoạt một chút nói. Dù sao nếu như liên lụy đến tứ hoàng, như vậy cần cân nhắc sự tình liền rất nhiều. Ta là tới giết chết tên kia. Katakuji ta cô di bên này lông mày nửa thấp. thế nhưng đối mặt đại tướng không có một chút nào sợ ý. thập phần lãnh khúc nói. thế nhưng hắn cảm giác Mình muốn giết chết người này độ khó rất lớn, bởi vì hắn không xác định mình liệu có thể cướp ở hai cách đại tướng trước. Giết chết hắn, đồng thời giết chết liền tốt, không cần thiết rông dài. Sa Kasuki bên này ánh mắt hung ác, dung nham không ngừng từ trên người hắn rơi xuống. Này lạnh lẽo cảm giác, nhưng hắn cảm giác được rất không thoải mái. Thế nhưng hắn cũng biết này ở trên mặt biển Có đặt chân có thể làm cho chính mình phát huy ra càng mạnh hơn thực lực. Dung nham tiếp xúc mặt băng. Nhường băng không ngừng hóa tan. Hình thành rất lớn khói. Một cách hai cách đều nói xong. Lẽ nào liền không có suy nghĩ qua. Sẽ là ta đem bọn ngươi cho đánh bại sao. Uchiha ta ma gen bên này hai mắt sa di gan tả hữu chuyển động một hồi. Ba người hiện ra tam giác phương thức đem chính mình cho thẻ ở chính giữa vừa nói, trên người một bên có màu vàng chắc ra không ngừng từ trên người tràn ra, chậm rãi đem thân thể cho bọc lại, cùng vơ mười lăm đại lão mở ra đặc hiệu như thế, đây là cửa vĩ chắc ra, là vĩ thú áo khoác hình thức, cùng nazu tô sau khi sử dụng kuza ma hình thức, cũng chính là áo gió hình thức phải kém hơn một chút, dù sao cái kia hình thức Là cần cửa vĩ toàn thân tâm phối hợp mới có thể mở ra. Uchi Hata Magen có thể không có hứng thú đối với cửa vĩ tới đây một bộ. Hiện tại trạng huống này để cho mình duy trì rồi rào chắc ra hình thức đã đủ rồi. Nói chuyện viển vung. Sakazuki cười nhạo nói. Nói xong trực tiếp vung quyền. Nắm đấm ở giữa đường nhanh chóng tăng cường lớn lên. Khoảng cách Uchi Hata Magen mười mấy mét. Hầu như trước mắt đã áp sát. Dung nham nắm đấm cũng bành trướng đến gần rộng 2 mét. Màu đỏ sầm su sa nô xương cốt trực tiếp từ Uchi Hatama Zen trên người xuất hiện. Sinh ra cánh tay. Ở bàn tay trước đoạn. Trực tiếp bám vào Dusosoku Hagi. Dễ dàng tiếp lấy này phát dung nham nắm đấm. Đụng nhau nơi mặt băng. Trực tiếp bị dư âm cho ép nổ bể ra. Liên tiếp đổ nát. Có điều mặt băng xác thực rất dày. Như vậy đều không có nước biển phun ra ngoài. Đồng thời. Cô gian cũng phát động tập kích. Hai tay vỗ vào mặt băng. Từ hắn trước người bắt đầu. Cao đến gơn đam mười mấy mét băng trụ không ngừng bay lên. Hướng về Uchi Hata Ma vị trí lan tràn qua đi. Mà Katakuji bên này. Trực tiếp đem tay phải ngưng tổ ra một cái to lớn gạo nếp lang nha bổng. Đem dùng sức vung lên Đồng thời ở phía trên bám vào Dusosoku Haki Xem ra gần giống như thật sự Kim loại lang nha bổng như thế Vung vậy này lang nha bổng Đập về phía Uchi Hatamagen Đỉnh đầu Ngạch a, a a Sakazuki bên này cũng đột nhiên phát lực Cực nóng nhiệt độ cao sóng Nhiệt trực tiếp dâng tới Uchi Hatamagen Lượng lớn xung nhằm Trực tiếp từ trên người hắn hạ xuống. Hướng về Uchiha Tamazen phóng đi. Tuy rằng ba người chưa từng có phối hợp qua. Thế nhưng cao cấp cuộc hiểu ngầm vẫn có. Công kích đều hướng về phía Uchiha Tamazen giết đi. Tà hữu. Còn có trên không. Một bên lạnh một bên nóng. Còn có một cái cứng rắn ở trên đầu. Hiện tại ta. Đã không cần dùng tránh né đến giải quyết loại này nguy cơ. Thần La Thiên Trinh Uchiha Ta Ma Zen Sớm tổ lực phóng thích Thần La Thiên Trinh uy lực so với thiên đạo bay bình thường phóng thích uy lực phải lớn hơn gấp 3 bên trên Thần La Thiên Trinh bao trùm phạm vi Cũng đạt đến đường kính 10 mét Sức đẩy trực tiếp đem tới gần băng chỗ còn có dung nham cho trực tiếp bắn bay Băng vụn cùng dung nham trực tiếp chung quanh bay ra Sakazuki dung nham nắm đấm cũng cùng bị sức đẩy nát tan, đồng thời chùy hạ xuống gạo nếp lang nha bổng, cùng sức đẩy đụng nhau, không ngừng lay động, cuối cùng vẫn là sức đẩy càng mạnh hơn, bắn bay gạo nếp lang nha bổng, lực phản hồi kéo katakuri lảo đảo một cái, kém chút không đứng vững, lại là nguồn sức mạnh kia, Sakazuki cau mày, chủ yếu nhất là không nhìn ra, đây là năng lực gì? thế nhưng hắn cảm thấy này năng lực khẳng định là có cực hạn chỉ cần đem cho đánh vỡ là được vạn tượng thiên dẫn uchiha -ta -ma gen phóng thích song thần la thiên trinh lập tức đối với katakuri sử dụng vạn tượng thiên dẫn chọn yếu đánh đây là cơ bản nhất tri thức katakuri mới vừa ổn định thân hình liền hai tay đập trên mặt đất mặt băng trong nháy mắt vặn vẹo Hóa thành gạo nếp hình thành tấm khiên chặn ở hắn trước người Đem thân thể hắn ngăn cản Sẽ dự báo Xác thực rất lợi hại Uchiha Hata Magen mới vừa phóng thích xong thần La Thiên Trinh liền dừng lại Hắn Ken Soku cũng có thể dự báo một điểm tương lai Thế nhưng không có Kataku Di xem mảnh vỡ nhiều Hơn nữa đối mặt cường giả thời điểm Năng lực này lên hiệu liền rất yếu Bởi vì đối phương Ken Burnsoku đồng dạng ở làm phản ứng. Xuất hiện tương lai có lẽ có khả năng là giả tạo. Tin tưởng Ken Burnsoku. Nói không chắc còn có thể bị lừa. Ra tay toàn lực. Cái tên này không phải có thể đơn giản giết chết. Sakazuki bên này cũng không chuẩn bị thăm dò. Trên người dung nham không ngừng được lưu lại. Vẫn duy trì nguyên tố hóa. Nước biển cũng không cách nào đối với hắn tạo tác dụng. Cô gian cũng đuổi kịp. Sử dụng hệ tự nhiên nguyên tố hóa. Ngăn ngắn vài giây. Giữa bầu trời lại bắt đầu tuyết bay. Ta cũng muốn quyết tâm. Uchiha ta ma gen rút ra sông tố. Mặt trên trong nháy mắt hiện lên màu xanh trắng hồ quang điện nhảy lên. Có điều rất nhanh bu xô xô cu cứng hóa quấn quanh. Màu xanh trắng hồ quang điện trực tiếp trở nên đen kịch như mực ở Kuza cùng Sakazuki công kích Uchiha Tamazen đồng thời Uchiha Tamazen vọt thẳng hướng về Kataguri thật nhanh ba ba người tất cả giật mình Kataguri bên này tự nhiên không muốn nhường Uchiha Tamazen nhích lại gần mình bởi vì hắn cũng nhìn ra ý đồ của đối phương là muốn nhường hai cách đại tướng công kích cũng lan đến gần chính mình nếu như mình cùng người này chiến đấu Liền sẽ biến thành mình và Uchiha cùng nhau đối mặt hai cái đại tướng không khác biệt công kích. Dù sao mình cũng là hải tặc. Những hải quân này mới sẽ không hạ thủ lưu tình đây. Lưu động nhu đoàn. Tuy rằng Ken bơn sô cu bắt đến tương lai mảnh vỡ. Thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp. Không có nhiều thời gian như vậy cho mình suy nghĩ. Liền hắn cũng lựa chọn cùng hai cái hệ tự nhiên như thế cách làm. Thay đổi địa hình tăng cường chính mình năng lực chiến đấu. Xung quanh mặt băng. Trong nháy mắt bị đồng hóa thành gạo nếp. Hướng về Uchiha Tamazen phương hướng phóng đi. Thế nhưng gạo nếp tốc độ di động quá chậm. Căn bản là không có cách hạn chế Uchiha Tamazen. Lúc này Uchiha Tamazen bạo phát tốc độ. Hầu như muốn vượt qua tốc độ âm thanh. Ở hắn di động qua vị trí. Mặt băng trực tiếp giản nứt. Đây là bị di động thời điểm dư âm làm hỏng. Hiện tại so với trước đây nhưng là nhiều một tầng cửa vĩ vĩ thú áo khoác hình thức. Cường hóa tốc độ. So với cuộc chiến thượng đỉnh còn nhanh hơn 2 phần 10. Đáng ghét katakuri cũng nhìn thấy mình bị Uchi Hatamagen gần người sau tình huống. Thế nhưng hắn không thể không đối mặt. Bởi vì tránh không khỏi a. Khống chế bị chính mình đồng hóa sau gạo nếp. Hình thành trên trăm con tay. Ở nắm đấm đỉnh quấn quanh Dusosoku haki Điên cuồng nện đánh xung quanh. Chính là vì quấy dày Uchi Hatamagen tới gần. Nhưng là lại phát hiện không có dùng. Chidoji ơi sao? Ở thật dài lôi nhận cắt qua đến đồng thời. Katakuji cũng bị bách chỉ có thể dùng gạo nếp hình thành tấm khiên đến phòng ngự. Đồng thời.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 Chương 129 dung nham cử nhân. Băng xương cử nhân. Một đồn thủ dưới hàng đàn. Thế nhưng Chi Hata Ma Zen trực tiếp hai tay hợp lại. Hai mắt từ sa di gan biến thành di ne gan. Lít nha lít nhít to lớn cây cối. Trong nháy mắt phá tan mặt băng mọc ra. Hoàn cảnh này đối với một đồn có khắc chế. Sử dụng một đồn tiêu hao càng nhiều. Thế nhưng hiện tại trừ tiên nhân thể ở ngoài. Chi hatamazen ma -sen còn có nửa con cửa vĩ Thả cây thù dưới hàng đàn chắc ra Không bao lâu nữa liền có thể khôi phục Tự nhiên vấn đề không lớn Tươi tốt cây cối Trực tiếp chống lại rồi dòng nước lạnh cùng sóng nhiệt Có điều này hai cái hệ tự nhiên đối với một đổn cũng có khắc chế Cây cối một bên bị đông lại Một bên bị đốt cháy Thế nhưng bao nhiêu hạn chế lại hai cố hệ tự nhiên sức mạnh đột tiến Hắn trái áp dụng năng lực đến cùng là cái gì. Sakazuki cùng Ku hai người đều rất nghi hoặc chuyện này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Uchi hata ma năng lực, thực sự là quá nhiều đi. chỉ là cuộc chiến thượng đỉnh từng thấy sấm sét, hòa diễm, còn có cái kia cao to cực kỳ cự nhân, thậm chí là phân thân. Bây giờ còn có thể khống chế cây cối, không khỏi quá phức tạp lại mạnh mẽ có điều hai người cũng không sợ tiêu hao như thế so sánh, mới vừa phóng thích thủ giới hàng đàn, vẫn chưa tới mười mấy giây, hầu như liền bị phá hủy hơn nửa, thế nhưng chi hata ma cũng chỉ là dùng để hạn chế hai người tới gần, đón lấy tiếp tục nhằm phía katakuji bên này, katakuji không có sợ hãi, lựa chọn cứng đối cứng, coi như ghen bơn soku haki dự báo tương lai, không cách nào để cho làm ra lựa chọn thích hợp nhất. thế nhưng ở cứng thực lực lên hắn không cho là mình thất bại cho người này. nhu đoàn ngâm Katakuji khống chế ở bên cạnh mình ngưng tụ ra gạo nếp đoàn. từ những này gạo nếp đoàn bên trong trực tiếp dối ra đen giật gạo nếp cánh tay mặt trên quấn quanh buso sokuhaki những cánh tay này dường như súng máy như thế nhanh chóng xuất kích lít nha líp nhít, hầu như không có bất kỳ khe hở. mặt băng bị nắm đấm đánh trúng, trực tiếp nổ tung một cái hố. hầu như trong nháy mắt, katakuri trước người mặt băng hầu như trong nháy mắt nứt toát. băng vụn cùng đầu gỗ vụn gỗ chung quanh dài rác lại một hồi đều không hề đánh trúng. katakuri kinh ngạc, hầu như là quét xác thức công kích, nhưng là vẫn không có đụng tới đối phương. Tốc độ vẫn là quá chậm. Mà Uchiha ta ma gen ngay ở Lip nha Lip nhít gạo nếp nắm đấm bên trong khắp nơi né tránh. Nếu như đổi làm đại tướng đám người. Muốn tránh thoát cái kia hầu như là không lưu khe hở công kích rất khó khăn. Thế nhưng đối với nắm giữ gen bơn sô cu thêm vào di nè gan chính mình tới nói. Có thể hiểu rõ hết thầy vị trí công kích, Thêm vào chính mình tốc độ di động. Luôn có thể tìm tới né tránh địa phương. Lúc này Uchi Hatamazen đã đi tới Katakuji trước người 5 mét. Mà Katakuji cũng sắc mặt hung áp. Chính mình hai tay quấn quanh Busosoku Haki nhanh chóng vung vẩy lên. Danh lật niên cao. Đối với thân thể mình xung quanh tiến hành khác biệt đánh lung tung. Nhưng là cùng vừa nãy như thế. Đối với những người khác hữu hiệu. Thế nhưng đối với Uchi Hatamazen tới nói căn bản không có quá mãnh liệt dùng ở di ne gan quan sát dưới xuyên qua khe hở vọt tới katakuri bên cạnh người trên bà vai duỗi ra hai cái cửa vĩ chắc ra cánh tay trực tiếp nắm lấy katakuri tay trái nắm vào sông tố tay phải trực tiếp đem sông tố mạnh mẽ chém vào katakuri bên hông dù sao katakuri thân cao So với chi hát ta ma cao hơn hai lần, thậm chí so với sakazuki cùng Kuzan gian hai cách đeo quân đại tướng cao hơn hai mét, đao đều nâng đến đỉnh đầu, cũng vừa vặn chém tới eo mà thôi, này vẫn là hơi nhảy lên duyên cớ. Có điều kata khắc nusosoku cũng là cao cấp trình độ, mang vào chi đo di một chém, cũng không có trực tiếp đem thân thể hắn cho cắt ra, mà là gặp trọng kích Cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Dường như đạn pháo như thế mạnh mẽ đem Uchi Hata Ma sử dụng một đồn thả ra ngoài cây cối đụng vào mấy chục cây mới dừng lại. Thế nhưng vào lúc này hai cây hải quân đại tướng cũng đột phá một đồn. Vọt thẳng hướng về Uchi Hata Ma Hai người nửa người dưới đều nguyên tố hóa. Như vậy bọn họ tốc độ di động có thể càng nhanh hơn. Cô gian trong bàn tay. Ngưng tù hổ gầm gió lạnh. Mà Sakazuki phải quyền nhưng là nóng bỏng dung nhâm. Hai người dưới thân chính là Hàn Băng cùng dung nhâm. Vốn là bầu trời xanh thẳm. Đều trở nên tối tăm lên. Trong tầng mây biển dầu hồ quang biển lói lên. Susano. Màu đỏ sầm Susano trực tiếp từ Uchi Hata Ma bay lên. Chắc là cao 50 mét. So với phổ thông Ma Úp giao toàn lực triển khai Susano muốn cao hơn khoảng 20 mét. Thế nhưng khoảng cách hoàn toàn thể còn kém rất nhiều. Susano dơ hai tay lên. Một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn. Kiếm thuẫn trong nháy mắt quấn quanh Bu Sosoku Hagi. Đồng thời kiếm lên lại quấn quanh lên Hai Sosoku Hagi. Màu đen đỏ hồ quang điện nhảy lên. Tấm khiên đỉnh hướng về Sakazuki công kích. Cầm kiếm bên kia thì lại trực tiếp bổ về phía Kuzan. Kuzan lông mày căng thẳng. Mặt băng trong nháy mắt bay lên to lớn băng xương nắm đấm. Rộng chừng dài 15 mét. Quấn quanh lên Busosoku Haki cứng thép Susano trường kiếm. Âm ấm. Kuzan cùng Sakazuki hai người công kích Gần như cùng lúc đó đến. Tấm khiên trực tiếp chống đỡ dường như sóng biển như thế sung nhăm. Mà Kuzan bên này bên này băng xương nắm đấm cùng Susano trường kiếm cứng đối cứng. Sức mạnh to lớn sung kích Toàn bộ tụ tập ở Susano lên. Susano mặt ngoài áo giáp. Đều có chút vị trí không chịu nổi sung kích sức mạnh mà nước ra đến. Xì xì xì. Cái gì? Vốn là cô gian bên này cùng Susano trường kiếm cầm cử được. Bởi vì hắn không chém làm băng xương nắm đấm cung cấp năng lượng. Đem băng xương nắm đấm va chạm tiêu hao địa phương cho nhanh chóng bù đắp. Nhưng là đột nhiên này trường kiếm lên. Bùng nổ ra cường lực điện thoại. Trực tiếp thông qua băng xương nắm đấm. Hướng về hắn lan tràn tới. Làm cho hắn không thể không thoát ly mặt băng. Tránh khỏi bị hồ quang điện lan đến gần. Mà to lớn băng xương nắm đấm không có cư gian chống đỡ. Trực tiếp bị Susano từ trường kiếm cho chém ra. Susano trường kiếm trực tiếp thuận thế bổ vào mặt băng bên trên. Trực tiếp chém ra một cây dài đến gần nghìn mét cách khe lớn đi ra. Mà Sakazuki bên này, tự nhiên không cam lòng bị Susanoo tấm khiên cho ngăn cản. A, phát sinh gào thép. Hắn ngưng tụ ra lượng lớn dung nhăm. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cây thân cao đạt đến trăm mét dung nhăm cử nhân. Dường như quái vật như thế. Cả người dung nhăm không ngừng hướng về rơi xuống mà Sakazuki toàn bộ nguyên tố hóa, giấu ở dung nham cử nhân ngực bên trong, trăm mét cao cử nhân, so với hiện tại Susano cao hơn gấp đôi, trực tiếp vung vẩy lên to lớn nắm đấm, liền muốn đánh về Uchihatamazen, như vậy ta cũng toàn lực nghênh chiến. Thứ ba lực lượng Susano, Susano tiếp tục hướng lên trên lớn lên, Trở thành cao đến gơn đam bản Susano Trong nháy mắt thế cuộc nghịch chuyển Biến thành Susano muốn so với dung nham cử nhân cao hơn gấp đôi Đối mặt dung nham cử nhân nắm đấm Uchiha Tamagen khống chế Susano sử dụng kiếm laser Trực tiếp một cách lên tròn Trực tiếp đem dung nham cử nhân vung vẩy cánh tay cho chém xuống Dài đến mấy chục mét dung nham cánh tay Rơi xuống ở trên mặt băng trong nháy mắt liền đem tầng băng cho hóa tan khối lớn, hình thành một cái hú to. đây chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Sakazuki giận dữ hết, lượng lớn dung nham lại lần nữa từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bổ khuyết gần dung nham cử nhân bên trong thân thể, khôi phục nhanh chóng bị chém xuống cánh tay, đồng thời tiếp tục cất cao dung nham cử nhân thân thể, đồng thời Sakazuki dung nham, đem tầng băng cho dung xuyên, Nhưng dung nham tiếp xúc nước biển cấp tốc đông lại Không đứt rời rơi đến trong biển Từ từ hình thành một khối cơ sở Dường như núi lửa phun trào hình thành đảo nhỏ như thế Sakazuki liền sức chiến đấu ở hắn hình thành lâm thời hòn đảo bên trên Mà một mặt khác cô gian Đồng dạng không cam lòng yếu thế Sử dụng băng xương đồng dạng ngưng tụ lại một cách càng thêm to lớn băng xương cử nhân đi ra hai tên hải quân đại tướng Uchiha không thể chạy thoát, không cần ta ra tay. Katakuri nhìn bên này đến tình huống hiện trường, yên lặng chọn rời đi. Tuy rằng hắn cũng có thể thông qua gạo nếp bánh mật hình thành to lớn bánh mật cử nhân, thế nhưng không có ý nghĩa. ở to lớn hóa phương diện này cùng hệ tự nhiên so với quá chịu thiệt. Hắn quyết định đi bắt mấy cái Uchiha người. Trở lại cho mẹ một câu trả lời tốt. Canh thứ hai. Nay trời không mưa. Không lạnh như vậy. Có điều nội dung vở kịch cũng đến không tốt viết địa phương. Viết không tốt liền bị mắng. Rất khó. Tấu chương xong. Cấm kìa buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không sáu, chương một trăm ba mươi siêu thần la thiên trinh. dung nham cử nhân, băng xương cử nhân, hai bên trái phải đem chi hát ta ma gen vây, hai cái hệ tự nhiên ngưng tụ ra cử nhân, cũng là hai trăm mét ra mặt kích cỡ, lại lớn bọn họ cũng không phải là không thể ngưng tụ, thế nhưng tốc độ di động chậm, đồng thời muốn bao trùm như vậy người khổng lồ bu sô so sô so haki tiêu hao cũng nhiều vạn một đối thủ đột nhiên không mạnh mẽ chống đỡ nếu như xoay người liền chạy tiêu hao cũng quá lớn vì lẽ đó khoảng hai trăm mét vừa vặn uchi hathamazen khống chế susano lấy một địch hay hơi hơi rơi vào hạ phong dù sao hai cái tay quá khó đánh bốn con tay ngăn trở một bên Một mặt khác công kích cũng đến. ngốc hà Ta biết bay Uchiha ta ma gen khống chế Susano mở ra cánh trực tiếp trời cao. Sakazuki cùng cô gian hai cái. Chính đánh thoải mái. Thấy cảnh này bỗng dưng sườn sốt. Rồn dập đưa tay ra lôi kéo Susano. Thế nhưng chưa thành công. những Susano bay lên. Trái lại thân thể hai người đụng vào nhau. Trong nháy mắt gây nên lượng lớn hơi nước. Kuzan cùng Sakazuki tự nhiên là có có thể bay lên thủ đoạn. Sử dụng nguyệt bộ là được. Nhưng là bọn họ ngưng tụ sa cử nhân liền không cách nào trời cao. Hai người vốn định muốn từ bỏ ngưng tụ sa cử nhân. Bản thể đổi tới. Thế nhưng phát hiện Uchi Hatamazen ở giữa không trung cũng không có chạy. Mà là đem kiếm laser xuyên về vỏ kiếm. Đón lấy đột nhiên rút ra đến. Tương tự với bạt đao chảm phương thức. Trực tiếp chém ra một luồng mạnh mẽ kiếm áp. Hướng về hai người kéo tới. Thấy Uchi Ta Ma Zen không chạy. Hai người đúng là thở phào nhẹ nhõm, Đón lấy trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ cái này kiếm áp. Thế nhưng thân thể to lớn trong nháy mắt bị chém đứt. Thế nhưng sự tổn thương này đối với hai người tới nói vô hiệu. Hệ tự nhiên cũng chỉ có Busosoku Hagi còn có đồng dạng nguyên tố loại công kích mới có thể thương tổn đến bọn họ. Kiếm khí loại này công kích vật lý. Trên căn bản không có bất kỳ tác dụng. Cử nhân bị chém đứt địa phương. Lập tức liền bị bọn họ năng lực cho phục hồi như cũ. Căn bản không có bao lớn tiêu hao Lưu tinh hỏa sơn đón lấy Sakazuki khống chế dung nham cử nhân đem nắm đấm cho không ngừng hướng về giữa không trung susano phóng ra đi dường như đối với không phòng ngự đạn đạo như thế trên không trung dung nham nắm đấm không ngừng nổ tung mà cô gian bên này thì lại đang thay đổi khí trời thổi lên lạnh lẽo gió lạnh đột nhiên rơi xuống bi ra trên không trung susano tả hữu né tránh Thỉnh thoảng cũng sẽ trúng chiêu. Thế nhưng cũng không có cái gì quá phiền toái lớn. Susano tổn hại vị trí. Hoàn toàn có thể dùng chắc ra cho khôi phục. Sakazuki cùng Kuzan cảm giác được không đúng. Thế nhưng lại không biết Chihata Ma Zen đang làm gì. Siêu thần La Thiên Trinh. Mà Chihata Ma Zen bên này. Cũng ngưng tổ tốt siêu thần La Thiên Trinh cần thiết chắc ra. Không cách nào chống lại mạnh mẽ sức đẩy Trực tiếp từ Susano trên người hướng về bốn phương tám hướng tản ra Vốn là giữa bầu trời bởi vì Sakazuki cùng Kuzan hai người năng lực Hình thành khói đen còn có mây đen Trong nháy mắt bị quét đi sạch sành xanh Đồng thời mặt băng cũng trực tiếp bị này sức đẩy cho nghiền nát Sức đẩy hướng về dung nham cử nhân cùng băng xương cử nhân phóng đi Lại là nguồn sức mạnh kia Lần này ta cũng sẽ không lại bị đánh bay. Sakazuki cả người lượng lớn tuôn ra dung nham, như một cái chân chính miệng núi lửa như thế. Đồng thời dung nham cự nhân thân thể tiếp tục lớn lên, giơ lên hai tay về phía trước đẩy đi. Đồng thời trên mặt đất dung nham cũng hình thành sóng lớn nhào dũng mà tới. Hơn nữa toàn bộ dung nham cự nhân thân thể cũng quấn quanh lên Busosoku haki. Muốn cùng siêu thần la thiên trinh cứng đối cứng cu gian bên này lựa chọn như thế Hắn cũng sẽ không lùi về sau Mặt băng trong nháy mắt bay lên siêu cao tường băng Cũng tương tự đem băng xương cử nhân toàn thân quấn quanh Bu sô sô cu há khi Siêu thần la thiên trinh sức đẩy Gần như cùng lúc đó va vào hai người Dung nham hình thành sóng lớn Trong nháy mắt bị đánh tan tường băng cũng theo đổ nát Hai cách vu sô so sô so cu hóa cử nhân. Không ngừng bị sức đẩy cho đẩy lui về phía sau. Hai người hầu như toàn lực chống lại. Thế nhưng đều không thể chống đỡ này cố khổng lồ sức đẩy. Cực nóng lạnh lẽo. Hai nguồn sức mạnh bị thần la thiên trinh cho mạnh mẽ đẩy ra. Nương theo giữa bầu trời ánh mắt hạ xuống. Dường như khai thiên tích địa như thế hình ảnh. Oanh. Đội lên không tới 10 giây đồng hồ. Hai người cuối cùng vẫn bị này khổng lồ sức đẩy cho mạnh mẽ và bay ra ngoài. Thân thể trực tiếp thoát ly cử nhân. Không có hai người năng lực chống đỡ. Hình thành cử nhân. Đồng dạng hóa thành băng vụn cùng dung nham hướng về xung quanh tản đi. uy lực thật giống so với dự đoán muốn nhỏ hơn một ít. Hai cách đại tướng phản kháng lên. Xác thực cũng không đơn giản. Uchiha Tamazen nhìn một chút tình hình. Xem đến phía dưới lộ ra chắc là đường kính 3K, mơ, mặt biển sau phân tích nói Hắn lần này phóng thích siêu thần la thiên trinh tự nhiên là muốn so với thiên đạo bay càng mạnh hơn Dù sao hắn hiện tại chắc ra nhiều dùng mãi không hết Nếu như thiếu thả một phần ba Uchiha Tamasen gen cảm thấy khả năng thật sự bị hai người cho chống lại Dù sao thần la thiên trinh cũng không phải tuyệt đối Nếu như đối phương sức phản kháng mạnh hơn phóng thích người trình độ nhất định là có thể đem phóng thích người đàn hồi mở. Thiên đạo thì có dùng thần la thiên chinh. Phản kháng vĩ thú hóa sau Nazu to, bị Nazu to mạnh mẽ kháng trụ, trái lại mình bị đạn bay ra ngoài tình huống. Có điều siêu thần la thiên chinh lực phá hoại tuy rằng rất lớn, thế nhưng trên bản chất vẫn là xung kích. Đối với Sakazuki cùng Kusan hai cái hệ tự nhiên tới nói, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Hai người bị đẩy lùi mấy trăm mét sau khi liền nguyên tố hóa, lần nữa khôi phục. Uchiha Tamasen bên này giải trừ Susanoo, tiếp tục chơi to con cứng đối cứng. Vậy thì là tiêu hao chiến. Uchiha Tamasen cũng không muốn lãng phí cái này thời gian. Cho nên mới dùng siêu thần la thiên trinh dọn dẹp. Miễn cho cùng hai người này tiêu hao. Lãng phí thời gian. Tiên nhân hình thức. Uchiha ta ma gen trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức. Lại lần nữa cường hóa chính mình tố chất thân thể. Đón lấy sử dụng nguyệt bộ thêm cảo. Trên không trung nhanh chóng ra tốc, Nhằm phía cô gian phương hướng. Tới chỗ của ta à cu gian bên này tầm mắt cũng không đến nỗi nhìn rõ ràng mấy cây số ở ngoài tình huống. Thế nhưng Gen Burn Soku cảm nhận được có người nhanh chóng hướng về hắn vọt tới. Hiện tại tình huống này cũng chỉ có thể là Uchi Hatama Điều này làm cho hắn hơi có chút khó chịu. Hắn có loại bị đối phương cho coi thường cảm giác. Đón lấy tay phải nắm chặt. Một cây dài đến 2 mét sao băng trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức đem quấn quanh Busosoku Haki. Sau đó dưới chân phát lực. Vọt thẳng hướng về Uchiha Tamazen. Ở khoảng cách Cujan còn có ngàn mét khoảng cách sau. Uchiha Tamazen rơi trên mặt đất đột nhiên phát lực. Oanh. Trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh. Xung quanh mặt băng ở một giây sau trực tiếp nổ bể ra đến. Ở nước ra đồng thời. Uchiha Tamazen thì đã vọt tới Cujan trước người tay phải nắm quấn quanh bu sô sô cu hai sô cu song sắc haki đồng thời bám vào chi đo di rông tố trở tay nắm dường như truy thủ như thế mạnh mẽ về phía trước vạch một cái cu gian bên này cũng là trải qua ra tuk vọt tới thế nhưng bạo phát tốc độ tự nhiên là không sánh được chi hata mazen có điều vẫn là phản ứng lại sử dụng dao băng đối đầu Nhưng là rằng co không tới một giây. Dao băng ở cu gian trong khiếp sợ nứt ra. Dông tố chém ở cu gian chính ngực ra. Cu gian nội tạng chịu đến sung kích, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Mà Uchi Hatamazen phía sau, Sakazuki bên này cũng chậm chạp tới rồi. Đại phun lửa, khổng lồ dung nham nắm đấm, đánh về Uchi Hatamazen phía sau lưng. Thế nhưng Susano xương cốt hiện lên. Hai cánh quấn quanh Du Sosoku cánh tay. Trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy đại phun lửa. Đồng thời hai cái chắc ra ngưng tụ ra cánh tay. Từng người xoa ra siêu Udama ra xe an. Đường kính một mét loại kia. Trực tiếp tà hữu tập kích Đánh về Sakazuki. Hai viên Udama ra xe an trực tiếp nổ tung đem xung quanh mấy chục mét phạm vi đều cho bao phủ đi vào. Mặt băng bị nguồn sức mạnh này mài ra một cái to lớn hố sâu. thế nhưng Sakazuki ở bị công kích được trước, liền trực tiếp nguyên tố hóa thoát thân, chui vào đến tầng băng dưới, đã ẩm núp đến chihatamazen dưới chân. các loại tay phải hắn giống như là núi lửa phun trào, đem dung nham cho không hạn chế hướng về trên tầng băng chihatamazen phóng thích thời điểm. Uchiha Tamazen cũng tương tự đang giải phóng nhẫn thuật viêm đồn viêm long thuật. Đây là Uchiha Tamazen khai phát ra đến thuộc về mình huyết kế giới hạn. Không cách nào cắt hắc viêm. Hỏa đồn thuộc tính tính chất biến hóa thiêu đốt. Thêm vào lôi đồn thuộc tính tính chất biến hóa khuyết tán. Dung hợp đi ra huyết kế giới hạn chính là viêm đồn. Amaterasu -so bất diệt chi viêm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 là bị du sô soku haki bao trùm sao? Nhìn thấy viêm đồn hỏa diễm thời điểm, Sa Kazuki sửng sốt một chút, Đón lấy phát hiện mình gần nhìn đổ dung nham, lại không có đem ngọn lửa này nuốt trưởng lấy rơi. Có điều hắn dung nham càng nhiều, trực tiếp cứng hướng ngọn lửa màu đen thiêu đốt, phá tan mặt băng, dường như núi lửa bạo phát như thế. Cù gian bên này cũng quay về rồi khó miệng còn sót lại vết máu, vẹn vẹn là một đòn công kích như vậy, tự nhiên là không cách nào đối với cô gian tạo thành vết thương chí mạng. nhìn thấy đầy trời khắp nơi phun trào dung nhăm, cô gian có chút khó chịu. dù sao hắn không làm sao thích nhiệt độ cao, hỏa đồn hào hỏa diệt khước. có điều nghinh tiếp cô gian là uchiha tamazen thả ra ngoài cường lực hỏa đồn. cô gian cau mày. Trực tiếp dùng chân nhẹ nhàng một giấm Trực tiếp ở trước mặt mình bay lên một đảo giai đoạn băng tường Dễ dàng liền ngăn trở hào hỏa diệt khước Thế nhưng Chi Hata Ma Zen hào hỏa diệt khước cũng không phải dùng để công kích Mà là dùng để khuyết tán viêm đồn dùng Hào hỏa diệt khước hỏa đồn tiếp xúc được hắc viêm sau khi Hắc viêm cấp tốc ở trên mặt băng khuyết tán ra đến Sakazuki từ dưới lớp băng tới sau liền nhìn thấy xung quanh khắp nơi giải rác linh tinh hắc viêm. Hơn nữa còn đang không ngừng khuyết tán ra. Lại thiêu đốt ta dung nhăm. Làm Sakazuki nhìn thấy. Bên cạnh mình chảy xuôi dung nhăm lên. Ngọn lửa màu đen cũng đang thiêu đốt. Thậm chí đem dung nhăm đều cho thiêu đốt rơi. Vậy thì nhường Sakazuki có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn sử dụng dung nhăm. Trực tiếp bao trùm ở hắc viêm. Chuẩn bị nhường nó mất đi theo đốt không khí tắt thời điểm. Lại phát hiện này hắc viêm lại còn là ngoan cường tồn tại. Căn bản là không có cách tắt. Đồng dạng. Cô gian bên này cũng phát hiện điểm này. Nhìn thấy chính mình chế tạo ra hàn băng. Lại cũng không cách nào đem hỏa diễm cho tắt thời điểm. Nhường hắn chấn kinh rồi. Thử dùng hệ tự nhiên nguyên tố hóa. Đem ngọn lửa này cho đồng hóa. Thế nhưng phát hiện căn bản không làm được. Thậm chí khống chế mặt băng hóa tan. Nhưng hỏa diễm rơi ở trên biển. Phát hiện liền nước biển đều cùng bốc cháy lên. Sau đó là ta sân nhà. Chuẩn bị kỹ càng thất bại đi. Uchiha ta ma xen nắm sông tố. Đồng thời sông tố lên lập lòe hồ quang điện. Cũng biến thành viêm đổn chi viêm. Đây là viêm đổn hình thái biến hóa. Gia cụ thổ mệnh. Phổ thông năm loại thuộc tính thả ra ngoài đồn thuật. Đối với hệ tự nhiên căn bản không có quá lớn uy hiếp. Đối phương thậm chí có thể đồng hóa một số thuộc tính. Dường như sàn sạc trái cây dễ như ăn cháo là có thể đem thổ đồn chế tạo ra vách tường hóa thành nhỏ cắt như thế. Thế nhưng huyết kế giới hạn. Hai loại thuộc tính dung hợp tính chất. liền để ngang những này hệ tự nhiên rất khó đồng hóa. Đây là vừa nãy hắn sử dụng thổ giới hàng đàn thời điểm. Phát hiện tình huống. Kuzan cùng Kazuki hai cách đều là cứng rắn phá hoại. Mà không phải đem một đổn cho hóa thành dung nham hoặc là khối băng. Bao quát katakuji cũng đều không có đem một đổn chế tạo ra cây cuối đồng hóa. Hắn có thể thích thức tình hệ ba za -si a năng lực giả. Nhìn thấy tình huống như vậy. Uchiha Tamazen mới quyết định sử dụng viêm đồn đến làm phản kích thủ đoạn. Hạn chế bọn họ sử dụng năng lực của chính mình. Mặc dù không cách nào đối với bọn họ tạo thành vết thương trí mạng. Thế nhưng nhiễm phải viêm đồn. Bọn họ muốn thoát thân. Cũng cần tiêu tốn một chút thời gian. Uchiha Tamazen lại lần nữa nhằm phía cô gian. Sakazuki tự nhiên không cho phép tình cảnh này tiếp tục phát sinh. Có điều nhìn xung quanh đâu đâu cũng có hắc viêm. Hắn cũng không nghĩ thân thể nhiễm phải thứ này. Lựa chọn từ bỏ nguyên tố hóa di động. Ngược lại sử dụng nguyệt bộ thêm cạo ở giữa không trung nhằm phía Uchiha Tamazen. Oành! Uchiha Tamazen trực tiếp phân ra một cách ảnh phân thân đi ra. Càng có bản thể một phần năm chắc ra. Không cần đánh thắng Sakazuki. Kéo dài ở đối phương là có thể. Ảnh phân thân trực tiếp kết ấm. Phóng thích thủy đồn đại thác nước thuật. Ngăn lại Sakazuki di động con đường. Thử thử thử. Có điều phổ thông thủy đồn. Tự nhiên đối với Sakazuki không có cái gì uy hiếp. giơ tay một quyền trực tiếp đem đại thác nước thuật ngưng tủ ra nước cho bốc hơi lên rơi. Thế nhưng viện trợ cũng ngừng lại. Một cái phân thân liền muốn ngăn cản ta à. Nằm mơ. Sakazuki rất phẫn nộ, cũng là cảm giác mình bị coi thường. Mà Kuzan bên này thì đã bắt đầu cùng Kuchita Masen tiến hành cận chiến. Kusan trong tay dao băng không ngừng thay đổi, bởi vì mỗi lần tiếp xúc được đối phương cái kia bao trùm hắc viêm lưới dao, chính mình dao băng lên cũng sẽ nhiễm ngọn lửa màu đen. Hơn nữa hắn còn phải không ngừng sử dụng đóng băng trái cây sức mạnh. Đem xung quanh khuyết tán ra đến hắc viêm cho đẩy ra. Đồng thời khống chế Uchi Hata Ma di động thời điểm dưới chân mặt băng. Không ngừng bay lên băng trụ đến công kích. Nhưng là đều bị Uchi Hata Ma trên người Susano xương cốt. Thêm vào không ngừng dối ra đến cửa vĩ chắc ra cánh tay cho toàn bộ ngăn trở. Đối mặt hiện tại Uchi Hata Ma Zen. gian có loại đối mặt cây lau nhà dính phân kẻ địch như thế. Căn bản không dám đụng vào. Dưới tình huống này, Cuzan gần người thực lực căn bản không phát huy ra bảy thành. Rất nhanh liền bị Uchi Hatama nắm lấy cơ hội. Hai con Susano cánh tay hướng ngang nắm lấy Cuzan Eo. Đem hắn cho dơ lên. Thế nhưng Cuzan trên người đóng băng lực lượng phát động. Susano cánh tay bị nhanh chóng đông lại đóng băng lực lượng lan tràn sắp muốn đông lại đến chi hát ta ma Zen bản thân thân thể. thế nhưng chính diện chi hát ta ma Zen trong tay mang vào hắc viêm rông tố. trực tiếp chặt đứt cô trong tay giao băng. hai cái cửa vĩ chắc ra cánh tay ngưng tổ ra hai phát tiên pháp siêu odama ra xe an. trực tiếp đánh về cô gian. cô gian giơ lên hai tay. đem ku ha kuhaki cho bên ngoài. Muốn sử dụng haki ngăn trở này hai cách đột nhiên xuất hiện lớn viên thuốc. Mà Uchiha Tamazen cũng lập tức đứt rời Susanoo xương cốt hai cánh tay. Kuzan cũng bị hai cái viên thuốc nổ tung lực sung kích cho va thẳng lui về phía sau. Muốn nguyên tố hóa. Thế nhưng sợ thời gian không đủ. Sẽ bị này hai cái viên thuốc nổ tung sức mạnh cho đả thương. Địa bảo thiên tinh. Thế nhưng Uchiha Tamazen liên chiêu vẫn chưa xong. Quay về cô gian bay ngược ra ngoài phương hướng. Trực tiếp một tay sờ một cái. Ở giữa không trung một điểm phóng thích mạnh mẽ sức hấp dẫn. Mặt băng trực tiếp bởi vì này cố lực hút mà nước ra. Vỡ vụn thành khối. Hướng trời cao phóng đi. Cô gian bên này cũng không bị khống chế bị hút hướng về bầu trời. Dù sao lúc này hắn bị hai cái viên thuốc áp chế. Căn bản là không có cách nguyên tố hóa. Cusan cùng Sakazuki hai người nguyên tố hóa có thể không làm được Kizazu nhanh như vậy. Đây là căn cứ bọn họ hệ tự nhiên trái áp dụng đặc tính đến. Ngăn ngắn 3 giây. Địa bảo thiên tinh liền ngưng tổ hoàn thành. Cusan bị địa bảo thiên tinh cho phong ấm. So với Uchi Hatamagen lần thứ nhất phóng thích thời điểm không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Này thấp địa bảo thiên tinh bên ngoài còn thiêu đốt hắc viêm. Đây là trước khuyết tán ra đến Không có tắt viêm đồn Nhưng là địa bảo thiên tinh tầng ngoài lập tức hiện lên lượng lớn chỗ băng Đây là cô gian sử dụng năng lực của chính mình Muốn đem địa bảo thiên tinh cho hoàn toàn đông lại Phá hoại phong ấm Sau đó tránh ra Tuy rằng địa bảo thiên tinh mang có nhất định không gian năng lực phong ấm Thế nhưng chỉ cần thực lực mạnh mẽ Là có thể tránh ra Hiển nhiên này không cách nào hoàn toàn nhốt lại Cuzan Thiên dịp lực lượng Thế nhưng chi hata Mazen công kích còn chưa kết thúc Susano hoàn toàn thể lại lần nữa hiện lên Susano tay phải nắm chặt To lớn sấm sét trường mâu xuất hiện ở Susano trong tay Dài đến gần 150 mét Không chút do dự đêm này phát trường mâu Ném mạnh hướng về giữa bầu trời địa bảo thiên tinh phóng đi sấm sét trường mâu trực tiếp đem địa bảo thiên tinh cho trực tiếp xuyên qua. ầm ầm, thiên kiếp lực lượng hình thành trường mâu trực tiếp nổ tung, địa bảo thiên tinh bị nguồn sức mạnh này trực tiếp nát tan. giữa bầu trời mây đen, cũng trong nháy mắt hạ xuống một đảo thô đến mười mấy mét sấm sét, oanh kích ở ngay chính giữa vị trí, to lớn đám mây hình nấm, vọt thẳng hướng về bầu trời. kết thúc. Chính đang đuổi song Zetsu Sakata Kovi. Quay đầu nhìn phía sau cái kia dường như trời sập như thế hình ảnh. Cũng có chút không nhìn được kinh ngạc nói. Đồng thời cảm giác mình tốc độ muốn tăng nhanh. Ở hải quân đến trước. Hoàn thành mục tiêu của chính mình sớm điểm rời đi. Dù sao nơi này nhưng là có hai cái đại tướng ở chỗ này đây. Canh thứ nhất. Tấu trương song. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 06. mươi 132 uy trang su sa Cút ngay cho ta. Sakazuki bên này tự nhiên phát hiện xa xa chiến đấu tình huống. Nhìn thấy giữa bầu trời cái kia to lớn đám mây hình nấm. Coi như là trên mặt hắn cũng lộ ra mù mịt. Cư gian sống chết không rõ. Tuy rằng cùng người này không hợp nhau. Thế nhưng đối phương là hải quân. Không có sợ chiến chạy trốn. Cái kia chính là mình người. Nhìn chẳng ở trước người mình. Không ngừng sử dụng cái kia to lớn hóa năng lực. Chống đỡ công kích mình phân thân. Xem hắn buồn mực mất tập trung. Hai tay điên cuồng vung vẩy. Phóng thích lượng lớn dung nham nắm đấm. Dùng hỏa lực mạnh bao trùm. Trong lúc nhất thời đánh Uchiha Tamagen ảnh phân thân Chỉ có thể phòng ngự Không có cách nào tiếp tục rút ra tay đến hạn chế đối phương Oành Thế nhưng lập tức Ảnh phân thân tự động giải trừ Uchiha Tamagen giải trừ Susano Vọt thẳng hướng về Sakazuki Sakazuki tự nhiên không sợ Trực tiếp ngưng tủ một viên to lớn rung nham nắm đấm quấn quanh bu sô so sô so cu haki hướng về chi hata ma gen đánh tới. su sa xương cốt ở chi hata ma gen trên người hiện lên. đưa tay phải ra xương cốt đồng dạng nắm tay đối đầu. đồng thời cửa vĩ chắc ra cũng bọc su sa xương cốt cánh tay. dường như xương cốt bên ngoài bám vào lên da thịt như thế. đỉnh cao nhất vị trí. trực tiếp quấn quanh lên bu sô so sô so cu cùng hai sô so cu song sắc haki. oanh. Susano xương cốt cánh tay cùng Sakazuki dung yu te cánh tay đụng vào nhau Màu đen đỏ hồ quang điện không ngừng chung quanh bảo tẩu Mặt biển không ngừng nổ lên một cách lại một cách cột nước Sức mạnh đều có trình độ như thế này Sakazuki vô cùng khiếp sợ Dù sao mình cú đấm này Có thể nói là toàn lực đánh văng ra ngoài Thế nhưng lại cùng đối phương rằng co không xong Thậm chí hắn còn cảm giác được thân thể thật giống phát sinh tiếng rên gì. Có loại không chịu nổi cảm giác. Tiên pháp siêu Odama ra xe an. Uchiha Tamazen trên người lại đưa ra một cái chắc ra cánh tay. Trực tiếp hướng về Sakazuki phóng đi. Ở trên đường liền ngưng tổ ra một viên loại cực lớn ra xe an. Sakazuki không thể tin được đối phương đang cùng mình đấu sức trên đường. Còn có dư lực phóng thích cái khác năng lực. Hắn rất muốn nói không công bằng. Thế nhưng nhảy lên thần kinh nói cho hắn. Bị cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam đánh chúng. Nhưng là sẽ rất nguy hiểm. a, Sakazuki phát sinh gào thép. Trên người dung nham dường như chân chính miệng núi lửa như thế. Nhanh chóng bộc phát ra. Đồng thời dung nham nắm đấm cũng nhanh chóng lớn lên. Sakazuki muốn sử dụng dung nham cự nhân, ở hệ tự nhiên càng chiếm ưu tình huống chiến đấu. Siyoodama ra xe an đánh chúng rồi dung nham, mạnh mẽ đem cho đánh xuyên qua rơi. thế nhưng phương hướng thay đổi, không hề đánh chúng Sakazuki, tổn thất một điểm dung nham đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Dung nham cự nhân thân thể, đã từ từ thành hình, có điều càng nhiều dung nham vẫn là trôi đi đến trong biển phải nghĩ biện pháp cho Sakazuki một cách ở trên biển điểm chống đỡ dù sao mặt băng là không cách nào chống đỡ hắn này nóng bỏng thân thể hiện tại đổi làm Chihatamazen bên này có chút không chịu nổi Susano xương cốt cánh tay trung gian đã xuất hiện vết nứt một chọi một ngươi còn thiếu rất nhiều xem a thấy đối phương còn muốn dùng to lớn hóa đến đối kháng, cho rằng mới vừa rồi cùng Ku gian đồng thời chính là dùng chiêu này áp chế lại chính mình. Uchiha Tamasen trực tiếp dựng thẳng lên kiếm chỉ, lại lần nữa sử dụng hoàn toàn thể Susano sức mạnh. Hoàn toàn thể Susano hình thành sau khi, dung nham cử nhân cũng đã ngưng tụ xong tất. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Sakazuki bên này đồng dạng muốn một lần giải quyết chiến đấu Tiếp tục không hạn chế phóng thích dung nham Dung nham cử nhân vốn là 200 mét ra mặt thân thể Tiếp tục bành trướng Muốn trở nên càng to lớn hơn Mà Uchiha Tamasen Trực tiếp từ bỏ tiếp tục cùng này dung nham cử nhân đối quyền Sakazuki bên này cũng không truy khích Mà là toàn tâm toàn lực lớn mạnh dung nham cử nhân Vốn là muốn sau đó dùng. Hiện tại thử xem tốt. Uchiha Hatama Zen nói xong. Từ Susano cái chán lục mang tinh nơi rời đi. Đi tới Susano ngực vị trí. Đón lấy trên người cửa vĩ chắc ra trực tiếp bạo phát. Đầy giấy Susano thể nội. Hình thành một cái màu vàng chắc ra thân thể. Ui trang Susano. Đồng thời Uchi Hatama Zen khống chế Susano biến hình. Phụ họa ở này màu vàng thân thể trên người, giảm thiểu hình thành su sa nô thân thể tiêu hao, ngược lại toàn bộ dùng ở áo giáp cùng vũ khí lên. Như vậy khoảng chừng có thể tăng lên 2 phần 10 tả hữu thực lực. Tại sao là màu vàng chắc ra thân thể, mà không phải cửa vĩ? Là bởi vì không có cùng cửa vĩ bi thành công. Chỉ có thể không ngừng lấy ra cửa vĩ chắc ra. Không có cách nào nhường nó đến toàn lực hỗ trợ. Hiện tại tương đương với Có thể một lần từ cửa vĩ trong ngân hàng lấy ra 10 vạn khối đến Thế nhưng cửa vĩ chính mình nắm có thể một lần nắm 50 vạn thậm chí 100 vạn tiền có thể cuồn cuồn không ngừng nắm Thế nhưng số lượng một lần không có cách nào nắm nhiều như vậy Đây chính là duy nhất hạn chế Bất quá đối với hiện tại Uchi Hatamagen tới nói Đầy đủ sử dụng Dung nham cử nhân thân thể Còn đang không ngừng cất cao. Đã vượt qua 300 mét. Uchi Hata Ma thấy thế. Khống chế Susano ngưng tụ một cái chắc ra cung. Mũi tên thì lại dùng hắc viêm hình thành. Sakazuki nhìn thấy màn này. Trực tiếp khống chế cử nhân hé miệng. Dường như miệng núi lửa như thế đem dung nham cho áp súc phun ra. Nhằm phía Susano. Có điều ở trên mặt biển. Susano có thể so với cách này khó có thể di động dung nham cử nhân muốn linh hoạt nhiều. Trực tiếp đạp ở trên mặt biển di động. Đồng thời cầm trong tay viêm đổn mũi tên cho phóng ra đi. Trực tiếp đánh chúng rồi căn bản là không có cách tránh né dung nham lớn trên thân thể người. Thế nhưng mũi tên cũng không có trực tiếp bắn thủng dung nham cử nhân. Thế nhưng nổ tung mũi tên. Đem hắc viêm khuyết tán đến dung nham cử nhân nửa người dưới hơn nữa theo dung nham chính mình lưu động mang theo hắc viêm không ngừng hướng về những nơi khác huyết tán có điều sa kazuki đã mặc kệ không để ý ngược lại hắc viêm khoảng cách đốt tới nằm ở dung nham cử nhân ngực bên trong hắn còn không biết muốn bao lâu căn bản không cần lưu ý tiếp tục khống chế dung nham cử nhân không ngừng từ trong miệng thả ra áp xúc dung nham dường như hỏa diễm thổ tức như thế Đuổi theo Susano fun Xung quanh nước biển nhanh chóng bị bốc hơi lên Cực nóng hơi nước đều vượt qua hơn trăm độ Có điều khổng lồ như vậy hơi nước Cũng không cách nào che lại hai người to lớn thân hình Mặc kệ không để ý à Uchiha Tamazen thấy thế Cũng ý thức được hát viêm tạo tác dụng trình độ cũng là có hạn Đón lấy hắn cũng không chuẩn bị né tránh mà là cùng cái này dung nham cự nhân liều mạng, oành oành oành, mặc áo giáp màu đỏ sầm chắc ra thân thể, vừa đi vị, một bên hé miệng, từ trong miệng phun ra vĩ thú ngọc, không ngừng ở dung nham lớn trên thân thể người, đánh ra một cái lại một cái cửa động đến, cuối cùng một phát càng là trực tiếp đem dung nham cự nhân đầu, cho trực tiếp nổ nát bét, Thế nhưng những này đối với Sakazuki tới nói không đáng kể chút nào. Lập tức khống chế dung nham khôi phục đầu. Có điều trong lúc này. Susano đã tới gần dung nham cử nhân bên cạnh người. Tuy rằng không ngừng có dung nham rớt xuống. Nện ở Susano trên người. Đập ra không ít hố. Thế nhưng Chi Hata bên này chắc ra cũng là cuồn cuộn không ngừng chuyển vận. Tu bổ những này thương thí. Đồng thời Susano trực tiếp rút ra bên hông mình kiếm laser. Rút ra đến trong nháy mắt. Lập tức quấn quanh lên Busosoku hay Soku song sắc Haki. Đồng thời hồ quang điện hiện lên. Theo nhảy lên. Sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Sakazuki bên này tự nhiên phát hiện. Khống chế dung nham cử nhân đưa tay phải ra. Toàn bộ to lớn dung yuơ te cánh tay đều quấn quanh lên Busosoku Haki. Trực tiếp hướng về Uchiha Tamazen Susano đánh tới. Hắn cũng không có nhắm vào kiếm. Mà là nhắm vào Susano. Nếu như đổi thương tổn. Hắn cảm giác mình càng kiếm lời. Uchiha Tamazen đương nhiên sẽ không lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Khống chế rút ra đến kiếm laser thay đổi phương hướng. Trực tiếp đối đầu dung nhằm cử nhân cái kia to lớn nắm đấm. Hướng về chém tới. Canh thứ hai.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 Hai người xung quanh mặt biển đều trong nháy mắt chìm xuống một đoạn dài Dung nham cử nhân hình thể So với cái tên này càng lớn hơn một phần ba Vì sao lại bị đối phương cho chống lại Trên sân cũng chưa từng xuất hiện Kazuki theo dự đoán hình ảnh Vốn là hắn cho là mình đòn đánh này Nên trực tiếp đem đối phương đánh gục Nhưng là kết quả lại là rằng co Không thể Thế nhưng này rằng co không có duy trì bao lâu. Sakazuki liền cả kinh nói. Bởi vì hắn phát hiện mình dung nham cử nhân nắm đấm. Cử nhân bị đối phương cái kia vũ khí cho phá tan rồi. Phá tan rồi Hagi. Chém tới dung nham, Không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Kiếm laser đột phá cu so -so Hagi sau khi. Quyết chí tiến lên. Trực tiếp đem toàn bộ dung y te cánh tay cho trực tiếp chặt đứt. Đón lấy không để ý dung nham rơi xuống ở Susano trên người. trở tay tiếp tục bổ về phía dung nham cử nhân nửa người trên. Trực tiếp đem cho chẳng ngang chém đứt. Địa bảo thiên tinh. Uchi Hatama lại lần nữa một tay chảo địa bảo thiên tinh. Chính là lấy này dung nham cử nhân đầu vì là điểm. Ở Zinegan nhìn kỹ vị trí. Lực hút trực tiếp hướng về xung quanh hút đi Chuẩn bị đem Sakazuki bắt lại Vốn là Sakazuki bên này còn chuẩn bị khống chế lên nửa người dưới một lần nữa dung hợp Dù sao dưới cái nhìn của hắn Loại này công kích đối với hệ tự nhiên tới nói không đáng kể chút nào Thế nhưng phát hiện Hết thảy chính mình phóng thích dung nhăm Căn bản không bị khống chế hướng về trên trời bay đi Bao quát ở dung nham bên trong chính hắn. Cũng cùng nhau bị hấp thu trời cao. Hắn điên cuồng giấy rua. Thế nhưng ở dung nham bên trong căn bản không sử dụng ra được quá sức lớn đến. Viêm đồn hắc nhật. Đồng thời Chi Hata Ma Zen trực tiếp cho này không ngừng hình thành địa bảo thiên tinh lên. Bám vào lên viêm đồn. Ở giữa không trung trôi nổi địa bảo thiên tinh. Dường như một vầng mặt trời đen như thế. Địa bảo thiên tinh rất sắp kết thúc. Ở giữa không trung hình thành một viên đen đỏ lên dung nham cầu. Bên ngoài là không ngừng thiêu đốt hắt viêm. Có điều này dung nham còn ở không cam lòng giấy rùa. Sakazuki tự nhiên không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Điên cuồng từ trên người thả ra dung nham, Muốn đem tất cả mọi thứ đều cho hủy diệt. Địa bảo thiên tinh phong ấm chống đỡ không được quá lâu. Uchiha Tamazen khống chế Susano hé miệng, trực tiếp ngưng tụ một viên loại cực lớn vĩ thú ngọc. Chắc là đường kính vượt qua gần 50 mét, coi như là Uchiha Tamazen. Cũng cảm nhận được thể nội cờ vĩ thật giống có chút thần tư. Lấy ra chắc ra thời điểm đều có chút theo không kịp. Đón lấy quay về giữa không trung địa bảo thiên tinh phóng thích này có thể loại cực lớn vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc chắc là có địa bảo thiên tinh một nửa kích cỡ. Và chạm ở này địa bảo thiên tinh lên trực tiếp nổ tung. Lần này chính là thuần túy chắc xa bom. Không có cái gì khác động tác võ thuật. Nổ tung vĩ thú ngọc bùng nổ ra cực kỳ tia sáng trói mắt. Đem hết thảy dung nham đều nuốt trường lấy rơi. Đón lấy một đóa to lớn đám mây hình nấm trực tiếp phóng lên trời. Chiến đấu hình thành sóng lớn. Đã không biết có bao nhiêu lần. Xung quanh tới gần hòn đảo nhưng là gặp xui xẻo Quả nhiên không chết sao Những người này thân thể thực sự là biến thái Uchiha Tamazen ở Susano bên trong nghiêm túc quan sát Ở nổ tung kết thúc sau nhìn thấy có một bóng người từ giữa không trung hạ xuống Không chút do dự giải trừ Susano Sau đó sử dụng nguyệt bộ vọt tới Vĩ thú ngọc có chứa năng lượng nổ tung Cũng không phải đơn thuần võ lực sung kích Sakazuki căn bản là không có cách toàn bộ chống đỡ Coi như dùng bu sô sô cu bọc toàn thân mình Cũng không cách nào đem hoàn toàn chống đỡ Bên trong thân thể bẩn chịu đến trùng kích quá lớn Thực lực hầu như mười không còn một Nhìn thấy Uchiha Tamazen xông lại Muốn phản kích Hai người dây dưa không tới 10 phút liền bị trạng thái tràn đầy Uchiha Tamazen cho bắt Sakazuki phát huy được sức mạnh Liền trước một nửa cũng khó khăn dễ làm đến Căn bản không ngăn được Đem Sakazuki cho đánh ngất Dùng to bằng cánh tay xích sắt đem toàn thân hắn trói lại Đồng thời còn có hai tay hai chân đều trói chặt hải lâu thạch còng tay Coi như có thể sử dụng cao cấp haki phá hoại hải lâu thạch còng tay Thế nhưng nhường hắn không có cách nào đụng tới là được Cô bên này liền hơi hơi thảm một ít chút. Hắn cũng là dùng bu sô so sô so cu há ghi chống lại. Chịu đến thiên kiếp lực lượng bạo phát sung kích khá là nhỏ. Thế nhưng thân thể bị điện đáp tê dần. Rơi đến trong biển thời điểm. Thân thể căn bản động không được. Sau đó liền vẫn chìm xuống dưới. Uchi ha ta ma gen nhưng là hoa mấy cái ảnh phân thân tìm rất lâu. Mới tìm được cô Đồng dạng thao tác cho cô gian sắp xếp lên. Xích sắp hải lâu thạch còn tay. Đồ chơi này Chi ma Zen mang quyển trục bên trong nhưng là thả rất nhiều. Thật mạnh sóng lớn. Vẫn nhào tới. Xem ra chiến đấu vô cùng kịch liệt Ma ca Trung tướng bên này ở trên quân hạm. Đối với một sông thẳng lại sóng lớn. Không ngừng chém ra kiếm khí. Phá tan vị trí. Tránh khỏi đem quân hạm cho lật đổ. Cách đó không xa mô cơ. Cũng là làm như vậy. Hai cách đại tướng đều chỉ mang một chiếc thuyền tới. Bởi vì bọn họ biết phổ thông hải quân không có tác dụng gì. Hai chiếc hải quân quân hạm. Mục đích đều là dép xô xa. Chuẩn bị ở nơi đó chờ đợi bọn họ đại tướng trở về. Đó là đốt Lamio. Mô cơ phát hiện xa xa treo giòn cu sô te ra tộc cờ hải tặc thuyền hải tặc Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đốt la mi ô bên này. Cũng là mới vừa đến phố cận. Còn chưa kịp đi chính mình dưới đất cẳng lên bờ. Liền bị hải quân phát hiện ra. Thiếu trù. Có hải quân. Muốn tiêu diệt bọn hắn sao. Baby nằm ở cột buồm lên. Dùng chính mình tay phải biến ảo đi ra chính viễn vọng chiến thuật. Phát hiện mô cơ quân hàm. Không cần lo bọn họ. Mau nhanh lên bờ. Nếu như đến tìm cách chết. Như vậy liền giết chết bọn họ. Đốt la mi ô sắc mặt lạnh lẽo nói. Hắn đã thông qua chính mình thám tử. Biết rồi hải quân có hai vị đại tướng điều động. Hiện tại hai cách đại tướng hẳn là ở cùng chi hát a đối chiến. Dù sao chiến đấu dư âm. Không ngừng ở trên mặt biển hiện lên. Cái kia sóng lớn chính là chứng minh tốt nhất. Trong lòng là nhận định Uchiha ta ma gen thua chắc rồi. Thế nhưng việc quan hệ chính mình dưới đất trở đêm chuyện làm ăn. Hắn nhất định phải đến một chuyến. Tránh khỏi hải quân sẽ đem mình chuyện làm ăn làm loạn. Dù sao hắn mua được cũng không phải hải quân. Mà là chính phủ thế giới người. Vì lẽ đó đây là thời khắc mấu chốt. Cần chính mình tự thân tỏa chấn đến hạ quyết định. Nếu như không phải Chi Ha Ta căn bản là sẽ không có chuyện như vậy. Hết thầy đều sẽ che lớp cố gắng. Đây là tất cả mọi người hiểu ngầm. Mô cơ bên này cũng là do dự mãi. Không có lựa chọn ra tay. Hắn cũng không cảm giác mình có thể đánh bại trước thất vũ hải đốt La Mi Cuối cùng lựa chọn trước tiên cặp mở Ba nhóm người. Hầu như gần như thời gian đến xếp xô xa. Có điều mô cơ cặp bờ địa phương cùng mi Lamio cặp bờ địa phương tương đối gần. Hơn nữa mô cơ phát hiện thật giống có người sớm ở bên bờ chờ đợi mi Lamio. Đó là Uchiha Ký Hiệu. Cuộc chiến thượng đỉnh từng thấy, cái khác cũng là hắn người. mi Lamio nhận ra đứng ở bên bờ Uchiha Sisu. Đồng thời đối với bên cạnh những kia mặc nền đen hồng vân Còn có mặt một thân xanh da hỏa đều chưa từng thấy Thậm chí còn phát hiện mấy người Ở cách đó không xa đối với mình bên này chỉ chỉ trò trò Xem hắn vô cùng buồn bực Đồng thời còn cảm nhận được mấy người này thật giống truyền đến cảm giác nguy hiểm Nơi này người Vóc sáng thật lớn a Senzuhashi Zama bên này kinh ngạc nói Gì thế giới Xuất hiện những này chuyện kỳ quái không phải rất bình thường Sunade ta cảm thấy thực lực ngươi nên phải biến đổi mạnh hơn một chút Hơn nữa bệnh sợ máu cũng cần khắc phục Có ta cùng đại ca ở đây Ngươi tùy tiện thăm dò Bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra chuyện Senzu Tobizama bên này trả lời một hồi ca ca của mình thán phục sau Đồng thời quay về Sunade nói Khi biết Senju bộ tộc Hầu như liền còn lại Sunade cách này trực hệ huyết thống Hơn nữa cái này trực hệ huyết thống còn không thể thời điểm chiến đấu. Hắn là thật sự có chút tức giận. Lúc này liền hy vọng trợ giúp su na đe Mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Đồng thời tiến hành cường hóa huấn luyện. Tăng cao thực lực mới được. Làm sao có thể bại bởi Chi-ha. Hắn đây nhìn không được. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không sáu chương một trăm ba mươi bốn chi ha thiên tài xi su đám người tự nhiên là bị chi ha ta ma sen ảnh phân thân cho thông báo nói cho bọn họ biết hải quân người nếu như chủ động ra tay liền phản kích đồng thời có hải tặc xuất hiện liền chủ động giải quyết không cần khách khí Nếu như đụng với đốt Lamio, hắn dám chủ động ra tay. Không cần lưu thủ. Cho hắn đến chút dạy dỗ. Nhưng hắn nhìn rõ ràng chính mình bản chất. Đốt Lamio trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống. Hắn nhưng là sẽ không bị Uchi Hatamagen thủ hạ bị dọa cho phát sợ. Hơn nữa hắn nhận vì là thực lực của chính mình. Cũng không thể so với Uchi Hatamagen thua kém quá nhiều. Hiện tại nơi này là Uchiha địa bàn. Nơi này không hoan nghênh hải tặc. Sisu ngẩng đầu lên. Nhìn đốt Lamio. Thập phần lạnh nhạt nói. Đốt Lamio hành động. Này mấy ngày hắn cũng ở Zephosa hiểu rõ. Có điều này dù sao cũng là Uchiha Tamazen lựa chọn ở cái thế giới này người đứng thứ hai. Thế nhưng vừa nãy ảnh phân thân nói rồi. Nếu như đối phương cố ý muốn chết. Là không cần khách khí. Uchiha ta ma gen bộ hạ. liền dám như vậy nói chuyện với ta sao? Vù. Đốt la mi bên này trên mặt lộ ra theo thói quen giả cười. Thế nhưng vừa dứt lời. Hai Soku Hagi trực tiếp từ trên người hắn phóng thích. Màu đen đỏ hồ quang điện ở trên người hắn tản mát ra. Trực tiếp bao trùm mảnh này bờ biển. Xung quanh mặt tường đều bởi vì cố khí thế này. Xuất hiện vết nứt đây chính là hai soku hagi à. thế nhưng có do chi ma du bên này. xem hai mắt hưng phấn. uchi hata ma cũng chỉ là nói cho hắn chuyện này. thế nhưng cũng không có biểu thị qua. trước chộp tới hai cái hải tặc cũng đều vẫn không có sử dụng ra loại này hagi. nghe qua uchi hata ma miêu tả. hắn liếc mắt là đã nhìn ra. đây chính là hai soku hagi. Mà vụ ẩm thôn hai cái nhấn đao Thì lại ánh mắt nghiêm nghị Hiển nhiên bị cố khí thế này cho chấn động đến Nagato cùng cô nan hai cái Thì đã lính hội qua uchi hata mazen soku. Thế nhưng đồng dạng đối với có thể gặp phải nắm giữ như vậy sức mạnh người Vẫn là rất giật mình Xa xa các hải quân Cũng chịu ảnh hưởng Rất nhiều hải binh trực tiếp té xỉu qua đi Mô cơ bên này ngậm xì gà, chao mày nhìn về phía đốt la bên này, ngươi còn chưa có tư cách cùng tộc trưởng so với. Sisu vừa nói, một bên sa di gan nhanh chóng chuyển động, trực tiếp thả ra tinh thần lực của mình, ở trước người mình hiện lên ba câu ngọc sa di gan huyễn ảnh, chống lại đốt la phóng thích hai soku haki, đem chính diện nhằm phía mọi người haki, đều cho chống đỡ ở, Akatsu tổ chức mấy người đều hơi kinh ngạc. Bọn họ mặc dù biết Sisu thực lực khẳng định không yếu. Dù sao chi ha bên trong cũng chỉ mang Sisu một người lại đây. thế nhưng không nghĩ tới Sisu có phương pháp, chống lại cố khí thế này. thú vị, đây chính là thiên long nhân nhìn chằm chằm các ngươi duyên cớ sao. đốt la mi ở bên này ánh mắt sắc bén. có điều bị kính mát cho ngăn trở. Cũng không có lộ ra Xa vai đi sự kiện sau Hắn tự nhiên đi tìm hiểu tại sao mà đánh lên Ở biết là ngũ lão tinh nhìn chằm chằm Uchiha thể chất đặc thù thời điểm Còn có chút bất ngờ tới Thế nhưng bây giờ nhìn lại Này Uchiha là một đám đặc thù huyết thống tạo thành A Nơi này là Uchiha địa bàn Không hoan nghênh hải tặc Uchiha si su lại lần nữa nói Có điều ngữ khí cứng rắn rất nhiều. Thú vị. Xem ra ta bị coi thường. Vậy hãy để cho ta đến nhìn. Ngươi có cái gì sức lực nói câu nói này đi. Đốt la mi o bên này có chút tức giận. Dù sao tự cho mình siêu phàm. Dưới cái nhìn của hắn tên trước mắt này chỉ là Uchiha ta ma gen bộ hạ. dám to gan cùng hắn nói chuyện như vậy. Giai cấp ở đốt la mi o nơi này. Nhưng là xem vô cùng trọng yếu. Trực tiếp giơ tay. Từ đầu ngón tay phóng ra đạn dây. Chuẩn bị đánh gãy si chân. Cái gì? Thế nhưng lập tức đốt Lamio liền cả người tóc gáy dựng lên. Bởi vì hắn phát hiện mình công kích ra hỏa Không biết lúc nào. Đã xuất hiện ở phía sau hắn. Si tay cầm su su. Trực tiếp chém về phía đốt Lamio phần eo. Oành! Đốt Lamio trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn cuối cùng miễn cứng ở trên eo bao trùm ku Haki. Mạnh mẽ chống đỡ chạm kích. Sisu tốc độ mặc dù nhanh. Thế nhưng phương diện lực lượng xác thực dù sao cũng hơi khiếm khuyết. Hiện tại trình độ cũng là thiếu tướng cấp độ. Thế nhưng phương diện tốc độ. Ở cử ly ngắn bên trong. Hầu như không có mấy người có thể theo lên. Thật là nhanh chóng độ. Đây là kính đời sau sao Uchiha thiên tài thật đúng là nhiều Senzuto Pizama bên này có chút giật mình nói Thiếu trù Đồng thời Đốt Lamio bọn thủ hạ Cũng khiếp sợ ở lão đại mình lại bị người cho đánh bay Rồn dập từ trên thuyền Trực tiếp nhảy xuống đến trên bờ Có điều Akatsuki tổ chức mấy người thêm vào Maito Gai Trực tiếp ngăn ở trước người bọn họ Có an hiểu cách đấu người sao? Ta muốn tìm cách thích hợp mục tiêu. Mai Tô Gai đứng xa nhấp tay lên tiếng nói. Uchiha ta ma nói cho hắn. Chiến đấu là cần chính mình tranh thủ. Vì lẽ đó Mai Tô Gai liền chủ động tìm kiếm mục tiêu. Ở đâu tới khôi hài đầu nồi út? Đè ơ nhìn Mai Tô Gai. Trên mặt lộ ra xem thường. Đón lấy trực tiếp dùng sức vọt một cái. Dùng quấn quanh Bu Soso Kuhagi mang giày cao gót chân đá hướng về Mai Togai bụng. Một diệt toàn phong. Mai Togai biểu hiện vui vẻ. Trực tiếp hai cái chân quấn quanh Bu Soso Kuhagi đối đầu. a Delio phát ra tiếng kêu thảm. Bởi vì hắn chân lại trực tiếp bị Mai Togai cho đá gậy. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Và ở trên thuyền trực tiếp đánh vỡ ngã tiến vào. John Kusote gia thành viên đều sưởng sốt một chút Đón lấy toàn viên sắc mặt nghiêm nghị nhìn cách này khôi hài đầu nồi út Xem ra là bọn họ trong mặt mà bắt hình dong A Ta tới làm đối thủ của ngươi Bika phát sinh vịt được cổ họng giống như âm thanh Từ John Kusote gia người trong đi ra Đồng thời cách khác John Kusote gia thành viên Cũng ở từ cách khác mặt một thân nền đen hồng vân mục tiêu bên trong tuyển chọn đối thủ. Cách kia ngư nhân. Ta tới đối phó. Xe no nói. Chỉ là kia sa me tấm kia ngư nhân mặt. Vậy ta liền lựa chọn cách này. La đi ớt. Bảo bảo trái cây năng lực giả lựa chọn đối phó Kakuzu. Bởi vì hắn khả năng là cảm giác được nhân vật trùng hợp độ. Đối phương cũng là che lại nửa bên mặt người phụ nữ kia cảm giác rất đáng ghét, do ta đến, do ra nghệ thuật trái cây năng lực giả, chỉ vào cô nan có chút khó chịu nói, từng cái từng cái nói nhiều quá, thủy đổn thủy long đạn, đao chém ví thú ngọc bi quơ du du bên này, có thể không có hứng thú ở chỗ này chờ những người này đem bọn họ cho từng cái phân phối, trực tiếp kết ấm, từ trong nước biển ngưng tụ ra một cái cỡ lớn thủy long đạn, Nhằm phía John Kusote gia tộc mọi người Akatsuki tổ chức những người khác cũng thiếu kiên nhẫn Cũng theo đồng thủ Mai Tô bên này thì lại nhằm phía Bika Chuẩn bị cùng cách này to con cố gắng đánh nhau một trận bày hải tặc đánh lên tới sao Xem trọng Chỉ cần bọn họ không lan đến đến bình dân Liền không muốn tham dự Mô cơ bên này chuẩn bị xem cuộc vui từ bỏ tham dự vào dù sao lần này nhiệm vụ chủ yếu nhưng là bắt lấy đại áp nhân chi Ma sen vèo vèo vèo đốt lamio và tiến vào bên dưới vách núi trong vách đá một trận khói tràn ngập có điều rất nhanh từ trong khói mù phóng ra mười mấy dây sợi tơ nhằm phía sisu thế nhưng tốc độ như thế này căn bản đánh không chúng sisu xuất hiện ở một nơi khác Đón lấy trực tiếp một cái hào hỏa cầu phun hướng về đốt la mi ô. Đốt la mi ô dùng vung tay lên. Trực tiếp từ đầu ngón tay phóng ra sởi tơ đem hào hỏa cầu cho chia làm sáu đoạn. Ngươi làm tức giận ta. Tiểu tử. Đốt la mi ô trên mặt lại không nụ cười. Để cho ta tới ước lượng một hồi. Ngươi đến cùng có tư cách gì trở thành người đứng thứ hai. Si su bên này cũng lông không khách khí nói. Đồng thời trong tay su su lên. Trực tiếp nhóm lửa đỏ hỏa diễm. Viêm chi. Su na đe. Không thể lạc hậu chi ha ha. Senzu ma bên này. Thấy si su như thế tú. ngữ khí có chút gấp gáp đối với su na đe thúc nói. Nhị ra ra. Ta thật sự không được. Su na đe có chút bất đắc dĩ. Đối với này nghiêm túc nhị ra ra. Ra ra nàng sợ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 Chương 135 người đây là ở nhường Akatsuki tổ chức ôm đoàn A. Uchiha người. Thật là quái vật A. Mô cơ bên này nhìn phía xa hình ảnh chiến đấu. Cảm giác được áp lực to lớn. Đặc biệt cái kia cái kia bay múa đầy trời sẽ nổ tung trang giấy. Quả thực so với mấy chục chiếc quân hạm đồng thời nã pháo còn muốn khuyết đại. Hắn liền chơ mắt. Nhìn đối phương đem đốt Lamio một nhóm cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Những kia mặc nền đen hồng vân ra hỏa Thực lực quá đặc thù cùng quái lạ. Hơn nữa chủ yếu nhất là. Cái kia cùng đại áp đổ Uchiha Tamazen như thế trang phục người trẻ tuổi. Lại áp chế lại đốt Lamio. Đây là nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Khá lắm. Uchiha đến cùng là một đám ra sao quái vật tổ hợp thế lực. Những người này thực lực rất yếu. Không có chức nắm lấy mấy tên thực lực mạnh. Ki sa me sa me hát đà lên treo đi a man tè. Mở miệng bình luận. Hắn còn cho rằng cái này thế giới. Đâu đâu cũng có cùng kích thực lực xây xích không nhiều kẻ địch. Thế nhưng bây giờ nhìn lại thực lực của chính mình vẫn là có thể. Lúc này John Kusote gia tộc còn sót lại Bika một cái còn không bị giải quyết. Những người khác chiến đấu. Cũng sớm đã kết thúc Bởi vì chỉ cần là trái ác dưỡng năng lực giả Đối mặt những ninja này Chính là món ăn Nagato phục kiện chiến đấu Đều vẫn không có làm sao phát lực liền sử dụng thủy độn đem che bôn cho nhốt lại Trực tiếp nhường hắn mất đi năng lực chiến đấu Cái tên này chỉ là Thất Vũ Hải Cùng Tứ Hoàng phải kém lên rất nhiều Dựa theo thủ lĩnh. Tứ Hoàng thực lực hẳn là đệ nhất đệ nhị hô ca xe trình độ. Oshimazu bên này đem đầu của mình từ xe no trên cổ rút về. Sau đó mở miệng nói rằng, đem Tứ Hoàng cùng hải quân hóa thành ngũ đại thôn. Thất vũ hải loại này nhiều nhất cũng chính là vũ ẩm thôn trình độ. Thủ lĩnh có lẽ rất mạnh. Thế nhưng thủ hạ thì có chút không quá được rồi. Có điều cũng có lợi hại ra hỏa. Akasuna no nhìn phía xa. Mai Tô Gai cùng Bika chiến trường. Bika bên này đã dung nhập vào nham thạch bên trong. Thân thể không ngừng lớn mạnh. Thế nhưng bị Mai Tô Gai một quyền một cách hố. Đánh hắn không ngừng chữa trị. Dẫn đến thân thể căn bản không có cách nào biến đến lớn nhất. Hô xem ra thứ sáu cửa rất khó giải quyết ngươi. Không hổ là ta tuyển chọn đối thủ. Như vậy ta cũng dùng càng mạnh hơn thực lực đến ứng đúng không? Để thắt môn kinh môn, mở. Mai Tô Gai bên này vẫn mở ra sáu cửa chiến đấu. Thế nhưng phát hiện sáu cửa uy lực. Rất khó nhanh chóng đánh bại cái này to con. Ninja chiến đấu. Đều là tốt chiến tốt thắng. Mai Tô Gai cũng không chuẩn bị kéo dài. Trực tiếp bạo phát thứ bảy cửa. Màu xanh lam hơi nước trực tiếp từ trên người hắn hiện lên mặc kệ người đùa trò siếc gì đều không đánh lại được ta. bi bên này cũng the thế giọng nói đáp lại nói, đồng thời giơ xe tan như vậy lớn nắm đấm hướng về mai to gai đánh tới. mai to gai nghiêng thân thể, giơ lên tay trái trong nháy mắt quấn quanh lên bu so so haki, trực tiếp nhảy lên một cái. này tốc độ di động trong mắt của mọi người hầu như như là dịch chuyển không gian như thế. Trực tiếp xuất hiện ở trước nắm đấm diện Trực tiếp vung ra một quyền Đánh về này to lớn nham thạch nắm đấm Song phương ghi cỡ tranh lịch Đâu chỉ gấp trăm lần Thế nhưng Khổng lồ cái kia nham thạch nắm đấm Âm âm đổ nát Vẫn lan tràn đến người khổng lồ nham thạch vai mới dừng lại Akatsuki tổ chức mọi người thấy cảnh này Sắc mặt đều lộ vẻ xúc động Khá lắm Bọn họ tuy rằng cho rằng Mai Tô Gai thực lực rất mạnh. Thế nhưng không nghĩ tới lợi hại đến mức độ này. Đây rốt cuộc là Uchi Hata Ma từ nơi đó tìm tới thủ hạ. Lúc này khó chịu nhất. Không gì bằng đốt Lamio. Hắn bị Sisu cho đè lên đánh rất lâu. Căn bản không tìm được bất cứ cơ hội nào. Hiện tại thủ hạ của chính mình. Lại cũng liên tiếp ngã xuống. Không có một cái thắng lợi. Thực lực mạnh mẽ nhất Bika. Lúc này lại bị cái kia một thân dưa hấu trang phục khôi hải nam. Cho một quyền đánh thành như vậy. Đốt la mi ô đều có chút hoài nghi mình. Đúng hay không đang nằm mơ. Chủ động đi khiêu khích tứ hoàng băng hải tặc ngươi còn có phân tâm thời gian sao. su si su giống như là vượt mị. Xuất hiện ở đốt la mi ô bên cạnh người. Su su trực tiếp chém đứt đốt la mi ô sợi tơ. Ở mấy sợi tơ nhào hướng về trước hắn, sử dụng thuấn thân rời đi. Đáng ghét. Đốt La Mio nổi giận. Nếu như là cứng đối cứng, hắn cảm thấy người này khẳng định không phải là đối thủ của chính mình. Thế nhưng bây giờ đối phương cùng bỏ chết giống như không ngừng quấy rầy chính mình. Hơn nữa buồn nôn nhất là trong tay đối phương liền quang minh chính đại cầm Hải lâu thạch còng tay. Khiến cho hắn căn bản là không có cách có bất kỳ thả lỏng. Dù sao bị khảo lên. Vậy thì xong đời. Lúc này hắn cũng cùng ngũ lão tinh như thế. Rất muốn làm rõ. Những người này không phải trái áp dưỡng năng lực già. Lại ở đâu tới nhiều như vậy năng lực. Là không phải là mình nạp tiền tương đối ít. Không có mở ra loại mô thức này a Chú Hồ. Mai gai bên này trực tiếp vận dụng thứ bảy cửa tuyệt kỹ chú hổ. To lớn quyền ép đầu hổ. Trực tiếp đem Bika ngưng tụ ra dung nhằm nửa người trên trực tiếp nát tan. mà nửa người dưới từ lâu bị Mai gai cắt đứt. vì lẽ đó Bika cũng chỉ có thể giấu ở nửa người trên. To lớn hổ gầm trực tiếp đem nuốt trường lấy. có điều hắn còn chưa triệt để ngất đi. ở rơi trên mặt đất thời điểm, còn muốn sử dụng năng lực. Thế nhưng bị ảnh vũ diệt chạy tới Mai Tô Gai. Một quyền đánh vào trên đầu. Kém chút đem đầu hắn cho đánh nổ. Triệt để đát hôn mê. Cảm giác hiện tại sử dụng bát môn. Thân thể gánh nặng muốn nhỏ rất nhiều. a Mai Tô Gai giải trừ bát môn đổn giáp sau. Cảm giác mình thân thể cũng không có trước đây loại kia đau đớn kịch liệt. Chỉ là có chút tê liệt đâm nhói mà thôi. Vấn đề không lớn. Các ngươi triệt để làm tức giận ta. Đốt la mi ô bên này cũng không nhịn nữa nhường. Tiếp tục như vậy. John Kusote gia tộc liền thật sự muốn đoàn diệt. Dưới chân đậu đậu dày đạp xuống. Mặt đất trong nháy mắt bắt đầu bị trái áp ruột đồng hóa biến thành sợi tơ. Hướng về Si Su nhào tới. Thế nhưng tự nhiên là vồ hụt. Su Na De. Cảm giác ngươi chỉ có đánh bại người này. Mới có thể có vẻ Senzu so với Uchiha lợi hại một chút Có điều cảm giác có chút khó Senzu ma bên này còn ở nhìn chiến trường Đồng thời đối với Senzu bộ tộc Vinh Quang cũng là rất lưu ý Ta căn bản đánh không lại Buông tha đi Nhị ra ra đe hơi choáng đáp lại nói Nàng cảm giác mình vẫn là làm một cách chữa bệnh ninja tốt hơn Để nhị nếu như ta gia nhập Senju bộ tộc đánh bại tên kia cũng có thể giúp Senju bộ tộc chấn chỉnh lại vinh quang. Sajia -za bên này ở một bên nín hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng nói. Sajia -za muốn ở rể." không được không đợi Senju Tobirama trả lời Suna đe liền nghĩa chính ngôn từ cử tuyệt nói. Sajia -za sắc mặt một bước mà trên chiến trường. Đốt la mi ở bên này đã bắt đầu nhiều phía tác chiến. Khống chế lượng lớn sởi tơ. Nhằm phía Akatsuki tổ chức mấy người. Nhưng bọn họ thả xuống thủ hạ của chính mình. Đồng thời ở bên cạnh mình bố trí lượng lớn tầm mắt. Nhưng Sisu không cách nào lại tới gần. Nếu như không phát hiện trực tiếp di chuyển nhanh chóng. Trái lại chính mình sẽ bị sởi tơ cho cắt ra. Có điều gần như trong suốt tầm mắt. Tự nhiên là không cách nào che giấu Sisu. So. Đồng thời, Đốt O bên này là nhường Akatsuki tổ chức ôm đoàn khai chiến A. Mọi người cùng nhau ra tay. Tránh khỏi người này tạo thành quá lớn phá hoại. Nơi này sau đó sẽ là chúng ta cứ điểm. Naruto bên này phía sau dối ra bốn cánh tay khích cỡ màu vàng xiềng xích. Cùng sông lại sởi tơ đối kháng. Đồng thời đối với xung quanh Akatsuki tổ chức mấy người nói. Dù sao cũng là trước thủ lính lên tiếng. Mọi người vẫn không có phản đối. Hơn nữa bọn họ cũng rất muốn ước lượng một hồi. Cái này cái gọi là thất vũ hải cấp độ thực lực đến cùng là cái gì trình độ. Vậy thì thử một chút xem sao. Năng lực này thật giống cùng ta sởi chắc ra có chút tương tự. Sa so đem để tam kaze kaze cho lại lần nữa lấy ra kisa me thì lại phân ra một cái thủy phân thân. Sử dụng thủy lao thuật đem hết thảy tù binh đều cho quan trong biển. Đón lấy cũng chuẩn bị nghênh chiến. bi cơ du nghĩ đến một hồi. Quyết định vẫn là không muốn dùng vô ảnh thuật. Cảm giác không có tác dụng gì. Cứng chém là được rồi. Hắn gần nhất thích cái cảm giác này. o chi ma du cùng Kaku-du hai người. Nhưng là hoạt động một chút thân thể. Đồng thời bắt đầu kết ấm. Phong đồn áp hại. Phong đồn đại đột phá. Hai loại phong đồn trực tiếp đối với dường như sóng biển như thế nhào dũng mà đến sởi tơ phóng thích. Thống vây một hồi. Viết Akatsuki tổ chức gai những người này chiến đấu có người xem sao. Không có người nào xem. Mặt sau ta liền giảm thiểu. Tận lực tỉnh lược qua đi. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 06, chương 136 cô nan ta nổ phù dùng mãi không hết. Phong đổn đem tới gần sởi tơ cho trực tiếp cắt ra. Dù sao chỉ là phổ thông sởi tơ cũng không phải đốt ô trong cơ thể mình thả ra ngoài. Đồng thời cũng không có quấn quanh Busosoku Haki. Tự nhiên là không chống đỡ được có chứa tính chất biến hóa phong độn. Hoang lãng bạch tuyến. Thấy thế đốt Lamio tiếp tục đồng hóa cảnh vật chung quanh. Chế tạo ra lượng lớn sởi tơ. Đem ngưng tủ cùng một chỗ. Dường như sóng biển như thế. Nhào hướng về Akatsuki tổ chức mọi người. Đồng thời chính mình lòng bàn tay khống chế mấy chục điều tầm mắt. Ở trong tay hình thành một cái to bằng cổ tay sởi tơ. Như là roi như thế. Không ngừng đánh hướng về Sisu xuất hiện vị trí. Thấy thế. Sisu không có lựa chọn dùng Susano mạnh mẽ chống đỡ. Tuy rằng sử dụng để nhất tế bào sau khi. Kéo dài lực gia tăng thật lớn. Thế nhưng hắn cũng bị Uchi Tama Zen phổ cập qua. Đốt người như thế cũng là giỏi nhất hao. Cùng loại kẻ địch này đánh tiêu hao chiến. Vậy thì là kẻ ngu si. Hắn lùi lại chuẩn bị tìm một chỗ hấp thụ sức mạnh của tự nhiên sử dụng tiên nhân hình thức. Hiện tại hắn còn không làm được dây mở. Thế nhưng chỉ cần mở ra. liền có thể thời gian dài duy trì. Thủy độn đại bảo thủy trùng ba. Khi sa me ghép ấm. Phía sau nước biển trong nháy mắt nhào dũng mà lên. So với chính hắn ở trên đất bằng phóng thích quy mô phải lớn hơn hơn hai lần. Chân chính sóng lớn cùng tầm mắt hình thành sóng lớn trực tiếp đụng vào nhau. Sợi tơ tuy rằng càng thêm sắc bén. Thế nhưng nước biển căn bản không sợ bị đâm thủng. Sợi tơ thế tiến công trong nháy mắt đình chỉ. Xa thiết giới pháp. Mà xa so di bên này thì lại trực tiếp nhường để tam ca re ca re triển khai từ độn hàm nghĩa. Một tảng lớn hạt sắt ở giữa không trung ngưng tụ, Đón lấy trực tiếp quay về đốt Lamio tiến hành không khác biệt xả kích. Một lần công kích chính là mấy chục đảo hạt sắt hình thành gai nhọn. Thuấn bạch tuyến. Đốt Lamio hai tay khoanh vung lên. Dưới chân hắn hai bên sởi tơ trực tiếp bay lên giao nhau. Chẳng ở hắn đỉnh đầu lên. Đồng thời quấn quanh lên Bussosoku Haki. Sa thiết giới pháp công kích căn bản là không có cách đem đâm thùng. Lôi đồn ngụy ám. Kakuzu tiếp tục đảm nhiệm pháp thuật súng máy nhiệm vụ. Bắt đầu sử dụng lôi đồn. Thủy đồn thủy long đạn. Ozochimazu bên này phối hợp thi pháp. Sử dụng thủy đồn tăng cường lôi đồn phạm vi bao trùm cùng lực phá hoại. Đốt la mi khống chế sởi tơ. Muốn đem này hai cách nhẫn thuật cho hủy diệt. Thế nhưng phát hiện tác dụng không lớn. Thủy long đàn tới trước. Sởi tơ đem cho đánh nát sau khi. Nước trực tiếp tản ra ở sởi tơ lên. Đón lấy sấm sét càng là không cách nào phá hủy. Hồ quang điện trực tiếp ở sởi tơ lên loạn xuyến. Liên tiếp sởi tơ hắn. Trong nháy mắt liền bị điện lưu lan truyền đến trên người đến. Thân thể một trận tê liệt. Một đổn tứ chủ lao thuật. Naruto hai tay tạo thành chữ thập phóng thích một đồn. Cái này cũng là hắn sử dụng để nhất tế bào sau. Thu được năng lực. Dù sao hắn vốn là an hiểu năm loại thuộc tính tính chất biến hóa. Âm dương hai loại đồn thuật cũng nghiên cứu rất sâu. Thêm vào Uzumaki bộ tộc cùng Senzu bộ tộc cũng là thân thích. Rất dễ dàng liền nắm giữ một đồn. Ở Konoha thời điểm, cũng có thanh giáo qua Senzu Hashirama. Được truyền thụ đối với một đồn hiểu rõ cũng là rất sâu sắc. Từ đốt Lamio dưới chân, trực tiếp bay lên cọp gỗ, đem hắn cho vây lại. Dù sao đốt Lamio cũng chỉ là đồng hóa tầng ngoài mặt đất, không thể vẫn thâm nhập đến dưới lòng đất mới mấy trăm mét. Nhiều nhất 1-2 mét hạ tầng mặt đất, vì lẽ đó Nagato vẫn là có thể phóng thích một đồn đánh lén không phải ở sởi tơ lên liền mọc ra một đồn tứ chỗ lao mới vừa hình thành cô nan phía sau gấp giấy cánh lên gấp giấy liền lượng lớn bay đến tứ chỗ lao mặt trên dính dính lấy oành oành oành đón lấy giường như đêm giao thừa pháo hoa như thế không ngừng nổ tung lên hiện tại cô nan nổ phù nhiều đến dùng mãi không hết bởi vì những năm gần đây tồn lên chuẩn bị đối phó obito nổ phù cũng không kịp dùng tới Tuy rằng không có vài tỷ nhiều như vậy, thế nhưng mấy trăm triệu chương vẫn có. Đốt Lamio bị định điểm phá, cho nổ hoa mắt váng đầu. Thế nhưng còn không đến mức trực tiếp bị giết chết. Chỉ là bởi vì thân thể tê liệt. Đu sô sô cu quấn quanh thân thể hơi hơi chậm một chút. Thể nội chịu đến sung kích hơi có chút tổn thương thôi. Theo ta hố thừa khởi bảo phù rất tương tự a. Senzu ma bên này vẫn quan tâm Nhìn ai ở dùng linh tinh chính mình nhẫn thuật Nàng là ta đệ tử Đệ nhị Sai ra -za bên này Rất là tự hào nói Lần này tới nơi này Cũng không tránh khỏi không có cùng mình hai cái đệ tử nhiều ở chung một hồi ý tứ Biết được ra khi cô chết Hắn cũng rất khó vượt qua Có điều bây giờ còn có hai cái đệ tử sống sót còn trưởng thành tốt như vậy, hắn là rất cao hứng. là năm đó những hải tử kia a, Tsunade đe bên này cũng phản ứng lại nói. dù sao akatsuki tổ chức đoàn người, ở konoha cũng không có cùng tam nhẫn hai người nhiều giao thiệp với. thêm vào nagato vẫn phục kiện, chỉ cùng sai ra -za từng gặp mặt mà thôi. vừa nãy liên chiêu, đổi làm nhẫn giới người khả năng đánh sấm. Thế nhưng đối với cái thế giới này người Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi Đáng ghép Đốt Lamio không có lựa chọn tiếp tục ngốc tại chỗ Hơn nữa hắn cũng phát hiện cái kia vẫn cầm hải lâu thạch còng tay làm người ta ghép ra hỏa không gặp Như vậy hắn cũng không có cần thiết tiếp tục lưu thủ ở tại chỗ Trực tiếp nhảy lên một cái Đồng thời vung tay phải lên Cứ lãng bạch tuyến Đốt la mi ô khống chế dường như vô biên hải dương như thế sởi tơ. Hình thành một đảo một đảo sóng lớn. Nhằm phía Akatsuki tổ chức mọi người vị trí. Thủy đồn Thiên thực sao? kisame me tiếp tục kết ấn phóng thích thủy đồn Thế nhưng lần này. Màu trắng sởi tơ dường như chân chính biển rộng như thế. Cuồn cuộn không ngừng. Căn bản không có bị những này từ trong biển bay ra ngoài nước biển cá mập cho ngăn cản. Kakuzu cùng ozochi muốn phóng thích nhẫn thuật. thế nhưng Dupla Mio đã sớm nhìn chằm chằm này hai cái nham hiểm gia hỏa. vừa nãy chính là chúng bọn họ năng lực dẫn đến thân thể tê liệt. hải nguyên bạch ba. Dupla Mio đem chính mình sau khi thức tỉnh năng lực, phát huy đến mức tận cùng. xung quanh hết thảy đều bị đồng hóa thành sởi tơ. kisa me phóng thích thủy đồn phạm vi. Căn bản là không có cách đem hoàn toàn ngăn cản. Dư thừa sởi tơ liền nhằm phía Kakuzu Ojochimazu bọn họ. Có điều những này sởi tơ. Tự nhiên là không cách nào ngăn cản Akatsuki tổ chức đám người. Thế nhưng không thể tránh khỏi rơi vào cùng đốt Lami o tiêu hao chiến. Rất mạnh a. Cách này to con. Senzu Hachizama bên này vẫn rất quan tâm chiến đấu. Xem đến hiện tại tình hình. Bỗng dưng bình luận Tương tự với hắn sử dụng thổ giới hàng đàn thay đổi chiến trường Tiêu hao kẻ địch thời điểm tình huống Cái thế giới này khá ghi. Xác thực ảnh hưởng rất lớn Nếu không ta một đòn là có thể giết chết hắn Senzuto ma bên này cũng rất tự tin nói Phi lôi thần chạm Chém chết madara để để tuyệt chiêu ca của mình đánh bại madara Mà chính mình đánh bại Madara ra đệ đệ. Tương đương với Senju lớn hơn Uchiha kết quả. Một đồn thủ dưới hàng đàn. Naruto hai tay tạo thành chữ thập. Sử dụng lúc này chính mình nắm giữ mạnh nhất một đồn. Dưới mặt đất trực tiếp sinh trưởng ra lượng lớn to lớn cây cối. Đem cuồn cuộn không ngừng dâng lên đến sởi tơ cho trực tiếp ngăn cản lại. Không thể cùng hóa. Đốt la mi ô cũng cùng cu gian đám người phát hiện như thế vấn đề. Muốn đồng hóa một đồn phát hiện thất bại. Hơn nữa phổ thông sởi tơ phá hủy một đồn chế tạo cây cối tốc độ quá chậm. Liền hắn chính mình tự thân ghét cuộc tử lòng bàn tay thả ra sởi tơ quấn quanh bu sô sô cu. Một roi xuống. Cây cối trực tiếp bị quét đến một đám lớn. Làm hắn chuẩn bị vung ra dưới một roi thời điểm. Khiếp đảm cảm giác trong nháy mắt hiện lên. Nhớ tới biến mất ở trên chiến trường cái kia người. Không chút do dự dừng lại công kích. Khống chế hết thảy sởi tơ đem chính mình cho quấn quanh ở. Tiên Pháp Uchiha lưu mười viêm ảnh sát trận. Uchiha Si không biết khi nào xuất hiện ở này đốt Lamio phía sau. Dưới chân thông qua đạp nước phương pháp đạp ở những kia sởi tơ mặt trên. Trong tay Su Su. Ánh lửa tăng vọt. Trên mặt cũng hiện lên cùng Uchiha ta ma gen hầu như giống nhau như đúc tiên nhân vẻ mặt Cái chán hiện lên hai cái tiểu sừng rồng Dứt tiếng Ở đốt la mi ô quấn quanh chính mình kén xung quanh mười mấy mét nơi Hiện lên mười cái Uchiha si su bóng người đem này kén vây Đồng thời đồng thời vung vẩy trong tay su su Su su lên hỏa diễm Cũng thuận theo bị chém đi ra Rời đi thân kiếm sau khi trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Đây là dung hợp tiên thuật chắc ra sau khi uy lực. Mười đạo dài hơn mười mét hỏa diễm chạm, cùng đánh chúng rồi đốt. La dùng để bảo vệ mình kén tầm. Hắn không phải không nghĩ tới trốn. Thế nhưng nhớ tới si su tốc độ, liền biết mình chạy không thoát. ầm ầm ầm. Mười đạo hỏa diễm chạm uy lực trong nháy mắt bạo phát, bao trùm xung quanh mấy chục mét phạm vi. Xung quanh tiếp xúc được sởi tơ trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn. Hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Tiên thuật bổ trợ hỏa đổn. Thiêu đốt thuộc tính gia tăng rồi ít nhất mấy lần. Tiếp xúc được đồ vật. Đều bắt đầu cháy rừng rực. Canh thứ hai. Tấu trương xong, Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không sáu. Chương 137 ta là Senzu hashirama Đời thứ nhất Hokage. Ở chính giữa đốt Lamio dùng để ngăn cản công kích kén coi như quấn quanh Busosoku Haki để chống đỡ. Thế nhưng Haki cũng không phải tuyệt đối. Hỏa diễm chàm chém chúng trong nháy mắt. Này dày đặc kén liền trực tiếp thu nhỏ lại một vòng lớn. Đón lấy hỏa diễm chảm uy lực nổ tung sau. Cái này kén liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt nhỏ lại. Mãi đến tận đốt la mi ô thân thể mình thả ra ngoài sởi tơ. Hỏa diễm mới không có tiến thêm một bước. Thế nhưng hỏa diễm chảm bên trong bao hàm chảm kích. Mười đạo gần như cùng lúc đó trúng mục tiêu. Coi như là đốt la mi ô cũng bị này bốn phương tám hướng mà đến chạm kích, cho va nội tạng bị thương. đồng thời hỏa diễm nhiệt độ cao, bu so so ku ha cũng không cách nào toàn bộ tránh khỏi. vèo vèo vèo, đốt la mi kinh nộ khống chế sợi tơ, công kích chi ha si -so. thế nhưng si không có tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp thuấn thân rời đi. vừa nãy cái kia một đòn. Là hắn không sử dụng Susano có thể bảo phát công kích mạnh nhất. Tiêu hao lượng lớn thể lực cùng tiên thuật chắc ra. Mới vừa tiến vào tiên nhân hình thức. Tiên thuật chắc ra liền tiêu hao chỉ còn dư lại một tầng không tới. Tiếp tục phóng thích tiên thuật loại nhẫn thuật. Vậy thì không cách nào tiếp tục duy trì. Trong nháy mắt thả ra mười phát mạnh mẽ công kích Hầu như là đồng thời đến. Điều này cần tốc độ cực nhanh cùng sức khống chế mới được. Có điều hiện tại, thân thể cùng trước đây không giống. Nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục như cũ. Để nhất tế bào mang đến trợ giúp nhưng là khắp mọi phương diện. su mỗi ngày đều có thể cảm giác được thực lực mình ở trở nên mạnh mẽ. Hắn cảm thấy chỉ cần qua nửa năm nữa. Chính mình một người liền có thể đánh bại người này. Uchiha đến cùng. Là cái gì thế lực A? Đốt Lamio lúc này không khỏi tự mình hoài nghi. Uchi Hata Ma mời hắn làm người đứng thứ hai. Là thật không có lừa dối hắn sao? Muốn làm kinh sợ những người này. Thực lực của chính mình thật giống không quá đủ a. Lúc này hắn thích nhất. Dường như hồng hạc lông chim như thế áo choàng, Trực tiếp bị thiêu rơi mất. Từ phần eo bắt đầu đến ngực. Da rẻ đều có rất nghiêm trọng vết bỏng. Nhưng là không chờ hắn phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy vừa nãy mấy người Hoàn toàn biến cái sáng dấp Phân biệt là tiến vào địa oán ngu hình thức ca cô Sa me há hình thức ki sa me Bách kia thao diễn sa so Cùng vẫn ở mò cá bi quơ ru ru Đồng thời cô nan bên này Cũng đã đem nổ phù chôn vào đến những này sởi tơ ở trong Nagato sau lưng lại có bốn cái kim cương phong tỏa xiềng xích Cắm vào đến trong lòng đất Đã bắt đầu hướng về đốt Lamio vị trí đào qua đi Chuẩn bị đến cái tập kích Ta là tới thấy Uchiha ta ma gen Đốt Lamio nhận sợ Hắn cảm giác tiếp tục tiếp tục đánh John Kusote gia thật sự muốn xong Nói đi gọi người Đúng là gọi người Hắn cảm giác những người này Thêm vào chính mình Tuyệt đối sẽ không so với tứ hoàng bố trí phải kém Lẽ nào chi ma Tamazen Là thật sự muốn làm tứ hoàng Có điều đắc tội rồi chính phủ thế giới Bị hải quân vây quét Thật sự có thể sống sót Cái tên này sợ sệt a bi ơ du vào lúc này đứng ra Mang theo giọng dễu cực nói đốt la mi rất muốn hỏi ngươi ai vậy Vừa nãy ngươi có ở đối phó ta quá trình bên trong sao? Cái tên này tiền thưởng rất cao. Có thể đổi không ít tiền. ca cu du bên này. Thì lại dù sao cũng hơi không cao hứng. Bởi vì hủy bỏ đi xuống thất vũ hải. Những này thất vũ hải treo giải thưởng đều tăng một đại tiết. Hiện tại đốt la mi treo giải thưởng là 12 ước bê Đây chính là tiền A. Làm thí nghiệm vật liệu không sai. Ozochimazu lè lưới ở trong cổ họng hoạt động một hồi. Dường như gây coi trọng mục tiêu như thế. Đốt Lamio thực lực rất mạnh. Vì lẽ đó hắn càng muốn bóc trần. Hơn nữa hắn muốn sử dụng bất thi chuyển sinh. Chiếm cứ cái thế giới này lợi hại thân thể thử một chút xem. Vì lẽ đó Đốt Lamio rất nhường hắn vừa ý. Con dối cũng không sai. Sa Sozi -sa -si bình tĩnh nói. Ta muốn tự tay xé nát cường giả như vậy đây. Ki Sa me thì lại lộ ra nụ cười nói. Đốt la mi ô ra mặt nhảy lên. Những người này là thật sự coi hắn là món ăn đĩa tới đối xử à. Hắn rất phấn nộ. Nghĩ muốn đồng thủ. Thế nhưng một người trợ giúp đều không có. Đánh nhiều người như vậy hắn đúng là không có quá lớn sức lực. Chủ yếu nhất là không phải chỗ rất xa đứng mấy người. Gây áp lực cho hắn rất lớn. Đây là hắn rời thuyền thời điểm. Cảm nhận được địa phương nguy hiểm. Chỉ là để nhất mấy người. Còn có người không có đồng thủ. Thế nhưng hắn hiện tại tình hình sức chiến đấu hầu như chỉ có không tới tám thành. Tuy rằng còn có tuyệt chiêu không có sử dụng. Thế nhưng cảm giác nhiều nhất xếp chết một mấy cái. Nhưng là mình hẳn phải chết. Không có một chút nào ý nghĩa. Từ bỏ chống lại. Mang lên hải lâu thạch còng tay Các loại thủ lính trở về lựa chọn Nagato nhìn bên này đốt Lamio Nghĩ đến một hồi Sau đó mở miệng nói rằng Cái tên này không tính là những thế lực khác xứ giả, Tới liền đánh thành như vậy Yêu cầu đối phương mất đi sức chiến đấu là hợp lý Ta bây giờ rời đi Các loại Chi Hata Mazen trở về lại bàn Đốt la mi -o bên này đương nhiên sẽ không cam nguyện bị khảo lên hải lâu thạch còng tay. Hắn có thể sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Nagato suy nghĩ một chút. Chuẩn bị mở miệng. Thế nhưng xa xa chuyển đến chiến đấu âm thanh. Tầm mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn lại đây. Là lớn khoảng 5k mơ ở ngoài hải quân quân hàm bị đánh nát. Là katakuri Đốt Lamio nhìn thấy cái kia phá hoại quân hàm năng lực Lập tức nhận ra là Katakovi Đón lấy trực tiếp sử dụng sởi tơ quấn quanh ở trên bầu trời trên mây Hắn phải chạy trốn Nếu như hải quân trở về Hắn tìm người như thế có thể đem thủ hạ mò đi ra Vạn nhất Uchi Hatamagen trở về Hắn cũng có thể đi nói chuyện Vì lẽ đó hắn mới sẽ trọn thoát đi chiến trường Đây là lựa chọn thích hợp nhất. Thấy đốt Lamio chạy trốn. Naruto ngăn lại những người khác truy thích hành vi. Ngược lại đem sức chú ý đặt ở Katakovi bên kia. Người này rất mạnh. Có thể ngắn ngủi dự báo tương lai. Rất dễ dàng tìm tới kẽ hở. Không nên khinh thường. Chúng ta phụ trách bảo vệ tốt xếp vô xa không bị phá hủy là được. Những chuyện khác giao cho người khác. Naruto bên này gan đúng là xem rất rõ ràng. Đồng dạng nhận ra Katakuji. Cách này người Chi Hata ma gen ảnh phân thân. Thông báo qua bọn họ. Nhưng bọn họ chú ý. Đụng với không muốn lên. Bảo vệ chính mình không có chuyện là được. Dù sao bơn Genbunsoco liền khá là khắc chế các ninja hành động. Ninja đa số là đánh đánh bất ngờ. Nếu như Naruto còn có Jinnegan, mang theo Akatsuki tổ chức nhất định có thể đánh. Thế nhưng thực lực bây giờ nhiều nhất Kaze cấp đỉnh phong. Khoảng cách siêu Kaze còn có đoạn khoảng cách. Không thể chịu đựng ở Katakuvi chính diện áp lực. Akatsuki tổ chức một nhóm rất dễ dàng bị từng cách đánh tan. Để nhất, ngày muốn đồng thủ sao? Sisu bên này thuấn thân xuất hiện ở đệ nhất bên người. Nếu như Katakovi xuất hiện, như vậy liền để đệ nhất ra tay, hoặc là Sisu vận dụng chính mình ma ướp giao nhãn thuật một cách trong đó, cũng có thể thay đổi chiến cuộc thủ đoạn. U, V, K, W, W, M. cái tên này là hải tặc đi. nhường chi hát đương ra để bụng như thế. thực lực nên rất tốt. ta đến thử xem tốt. Senju Ha Shizama nói, tuy rằng chết rồi, thế nhưng chiến đấu bản năng còn không biến mất. Đụng tới lời hại, hắn vẫn là muốn đi tới qua hai tay. Không giết chết, nắm lấy cũng được. Vậy thì phiền phức ngài. Đối với đệ nhất, Sisu là rất tôn trọng. Biết đối phương vừa bắt đầu mục đích là thành lập một cách mọi người cũng có thể hòa bình cùng tồn tại sinh tồn được địa phương. Đồng thời hóa giải cùng chi ha trong lúc đó cười hận. Nhưng hai cái gia tộc giao hảo. Tuyệt đối là cái người tốt. Có thể đến giúp các ngươi những này hậu bối. Ta cũng rất vui vẻ. Senzu Hashi Zama cười nói. Nói xong. Trực tiếp hướng về chính đang bị đánh mô cơ bên kia phóng đi. Hải quân trung tướng. Chỉ đến như thế. Katakuji tay phải ngắt lấy mô cơ cái cổ. Mô cơ căn bản là không có cách tránh thoát. Tay chân công kích đánh vào trên người đối phương. Đều sẽ bị Katakuvi sớm đem thân thể chịu đến công kích vị trí. Lộ ra chỗ trống. Nhưng mô cơ ngạc công kích thất bại. Mới vừa rồi bị hai cái đại tướng công kích dư âm đánh chúng. Nhưng hắn rất là khó chịu. Thêm vào khoảng thời gian này hải quân không ngừng ở trên biển bắt lấy hải tặc. Bitmon cũng có chịu đến sung kích. Cho nên đối với hải quân, hắn mới sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế nhưng đột nhiên, Katakuji trực tiếp bung ra bóp lấy mô cơ bàn tay. Trực tiếp về phía sau nhảy mấy cái. Đứng ở hải quân quân hạm vỡ vụn trên bung thuyền. Nghi ngờ không thôi nhìn đột nhiên xuất hiện ra mà, hả, rất phản ứng bén nhạy. Người năng lực thật sự có thể nhìn thấy tương lai sao? Senzuhashi-sama bên này có chút bất ngờ. Đồng thời cũng hiếu kỳ nói. Ngươi là người nào? Katakuji từ cái này ở trước mặt mình vóc sáng thấp bé ra hỏa trên người. Cảm nhận được mẹ loại kia lực uy hiếp. Hắn lại có chút sợ hãi. Senzuhashi-sama là Konoha đời thứ nhất a.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 Chương một trăm ba mươi tám không công bằng, tại sao ngươi nhiều như vậy tay, hoka katakuri nghe ra đối phương đối với thân phận này rất là lưu ý. thế nhưng trong ấp không ngừng hồi tưởng, đều nhớ không nổi hoka là cái thứ gì. ngươi là hải quân, katakuri không ngừng sử dụng ken bơn soku. tìm kiếm nơi đó có kẽ hở, đồng thời mở miệng dò hỏi. Hokaze là hải quân bên trong mấy chức vì sao? Hơn nữa cái này người. Hắn cảm giác là lạ. Thật giống không có sự sống như thế. Không phải. Ta là ninja. Nơi này là Uchiha. Uchiha địa bàn. Không hoan nghênh cái khác hải tặc. Senzuhashi-sama nói tới chỗ này là Uchiha thời điểm. Cảm giác tâm tình có chút phức tạp. Có loại kia bạn gái trước nói tới bạn trai cũ tên thời điểm cảm thụ. Có điều hắn cũng không có lập tức ra tay. Đối phương không chủ động công kích Lấy hắn tính cách cũng sẽ không bắt nạt người. Uchiha người. Nghe nói như thế. Katakuji lông mày căng thẳng. Hắn đúng là không nghĩ tới. Uchiha lại còn sẽ có cường giả loại này. Mà mô cơ bên này. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác đồng thời nghĩ biện pháp đi cứu dưới chính mình bộ hạ. Tuyệt đại đa số người đều sống sót. Bao quát ta xi vừa nãy katakuji là trực tiếp tiện tay một đòn, cũng không có toàn lực động thủ dùng loại kia muốn hủy diệt tất cả sức mạnh. Coi như thế đi. Nhớ tới hiện tại Konoha thoải sự nhân là Uchiha, Senju cũng là Konoha một phần tử. Senju Hashirama cũng cảm giác mình hiện tại là uchiha người. dù sao lúc trước hắn chính là muốn nhường Madara làm Hokage tới. đáng tiếc để để mình không chịu. đồng thời Madara cũng thoái nhượng. không có cách nào mình mới làm người đầu tiên nhận chức Hokage. Katakuri trầm mặc. hắn nhìn Senju Hashirama. thực sự là rất khó tưởng tượng. loại này không tới hai mét người. Lại sẽ có để cho mình cảm giác được áp lực thực lực. Cùng tóc đỏ như thế. Là chuyên tu há ghi cường giả sao. Đánh bại ngươi bắt đi. Uchiha ta tên kia nên cũng sẽ rất khó chịu đi. Tuy rằng không biết tại sao ngươi sẽ nhường ta cảm giác được nguy hiểm như thế. Thế nhưng ta sẽ đánh bại ngươi. Katakuji thập phần lãnh khốc nói. Nếu là kẻ địch. Như vậy liền không có cái gì tốt do dự dứt tiếng hắn trước tiên phát động công kích vô song bánh mật nhận đạn katakuri đem chính mình tay phải biến thành súng máy đầu dáng dấp từ nòng súng bên trong phóng ra lượng lớn quấn quanh buso Haki gạo nếp bánh mật nhằm phía senjuhashi zama một đòn thủ phượng sát senjuhashi zama trực tiếp thuần thân rời đi katakuri thì đã sớm thay đổi công kích phương hướng dự phán Senju Hashirama rời đi vị trí, đồng thời trực tiếp nhảy đến mặt khác một khối phá toái trên tấm ván gỗ, tránh thoát dưới chân tấm ván gỗ bay lên một đồn. thấy thế Senju Hashirama không thể làm gì khác hơn là lấy ra cu nai, truyền vào chắc ra, đem hướng hướng mình gạo nếp bánh mật cho toàn bộ đánh bay ra ngoài. thật mạnh uy lực, cảm nhận được bánh mật viên đạn uy lực. Senju Hashirama thở dài nói, cùng vừa nãy Chihatama Zen phóng thích đầu gỗ tương tự, là như thế sức mạnh sao? Mà Katakuji bên này cũng ở giải tình báo, vừa nãy tự nhiên cũng là đang thăm dò, thế nhưng cũng không có nhìn ra quá nhiều tin tức, chỉ là nhìn thấy vừa định công kích năng lực của chính mình là đầu gỗ nhường hắn liên tưởng đến trước đây không lâu cùng chi ha tama gen chiến đấu thời điểm đối phương sử dụng năng lực điều này làm cho trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm dù sao chi ha thế lực lão đại sử dụng loại này đầu gỗ năng lực trình độ cũng không cách nào đối với mình tạo thành quá nhiều quấy nhiễu Đội làm hắn thù hạ có thể mạnh bao nhiêu katakuji có tự tin nướng bánh mật Katakuji nâng lên tay phải của chính mình nhắm ngay Senzuhashi-sama. Đưa tay cánh tay nhỏ trước vị trí. Quấn quanh khí nóng cùng Busosoku-hagi. Đem dường như ốm phóng rút kết như thế. Trực tiếp phóng ra đi. Ánh lửa bắn ra bốn phía nắm đấm. Vọt thẳng hướng về Senzuhashi-sama. Mà Senzuhashi-sama bên này cũng không chuẩn bị chơi hai tay tạo thành chữ thập mở miệng một gọi một đột một long thuật một cách to lớn một long trực tiếp từ trong nước biển trốn ra nhằm phía katakuri phóng thích nướng bánh mật có điều senjuhashi yama cũng không có học tập busosokuhashi vì lẽ đó đầu gỗ bên này độ cứng căn bản không sánh được katakuri phóng thích cánh tay mình quấn quanh busosokuhashi công kích cái kia nắm đấm như thế công kích Trực tiếp xuyên thủng một long long đầu Không ngừng về phía sau phóng đi Đem toàn bộ một long cho hủy diệt sau khi Cũng không có bao nhiêu uy lực Bị Senzuhashi ra ma trong lòng bàn tay dối ra đến cọc gỗ cho trực tiếp đỉnh rơi Katakuri phóng ra sơ kỳ cánh tay Nhanh chóng mọc ra Sắc mặt hơi cảm giác bất ngờ Có điều cảm thấy rất bình thường Cho rằng thực lực của đối phương có lẽ liền cùng mu thai trình độ gần như Đòn đánh này Ta liền muốn đánh bãi ngươi Katakuji chỉ vào senzohashi zama Hắn muốn dùng thẳng thắn dứt khoát kết thúc chiến đấu Dứt tiếng Xung quanh những kia giải rác hải quân sát Bị hắn chuyển đổi thành gạo nếp bánh mật Hình thành điểm điểm vòng dáng dấp Trôi nổi ở bên cạnh hắn Mãi đến tận hình thành chín cách mới thôi. Từ này bánh đô nớp trung kiên. Trực tiếp đưa tay ra cánh tay thủ thế chờ đợi. Thú vị. đã như vậy. Như vậy ta cũng toàn lực nghênh chiến tốt. senju ha si ra ma cười ha ha. Hai tay tạo thành chữ thập. Sắc mặt trực tiếp hiện lên tiên nhân vẻ mặt. katakuri thấy cảnh này. Sắc mặt căng thẳng. Thế nhưng lập tức sắc mặt lộ ra sợ hãi. Tiên Pháp một đồn đỉnh thượng hóa Phật chân sổ thiên thủ Senzuhashi-sama trong miệng quát to Một đảo to lớn tượng Phật trong nháy mắt từ trong nước biển bay lên Nâng lên Senzuhashi-sama Đại Phật bay lên dư âm gây nên sóng biển Liền đem xung quanh hải quân người cho đẩy ra Ở này Đại Phật phía sau Có một ngàn chỉ một đồn hình thành bàn tay Có điều bởi vì là lễ thổ chuyển sinh trạng thái thêm vào cũng không phải nhẫn giới đại chiến thời điểm thay đổi sau thế thổ chuyển sinh thực lực nhiều nhất phát huy ra tám được không đến trình độ vì lẽ đó cái này tượng Phật chỉ có khoảng một trăm mét thế nhưng thêm vào phía sau những kia bàn tay thân cao cũng đạt đến hai trăm mét bên trên thấy cảnh này Katakuji đều có chút hoài nghi nhân sinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào chính mình nghĩ sai rồi Mô cơ trong miệng xì gà, Mới vừa rồi bị Katakuji cho ngắt lấy đều không có rơi xuống. Thế nhưng hiện tại nhưng khiếp sợ rơi ở trong nước biển. Lập tức sử dụng năng lực. cuốn lên thủ hạ của chính mình. Liền hướng xét vô xa hướng. Đại ca không khỏi cũng quá mức. Đối phó nhân vật như vậy ta đến là được. Xem du Tobizama bên này biểu thì bất mãn. Mà Akatsuki tổ chức đám người yên lặng không nói lời nào. Không hổ là ninja chi thần. Mazu bên này cảm thấy để nhất biệt hiểu cũng không có gọi sai. Chỉ có Kakuzu lúc này cái chán có mồ hôi lạnh xuất hiện. Vui mừng năm đó chính mình chạy nhanh. Không có tin cái gì lang ẩm thôn. Đi làm chết để nhất hô kaze. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về đem lang ẩm thôn cho giết chết. Ngươi vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Senju Hashirama nhìn thấy Katakuri bên này, liền bên người mấy cái vòng tròn, xem ra có chút keo kiệt, không khỏi nghi hoặc đối với Katakuri hỏi, coi như là hình thể khổng lồ, cũng không phải nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Nhu đoàn ngâm. Senju Hashirama này hỏi thăm ở Katakuri trong mắt, không nghi ngờ chút nào chính là khiêu khích Điều này làm cho hắn nhìn không được. Trực tiếp phát động năng lực. Khống chế bánh đô donut bên trong cánh tay. Trực tiếp bắn ra đi. Mỗi cái cánh tay hắn đều quấn quanh bu sô sô cu Nhường này 9 cánh tay. Thêm vào chính mình 2 cánh tay đồng thời. Tổng cộng 11 cánh tay tiến hành đánh lung tung. Thế nhưng ngay tiếp hắn là chân sổ thiên thủ. Lên ngàn cánh tay. Đồng thời vung quyền hướng về hắn đánh tới vừa bắt đầu kata cô vi trên mặt còn rất bình tĩnh bởi vì hắn phát hiện mình uy lực công kích so với đối phương cái kia to lớn nắm đấm uy lực mạnh hơn nhiều một quyền xuống đối phương đầu rỗ nắm đấm liền nát tan rơi thế nhưng rất nhanh sắc mặt liền khó xem ra bởi vì quả đấm đối phương quá nhiều a không công bằng lúc này đầu hắn bên trong hiện lên câu nói này tại sao ngươi có nhiều như vậy tay ta chỉ có mười một cái, hắn này mười một cánh tay, đều sắp rút gân. thế nhưng tốc độ căn bản theo không kịp đối phương cái kia cuồn cuộn không ngừng đánh xuống nắm đấm. rất nhanh hắn cảm nhận được, đối phương nắm đấm uy lực cũng không yếu, chỉ là không có bu sô sô cu ha ghi cứng hóa mà thôi. thế nhưng không biết vì sao này đầu gỗ trên có mặt khác một loại khí, sẽ để cho mình đây cơ hội miễn dịch sung kích bánh mật thân thể. Đều cảm nhận được đau đớn Hơn nữa rất nhanh bị đánh vào đến trong biển Trực tiếp mất đi ý thức Rép xô xa toàn bộ hòn đảo Đều cảm nhận được chấn động Tuy rằng nắm đấm đa số rơi vào mặt biển bên trên Thế nhưng dư âm uy lực liền để rép xô xa lên người Cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Tấu chương xong, Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không sáu chương một trăm ba mươi chín không thể nào tiếp thu được sự thực xe oku senzuto bizarma kết ấm sử dụng thủy đồn đem đính thượng hóa phật gây nên to lớn sóng biển cho lắng lại cho ca ca của mình phần kết tránh khỏi cho xếp vô xa tạo thành phá hoại Mà khi xa me bên này thì lại nhanh nhẹn du đến trong biển đi. Đem cà tà gì cho vơ vét lên. Dùng hải lâu thạch còng tay khảo tốt. Nhốt tại đốt Lamio thủ hạ đồng thời. Lúc này trầm mặt nhất là đốt Lamio. Hắn lúc này vẫn còn có chút không thể tin tưởng chính mình vừa nãy nhìn thấy hình ảnh. Tuy rằng nghĩ tới chính mình cảm giác được nguy hiểm người thực lực sẽ rất mạnh. Thế nhưng cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy đem Katakuji cho đẻ lên hắn Tuy rằng không phải mặt đất Katakuji thực lực cũng không có phát huy toàn bộ Thế nhưng rất hiển nhiên đối phương sức mạnh đều chưa hề hoàn toàn phát huy được Hơn nữa hắn đều không nhìn thấy đối phương sử dụng haki Chính là đơn thuần sử dụng trái cây năng lực Tình huống như thế hắn cảm giác chỉ có tứ hoàng đến tiếp sau mới có thực lực như vậy đi. song tứ hoàng tên kia đến cùng là từ nơi đó tìm đến nhiều người như vậy à? đốp la mi o rất là nghi hoặc, khá lắm. lẽ nào uchiha ta masen đối với lời của hắn nói đều là thật sự? tứ hoàng vị trí này hắn cảm giác uchiha thật giống dễ như trở bàn tay. ngươi không sao chứ? xảy ra chuyện gì? Gia bên này Cũng chậm chạp chạy tới Nhìn thấy mô cơ cùng hắn thủ hạ cái kia phó sắc mặt trắng bệt hình dáng thê thảm Bỗng dưng trao mày Hắn lại đây đi vòng hơn nửa vòng Vì lẽ đó cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra Quá nguy hiểm nơi này Các loại đại tướng trở về đi Mô cơ mặc dù biết tân thế giới rất nguy hiểm Thế nhưng hắn chưa hề nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy Khá lắm. Cái này Chi Há dám đối với thiên long nhân ra tay. Là thật sự thật sự có tài ma ca tuy rằng không biết làm sao sự việc. Mô cơ thực lực ở trung tướng bên trong. Thuộc về loài kia có dế hắn chỉ có thể đứng trình độ. Thế nhưng có thể làm cho hắn như thế hoàng sợ. Chứng minh khẳng định là đụng tới chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hắn vội vã triệu tập thù hạ của chính mình. Đem mô cơ đám người cho chuyển đến trên quân hạm. Chuẩn bị đến biển trên chờ đợi Akainu đại tướng trở về. Có điều đợi đại khái sau một canh giờ. Hắn cũng không có chờ đến đại tướng trở về. Đi tới bọn họ trên thuyền là Uchi Hatamazen. Ngươi, Yamakas cùng mô cơ hai người. Nhìn không biết lúc nào xuất hiện ở trên bung thuyền Uchi Hatamazen. Sắc mặt hai người cứng ngắt. Seoku nguyên soái thua với chuyện của người này Bọn họ những hải quân này cao tầng vẫn là biết Vì lẽ đó rất rõ ràng chính mình thực lực của hai người Là đánh không lại cái này đại áp đồ Liên lạc Seoku nguyên soái điện thoại trùng Nhưng ta cùng hắn nói chuyện Hai cái hải quân đại tướng giá trị là bao nhiêu đi Uchiha Tamazen nhìn hai người Trực tiếp mở miệng nói rằng Cái này lời nhường hai cái trung tướng sườn sốt một chút Đón lấy trên mặt mang theo vẻ giận dữ Hải quân đại tướng mới sẽ không thua ngươi ở đùa gì thế Mô cơ cùng Samakas hai người nổi giận đùng đùng nói Tuy rằng sợ Uchi Hata Ma Zen là sợ Thế nhưng dính đến hải quân tôn nghiêm Bọn họ nhưng là một bước cũng không nhường Thế nhưng Uchi Hata Ma Zen không hề để ý đến bọn họ Hai mắt di nè gan dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Trực tiếp áp chế thân thể hai người không cách nào nhúc nhích. Sau đó ở bọn họ sợ hãi dưới ánh mắt. Từ lửa đốt ra chi trong túi lấy điện thoại ra trùng. Đón lấy trực tiếp bấm liên lạc hải quân nguyên xoái đường dây. cu bên này căn bản không có tâm tư làm những chuyện khác. Liện cu Kuzan cùng Sakazuki bên này truyền về tin tức. Những chuyện khác đều bị hắn để ở một bên không để ý đến. Thấy điện thoại trùng vang lên. Hắn vội vã chuyển được. Chuẩn bị nghe được gian hoặc là Sakazuki âm thanh. Nói bọn họ bắt được hoặc là giết chết Uchiha Tamazen. Là ta. Seoku nguyên soái, Đã lâu không gặp. Thế nhưng nghe được âm thanh. Là Seoku nhất không muốn nghe đến. Sắc mặt trong nháy mắt đổ rơi. Không khỏi lộ ra thần sắc hoài nghi. Bị người này trốn thoát rơi mất. Ngươi vận khí rất tốt. Hai cách đại tướng đều cho ngươi chạy mất. Thế nhưng cơ hội như thế không có lần sau. Ngươi sớm muộn sẽ bị bắt được. Xe ô cu dựa theo quen thuộc. Trước tiên thả một hồi lời hung ác. Đe dọa một hồi đối phương. Đề bạt một hồi hải quân lực áp bách. Hai cái hải quân đại tướng. Có thể từ hải quân đổi đến cái gì. Hai người bọn họ hiện tại đều ở trong tay ta Nếu như không bỏ ra nổi cái gì vật có giá trị Như vậy hai người bọn họ tính mạng nhưng là không gánh nổi Thế nhưng chi hát ta ma xen Nhìn xe ô tâm lập tức chìm vào đến đáy biển Hải quân đại tướng làm sao có khả năng thất bại cho ngươi Muốn dùng loại này thủ đoạn đến lừa dối ta Là không có bất kỳ tác dụng Xe ô cư như băng xương Nhưng là trong lòng thập phần không yên ổn Cảm giác được hoang mang Hắn cảm giác đối phương nói chuyện ngữ khí Cũng không giống như là ở lừa gạt mình Tối hôm nay nhớ tới liên lạc ta Hừng đông sau khi ta có thể muốn đem chuyện này cho chuyện đi Uchiha ta ma cũng không có tranh luận Sau khi nói xong cúc điện thoại trùng Sau đó thả lại ra ma túi tối áo Liếc mắt nhìn hải quân trực tiếp thuấn thân rời đi. Ao ao ao. Uchi Hatamazen rời đi sau. Hai người khôi phục thân thể khống chế. Mô Cơ há mồm thở dốc. Mới vừa rồi bị áp chế thời điểm, liền vô hấp đều khó mà làm đến. Gia Ma bên này hơi hơi khá một chút. Thế nhưng sắc mặt rất cái kia xem, có điều hắn cũng không phải là bởi vì mình bị một cách treo giải thưởng phạm cho áp chế mà phẫn nộ. Là vừa nãy chi hata Zen chịu đựng những câu nói kia. Nhưng hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Sẽ không là thật sao. Yamakaze hút một hơi xì gà. Sau đó cầm chi hata Zen mới vừa thả lại trong lồng ngực của hắn điện thoại trùng. Bắt đầu liên lạc lên Sakazuki đại tướng. Thế nhưng phát hiện căn bản là không có cách chuyển được. Đồng dạng. Mô cơ bên này cũng dùng điện thoại trùng liên lạc Kuzan. Nhưng là cùng Makas như thế. Căn bản là không có cách chuyển được. Hai người sắc mặt rất khó nhìn. Không thể tin được nếu như chuyện này thật sự phát huy. Cái kia biển rộng sẽ biến thành tình huống thế nào. Đốt Mi Mio nơi đó chi Uchiha Tamazen không đi. Chuẩn bị treo một hồi người này. Bắt được một đợt tư liệu sống. Ojo Chimazu bên này rất là hưng phấn. Muốn giải đào. Mà Kakuzu thì lại hướng về nắm những người này đi đổi tiền. Những người khác đúng là không đáng kể. Uchiha Tamazen nhượng Ozochimazu nhiều nhất hút máu. Những chuyện khác cũng đừng làm. Chiến đấu trời không đen liền kết thúc. Cũng không có cho xa mang đến quá phiền toái lớn. Trừ hơi hơi động tính lớn một điểm. Hù dọa đến không ít người ở ngoài. Những chuyện khác đều rất bình thường. Mà hải quân bên này thì lại toàn bộ bận biểu lên. Lượng lớn hải quân quân hàm xuất hiện ở Zepzosa phủ cận hải vực bắt đầu dò xét tình huống. Xe ô phía bên mình tự thân xuất mã. Đồng thời triệu tập các khác trung tướng chạy về. Từ bỏ tất cả ở bên ngoài sự vụ. Trận chiến hầu như so với được với cuộc chiến thượng đỉnh lần kia. Toàn bộ đều đang tìm hai tên hải quân đại tướng Tâm Tích. Đồng thời Zepzosa lên điệp báo tổ chức. Bao quát hải quân Thậm chí di si cô vương người Đều đang tìm kiếm hai cái hải quân đại tướng Nhưng là không thu hoạch được gì Seoku đều có chút tuyệt vọng Làm sao có khả năng hai cái đại tướng đều thua trận Căn cứ tình báo cái khác tứ hoàng cũng không hề rời đi chính mình lãnh địa Hơn nữa đại tướng thất bại chuyện này Hắn có thể tiếp thu Thế nhưng không thể nào tiếp thu được hai cái đại tướng thua Thậm chí ngay cả người cũng không tìm tới. Bị đối phương cho mắt được. Ngươi ở nơi đó. Ta muốn cùng ngươi gặp mặt. Seoku khiến người trực tiếp ở Zephosa tìm tới Uchiha Tamazen. Đem điện thoại trùng cho hắn. Sau đó đối với hắn liên lạc nói. Vậy thì đến Zephosa đi. Nơi này là địa bàn của ta. Uchiha Tamazen bên này. Cũng không có ngủ. Mà là ở nghĩ sau đó nên làm sao bố trí Hai cái hải quân đại tướng không chuẩn bị giết Mà là ở trên người bọn họ lưu lại không cách nào xóa đi thuật thức Khống chế tính mạng của bọn họ Trừ phi bọn họ có thể làm đến trái tim tái sinh trình độ Như vậy này hai cái đại tướng là có thể cầm làm giao dịch Đổi lấy rất nhiều thứ Canh thứ hai Canh thứ ba khả năng sau 12 giờ Tấu trương xong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 Vì lẽ đó xe ô áp lực mới lớn như vậy. Nếu như hai cây hải quân chiến bại bị bắt giữ tin tức truyền đi. Như vậy hải quân bộ mặt liền sẽ lớn mất. Vốn là một ít hoảng sợ hải quân mà không dám ra biển bầy hải tặc Nghe được tin tức này sau. Lại sẽ trọn cháy tham lam. Lại lần nữa đến trên biển gió tanh mưa máu. Vì lẽ đó. Hai cây hải quân đại tướng chiến bại bị bắt giữ tin tức tuyệt đối không thể truyền đi đồng thời hắn cũng rất nghi hoặc tại sao chi ha sẽ mạnh như vậy mưu đồ lại là món đồ gì lẽ nào mảnh này trên biển rộng lại muốn xuất hiện một cái xúc tên như vậy sao đêm khuya hải quân quân hàm dựa vào cảng xe ô cu bên này lên bờ mang theo đội ngũ trực tiếp lên bờ đối phương muốn nói điều kiện như vậy khẳng định là có đàm luận Hơn nữa Chihata Mazen thật sự muốn xuống tay với hắn Hắn cũng không ngăn được Phụ trách tiếp đón là giúp Lucy Ban ngày thời điểm chiến đấu Hắn vẫn mang theo cơ B-9 ở z tuần tra Chiến đấu bắt đầu thời điểm cũng đến xem qua Sau khi xem xong liền không có cái gì phí lời Những người này Xác thực tàn nhẫn Seoku một đường đều không nói gì Đi tới ám đạo đi thẳng tới xếp xô vương cung nơi này. Uchi Hata liền ở một bên một đồn làm trong phòng. Ozo Mazu phòng nghiên cứu thích chính mình đào động. Những người khác cũng đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Chỉ có để nhất Zai Zasuna đe bọn họ đến tuổi này lớn. Mới ở lại chỗ này. Đã lâu không lâu. Xe ô nguyên xoáy. Uchi Hata lại lần nữa nói ra câu nói này. Seoku sắc mặt lạnh lẽo. Cắn răng trực tiếp mở miệng nói rằng. "Ku gian cùng Sakazuki tình huống thế nào rồi. Hắn muốn xác nhận. Thủ hạ mình tình huống. Mới có thể tiến hành bước kế tiếp đàm phán. Chỉ có thể ngươi một cái. Đi theo ta. Uchiha ta nói. Seoku do dự một chút. Vẫn là đối với phía sau theo bộ hạ ra hiểu nhường bọn họ lưu ở cửa những hải quân này từng cái từng cái sắc mặt căng thẳng, thế nhưng vẫn là chỉ có thể kiềm chế lại bất an trong lòng, đặc biệt trong đám người mô cơ cùng Jamakas hai người. Sa sa, Di Cư Vương cũng có chút mờ mịt nhìn tình cảnh này, không biết nên nói cái gì cho phải. Tại sao hải quân nguyên soái cũng sẽ đích thân đứng ra cùng cái này treo giải thưởng phạm gặp mặt a? Hắn nhớ tới xế chiều hôm nay xe cuối cùng hắn cú điện thoại trùng, nhường hắn hỗ trợ ở Sephosa tìm kiếm một hồi hải quân đại tướng, nói liên lạc không được đối phương. thế nhưng lúc này thấy đến hải quân nguyên soái cùng Chi Hatamazen gặp mặt, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh khủng, giác đến ý nghĩ của chính mình, khẳng định là đang nằm mơ. Uchiha Tamazen mang theo xe Seoku rất nhanh đi tới giam giữ Sakazuki cùng cô gian hai người địa phương. Rất đơn sơ. Chính là một đồn chế tác lao tù. Trên người hai người đều bị trói xích sắt. Đồng thời còn có năm cái hải lâu thạch còng tay. Hai tay hai chân. Còn có trên cổ cũng tròng lên một cái. Cơ bản không cho bất kỳ có thể có thể tránh thoát cơ hội. Đồng thời hai người cũng đều nằm ở hôn mê trạng thái. Bị Uchiha Tamazen dùng thuật thức cho hạn chế huyết dịch lưu động. Nhưng bọn họ duy trì hôn mê. Điều kiện gì? Mới có thể thả bọn họ. Seoku nắm đấm nắm chặt. Rất muốn vào lúc này đồng thủ. Trực tiếp đem hai cách đại tướng cho làm tỉnh lại cứu đi. Hình thành ba cách đại tướng thực lực đối kháng Uchiha Tamazen. Thế nhưng Mô Cơ nói rõ với hắn ngày hôm nay ở Zephosa. Sa, Mon Hoàng Phó. Bị ha thế lực người cho dễ dàng đánh bại Nhưng hắn ấm xuống ý nghĩ này Này một nhóm thế lực Là có chuẩn bị mà đến Còn nhớ ta lần trước cùng ngươi chiến đấu thời điểm nói đi Ta muốn lật đổ thiên long nhân Uchiha ta ma gen nhìn Seoku trực tiếp nói Ngươi muốn cho ta giúp ngươi Không thể Làm như vậy tổn thất so với hai cái đại tướng càng nhiều Ta không thể nào tiếp thu được Seoku cũng không có ngốc Nếu như mình làm như vậy Chính phủ thế giới cuối cùng thắng lợi Nhất định sẽ đối với hải quân tiến hành toàn phương vị thanh tẩy Chủ yếu nhất là tỷ lệ thành công quá thấp Thậm chí hiện tại liền chính phủ thế giới sức lực là cái gì Hắn đều chưa hề hoàn toàn làm rõ Đương nhiên không phải hiện tại Mà là sau đó Nếu như ta làm đến bước đi kia Mà hải quân che ở trước mặt ta thời điểm. Do ngươi đến suối rục hải quân. Thậm chí không cần hải quân chiến đấu. Mang theo hải quân ở một bên xem cuộc vui là có thể. Thế nào? Uchiha ta ma xen nhưng là rất ghi hận ngũ lão tinh. Đối với Uchiha ra tay. Chính là hắn cấm kỵ Nếu như là chiến bại hắn nhiều nhất trả thù lại. Thế nhưng muốn cắt miếng. Đối với hắn người xuyên Việt này tới nói. Là lớn nhất cấm kỵ. Hơn nữa giai đoạn sau nhiệm vụ Không chắc chính là đối với chính phủ thế giới đồng thủ Vì lẽ đó hắn sớm bố trí Sau khi có thể tiết kiệm được không ít chuyện Ngươi Xe ô sắc mặt biến đổi Thế nhưng trước sau không cách nào trả lời Cách này thời gian cũng không dài lắm Nhiều nhất trong vòng 10 năm Vào lúc ấy ngươi nên còn sống sót Tùy ý thiên long nhân tiếp tục như vậy, cái thế giới này chỉ sẽ biến thành một cái tuần hoàn, không ngừng bắt đầu lại từ đầu, hải tặc sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, chiến đấu căn bản là không có cách dừng lại, hiện tại hải quân chỉ có thể làm đến một bước này, suy nghĩ một chút nếu như sau đó hải quân thế lực yếu đi, mà hải tặc trở nên mạnh mẽ sau khi, thế giới sẽ biến thành hình dáng gì đi. Uchiha Tamazen không ngừng đầu độc nói Nhớ tới những năm gần đây đối phó hải tặc trải qua Seoku cắn răng một cái Cuối cùng quyết định cùng cái này tội phạm tiến hành giao dịch Tốt Seoku cảm giác được rất khuất nhục Có điều vẫn là đáp ứng rồi Vậy thì một lời đã định Đến thời điểm ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra cùng ta hiện tại nói tới như thế phán đoán Sau đó hải quân đại tướng hai cái Ta chỉ có thể để cho chạy bảo đảm một cái xanh tiếng. Một cái khác muốn làm vì ta lên làm tứ hoàng đá đạp chân. Uchiha ta tiếp tục nói. Ngươi, Seoku kinh nộ. Mới vừa không phải đàm luận tốt sao? Tại sao đột nhiên trở mặt? Trở thành tứ hoàng chuyện này. Bao nhiêu cần một ít xanh vọng mới được. Đánh bại hải quân đại tướng liền không sai. Ta không chuẩn bị đi chọn cách khác tứ hoàng đường khẩu. Còn có, ngươi trọng yếu cho ngũ lão tinh một câu trả lời hợp lý. Ngươi cùng bọn họ đàm phán. Yêu cầu thừa nhận ta đối với dép sa quyền khống chế. Đồng thời bồi thường 100 ebezi. Có điều bồi thường có thể lén lút cho. Không đáp ứng liền đem hai cách đại tướng chiến bại tin tức truyền đi. Đồng thời tiếp đó, ta sẽ ở mảnh này trên biển rộng. Không ngừng đi truy sát thiên long nhân. Bất kỳ dám rời đi ma di oi thiên long nhân Ta đều sẽ không bỏ qua Đây chỉ là cho thiên long nhân xem Dù sao muốn rửa sạch ngươi đối với chuyện này hiểm nghi Không phải sao Uchiha ta ma gen đối với Seoku nói rõ tại sao làm như vậy Liền ngũ lão tinh này tính cách đa nghi dáng vẻ Không chịu chút thiệt thòi làm sao sẽ tin tưởng hải quân lần này là thật sự ngã xuống Ngươi thực sự là một kẻ đáng sợ Seoku lần thứ nhất đối với một người Cảm giác được như thế hoàng sợ Cho ngươi thời gian là đến ngày mai 12 giờ chưa Ngươi có thể đi liên lạc ngũ lão tinh Uchiha Tamasen tiếp tục nói Seoku không nhịn được hỏi Nếu như bọn họ không đồng ý đây Vậy ta sẽ giết chết hai cái đại tướng Sau đó bắt đầu ở toàn bộ trên biển rộng truy sát ngũ lão tinh Nhưng bọn họ ước lượng một hồi có bản lãnh hay không ngăn cản ta. Uchiha ta ma gen lộ ra nụ cười hiền hòa. Seoku tay phải run lên. Cuối cùng cũng không nói lời nào. Rời đi cách này một đồn chế tác sân nhỏ. Chuẩn bị suốt đêm liên lạc ngũ lão tinh. Vội vàng chạy trở về trên quân hạm. Seoku trực tiếp lấy điện thoại ra trùng. Bấm ngũ lão tinh tín hiệu đặc thù liên lạc. Ngũ lão tinh bên này tự nhiên cũng biết hải quân chuyện đã xảy ra. Dù sao quá nhiều người biết rồi. Căn bản là không có cách giấu riêng được ngũ lão tinh. Sakazuki cùng Cuzan thất bại. Điện thoại trùng chuyển được. Bên kia liền trực tiếp chuyển đến hỏi thăm. Xem ra ngũ lão tinh cũng là không có ngủ ý nghĩ. Suốt đêm chờ tin tức. Đúng. Ku hít sâu một hơi. Sau đó nặng nề hồi đáp.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 Thương Thảo gần 2 giờ. Này vẫn là lần thứ nhất hắn cùng Ngũ lão tinh đối thoại lâu như vậy. Cuộc chiến thượng đỉnh sự kiện kia cũng không có như thế thận trọng qua. Sa, Kazuki, Ngũ lão tinh lựa chọn hắn. Rất nhanh. Seoku lại lần nữa đi tới Uchi Hatamaze nơi này. Sắc mặt vô cùng tang thương. Hiển nhiên vừa nãy nói chuyện, nhường Seoku áp lực to lớn Seoku càng hướng vào Kusan, thế nhưng ngũ lão tinh lựa chọn Sakazuki. Dù sao ngũ lão tinh mới nắm giữ cuối cùng lựa chọn quyền, đồng thời cho tiền cũng là chính phủ thế giới. Seoku nói căn bản không có tác dụng đối với Uchiha Tamazen đưa ra điều kiện. Ngũ lão tinh nhóm cũng cảm giác được rất là phẫn nộ, bất quá bọn hắn cũng không có thử đàm phán. Bởi vì bọn họ đều biết Chi Hátamagen là người điên Bị làm tức giận sau khi nhưng là có thể ở xa bay đi phạm vào loại kia tội Nếu như không phải là bởi vì một lần chiến bại hai cái đại tướng sức ảnh hưởng quá lớn Đồng thời Chi Hátamagen thật sự vẫn ở trên biển truy sát thiên long nhân Sẽ dẫn đến thiên long nhân bộ mặt mất hết Ngũ lão tinh thật không nghĩ đáp ứng chuyện như vậy Có điều cuối cùng vẫn cảm thấy Đáp ứng Uchiha Tamazen tổn thất tương đối ít. Tuy rằng chính phủ thế giới bộ mặt cũng sẽ tổn thất. Thế nhưng cũng không đến nỗi dẫn đến thế giới hỗn loạn. Quả nhiên. Sakazuki trước hết sao cho người. Cô gian bên này chờ ta thu được tiền lại thả người. Uchiha Tamazen cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì nếu như là hắn. Cũng sẽ chọn Sakazuki. Dù sao chính phủ thế giới cần là một cái. Đối với bất kỳ trái với bọn họ định ra pháp luật tội phạm, tiến hành không hề bảo lưu xóa bỏ công cụ người, mà không phải muốn cu gian loại này. Có chính mình tư tưởng, muốn tìm kiếm chân chính chính nghĩa làm công người. Làm sao xem, Sakazuki đều so với cu gian càng tiện dụng. Hơn nữa Sakazuki danh tiếng ở trên biển, cũng càng có khả năng đối với hải tặc tạo thành áp lực. Ngươi đã sớm biết bọn họ sẽ chọn Sakazuki sao Seoku bên này có chút không rõ Uchiha Tamazen đem Sakazuki cùng Kuzan hai người khác biệt nói cho hắn nghe Seoku sau khi nghe xong trầm mặt Hắn có thể cảm giác được đối phương nói là đúng Hắn ước lượng sau một canh giờ liền hồi tỉnh đến Sau khi sự tỉnh chính ngươi cùng hắn nói Kuzan bên này chờ các ngươi giao tiền sau khi ta lại đem hắn giao cho các ngươi. Sáng sớm ngày mai ta liền sẽ nhường phóng viên đem tin tức phát biểu đi ra ngoài. Ngày kia nên liền sẽ lên tin tức. Uchiha Tamasen một bên đem Sakazuki từ lao tù bên trong đẩy ra ngoài đặt ở Seoku trước mặt. Đồng thời ở ngay trước mặt hắn đem Sakazuki trên cổ thuật ấm cho giải trừ. Liên quan với hai cách đại tướng trong trái tim hắn lưu hạ thuật thức Tự nhiên là sẽ không nói cho những người khác. Lưu ở bọn họ trái tim bên trong thuật thức là truyền phong ấm. Chịu đến đặc biệt ám chỉ liền có thể khởi động. Khởi động sau khi sẽ bảo phát viêm đồn bất diệt chi viêm. Đón lấy là một viên Udama Gasean sẽ tự động ngưng tụ nổ tung. Coi như là nguyên tố hóa cũng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Không chết thì cũng phải trọng thương. Kế hoạch của ngươi, tính... Nếu như thật sự có một ngày như vậy Ta sẽ giúp ngươi Xe nhìn Chi Há Ta Ma Cuối cùng mấy lần do dự Vẫn không có hỏi thăm Chi Há Ta Ma kế hoạch là cái gì Mà là đưa ra hứa hẹn Đối với thiên long nhân Nội tâm hắn cũng là thất vọng Nếu như Chi Há Ta Ma thật sự có thể mang đến hy vọng mới Như vậy buông tay một kích không khỏi không thể Uchiha Tamazen gật gù, Cách khác lời cũng không nói thêm gì Chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi Hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở những người khác trên người Cùng hải quân giao dịch hoàn thành Uchiha Tamazen ngày thứ hai liền sắp xếp ảnh phân thân đi nhường phóng viên tuyên bố biết Mom hoàng phó cùng hải quân đại tướng liên tiếp chiến bại ở Uchiha thủ hạ tin tức lớn Mà đốt Lamio cái này không nhịn được cuối cùng vẫn là bước lên zhézhosa cái này đã từng thuộc về hắn quốc gia. đến, rất dễ dàng liền tìm đến chihatamazen. hoàn toàn không có lần trước bị một nhóm người cho bao quanh ngăn cản tình huống phát sinh. Người thắng, đốt la mi bên này tự nhiên là phát hiện tối ngày hôm qua hải quân quân hãm lại đây tình huống, thậm chí là phát hiện hải quân nguyên soái xe hắn lúc đó liền một trận tâm thần ý loạn. Cảm thấy sẽ không như thế thái quá đi. Ô, V, K, W, W, M. Ta lúc nào lừa gạt qua ngươi. Uchiha Tamazen gật gụ. Những người kia. Mới là Uchiha thực lực chân chính đúng không? Trước ngươi đối với ta nói. Đều là thật sao? Đốt la mi bên này rất là nghiêm túc đối với Uchiha Tamazen hỏi. Hắn động lòng. Đây chỉ là ta cờ bộ sau phân tinh anh thực lực. Chắc là chiếm cứ một nửa đi. Ngươi hỏi là, ta nhường ngươi làm ta hoàng phó sự kiện kia sao? Thật không tiện a. Dù sao ngươi từ chối, vì lẽ đó ta trước đây tìm tới ứng cử viên phù hợp. Uchiha gen suy nghĩ một chút Konoha thực lực. Hiện tại Sasuke còn có Minato không có tới. Sasuke Nazuto còn không trưởng thành. Tính cả những này, xác thực liền một nửa. Đón lấy một bộ cảnh bã nam dáng vẻ. Đối với đốt Lamio lộ ra nụ cười. Đem hắn hy vọng cho trực tiếp phá diệt rơi. Đốt Lamio mới vừa vừa lộ ra đến giả cười. liền trong nháy mắt cứng lại rồi. Ngươi đây là ý gì? Đốt Lamio cũng không kịp tưởng tượng. Uchiha còn có mặt khác một nhóm như thế mạnh thế lực. Hoàn toàn bị Uchiha Tamasen nói tới Hoàng phó sự kiện kia bảo phát lửa giận làm đầu óc choáng váng. Lúc trước những ngươi làm Hoàng phó là có đánh đổi. Ngươi không có vẫn ủng hộ ta, hơn nữa chạy trốn. Zetsu Sa cũng không ở trong tay ngươi. Hiện tại là chính ta nắm tới tay, cùng ngươi có quan hệ gì? Uchiha Tamasen bẻ ngón tay cùng đút Lamio tính. Đút Lamio sắc mặt đen kịp. Thế nhưng cũng không cách nào phản bác. Ngươi là muốn nhường cái kia đánh bại Katakovi ra hỏa làm trợ thủ sao? Duplamio hỏi. Hắn cảm thấy nếu như là Senzuhashi ra ma. Có lẽ có thể tiếp thu. Dù sao mình cũng đánh không lại đối phương. Không, hắn chỉ là đi ra đi dạo một hồi. Cái kia người ta còn chưa có bắt đầu bỗng mời đối phương. Ngươi đồng ý gia nhập Uchiha. Hiện tại ngươi nhiều nhất làm số ba vị. Có điều rất lớn khả năng. Phụ trách quản lý vẫn là ngươi. Uchiha Tamazen nói. Hắn chuẩn bị mời cô gian đến làm người đứng thứ hai. Hắn ở hải quân khẳng định là không sống được nữa. Sakazuki làm hắn thượng cấp. Không biết phải mặc bao nhiêu tiểu hài. Tiếp theo bại bởi hắn cái này treo giải thưởng phạm. Trên căn bản là không thể tiếp tục đảm nhiệm đại tướng. Có lẽ Cusan sẽ có cái khác tâm tư. Thế nhưng Dút Lamio như thế, không bằng tìm cái có thể đánh. Chính mình hơi hơi có thể nhiều chút thời gian tu luyện. Thủ hạ của ta lúc nào phóng thích? Dút Lamio không hề trả lời, mà là thập phần lạnh lùng hỏi: "50 ức mezi." Cái giá này nhưng là hải quân đại tướng một nửa. Rất tiện nghi. Uchi Tamazen bên này cũng không có khách khí trực tiếp định giá ngươi đốt la mi ô song quyền nắm chặt xin chú ý hiện tại ta đắc là tứ hoàng mà không phải là cùng ngươi đồng cấp thất vũ hải nghĩ rõ ràng ngươi đối với bách thú cai đao thái độ là ra sao chọc giận ta ngươi có lẽ sẽ bị trực tiếp bắt được chính phủ thế giới hối đoái treo giải thưởng uchiha tamazen bên này con ngươi màu đen trực tiếp biến thành sa di gan không chút khách khí phóng thích sát khí của chính mình uy hiếp nói. Nếu như không cách nào thuần phục thay đổi người liền tốt, đốp la mi o cũng không phải không thể thiếu tồn tại. chỉ là một cách thích hợp người làm công mà thôi. Là ta thất lễ tiền chuộc ta sẽ đi chuẩn bị. đốp la mi o cắn răng. cuối cùng vẫn là cúi đầu. nghe được uchi hát ta ma gen nắm hải quân đại tướng tiền chuộc làm so sánh. Hắn liền biết mình suy đoán là thật sự phát sinh. Lúc này hắn quả thật có chút hối hận. Hối hận lúc trước không có thật sự tin tưởng cái này không đáng tin ra hỏa. Hắn phải cố gắng yên tĩnh một chút. Xác nhận một hồi chính mình sau đó phải nên làm như thế nào. Mới có thể từ này hỗn loạn thời đại bên trong. Thu được cao nhất báo lại. Đứng ở thế giới đỉnh. Canh thứ nhất. Làm sao cuối tháng liều mạng ném vé tháng.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 đồng thời còn có bit mom hoàng phó chiến bại tin tức lập tức leo lên đầu đề. đồng thời còn có một tấm katakushi bị trói buộc bức ảnh. đây là uchiha tamazen cung cấp cho tòa soạn báo. vì nghiệm chứng tính chân thực. đồng thời thuận tiện nhường một ít phổ thông hải tặc từ bỏ tới khiêu chiến chính mình. dù sao coi như là tứ hoàng. hàng năm cũng sẽ nginh đón không ít người khiêu chiến. Càng không cần phải nói hắn cái này tuyên bố muốn đảm nhiệm tứ hoàng người. Tin tức này rất nhanh làm nổ trên biển dư luận. Lượng lớn người đang thảo luận chuyện này. Chịu đến sung kích có hải quân cùng bít mom hai phe thế lực. Đối với hắn thanh thế có đà kích. Sakazuki bên này tỉnh táo sau biết tất cả mọi chuyện sau. Trở nên trầm mặt. Đối với với mình thua với treo giải thưởng phạm chuyện này hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Đồng thời còn là lấy phương thức này. Ngươi rất nhanh sẽ tiếp nhận hải quân nguyên soái chức vị. Không nên nản trí Sakazuki. Thua một lần không tính là gì. Chỉ cần sau đó sẽ thắng lại là được. Ngươi còn có cơ hội. Hải quân liền giao cho ngươi. Seoku đối với Sakazuki an ủi. Đối với Sakazuki hắn cũng không phải quá có ý kiến. Chỉ có điều là càng thêm thích Kuzan một điểm. Hơn nữa sau đó hải quân gánh nặng còn cần do Sakazuki đến gánh chịu. Ta sẽ không lại thua. Trên người khuất nhục. Ta sớm muộn sẽ đem nó cho cỏ rửa nhiệt tình. Sakazuki thập phần bình tĩnh nói. Thế nhưng Seoku chú ý tới Sakazuki nắm đấm nắm chặt. Hoàn toàn không giống như là ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn gật gù Cũng không nói gì nữa. Ngũ Lão Tinh đối với cuộc chiến thượng đỉnh sau khi hải quân bất mãn hết sức. Lần này hai cái hải quân đại tướng chiến bại cũng chỉ có nhường hắn đến vác nồi. Bởi vì ngũ Lão Tinh cảm thấy hải quân nên toàn lực ứng phó. Dùng hết hải quân tinh anh đi tập kích Uchiha Tamazen mới đúng. Vì lẽ đó nhường hắn sớm điểm xuống đài. Nhường Sakazuki tới web sạch trên biển rộng chứng ngại Uchiha mà biết mom bên này. Cha lót lin lin xem xong tin tức sau khi trực tiếp phát sinh cáo gừng tiếng gào âm thanh đem xung quanh kẹo phòng út đồ dùng trong nhà các loại vật phẩm đều cho trực tiếp đập vỡ tan nàng cũng không để ý chính mình một đứa con trai bị đối phương nắm lấy càng để ý là Bitmon mất đi chiến đấu như vậy lực đồng thời tổn thất Bitmon danh vọng lợi ích mới là nàng để ý nhất sự tình. Xung quanh một đám con cái Nhìn mình mẹ như vậy Không có một cái dám lên đi khuyên can Quả nhiên không phải đơn giản nhân vật Ô chi ha Tóc đỏ san xem xong tin tức sau Sắc mặt nghiêm túc Nếu như tin tức nói là thật sự Như vậy cái này ô chi ha thực lực Muốn so với hắn tưởng tượng càng mạnh mẽ Hải quân cùng hải tặc đều liên tiếp ở dưới tay hắn chiến bại Xem ra cái này Chi ha trở thành tứ hoàng con đường. Đã không có người có thể ngăn cản. Batman man bên này cắn một cái khối thịt lớn sau khi phân tích nói. Hầu như là xa là tứ hoàng thực lực. Tương lai cảm thấy không thể thiếu giao thiệt với. Hơn nữa bốn vị trí đầu hoàng băng hải tặc dâu trắng hiện tại vẫn không có bị hoàn toàn tiêu diệt. A xe ở trong chiến đấu thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Coi như là đại tướng trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể chống lại một, hai. Căn bản không phải như thế nhân vật có thể khiêu chiến. Thế nhưng hiện đang đối mặt Uchiha. Băng hải tặc sâu trắng là không có cái gì phần thắng. A xe bọn họ còn có thể trưởng thành. Tương lai còn có cơ hội. Còn có lớp phi. Tương lai sẽ là thế hệ mới. Chỉ là không biết này Uchiha tamazen Có hay không cũng là thế hệ mới một thành viên. San nói, ô chi ha, chính là đốt Lamio trước hợp tác đồng bọn đúng không? Thú vị. Hiện tại Linh Linh nên rất tức giận đi. Có thể hay không trực tiếp giết tới. Bách thú cai đao bên này đúng là không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao đốt Lamio trong tay hắn muốn nhất đồ vật đã nắm tới tay. Chính là nhân tạo trái ác dược. Hiện tại nhà xưởng bên kia có chính mình người nhìn ở. Đối với cái gì mới tứ hoàng. Hắn căn bản không thèm để ý. Hiện đang cố gắng làm tất cả. Chính là vì cái kia cuối cùng mục tiêu. Trở thành oi oh. boy. Đốt la mi ô hẳn là sẽ không cùng cách này Uchiha. Liên thủ diễn kịch đi. Mà kinh bên này thì lại lộ ra thần sắc hoài nghi. Dù sao Uchiha lựa chọn cứ điểm. Chính là đốt la mi trước địa bàn. Red Rosa, Hắn chuẩn bị khiến người điều tra một chút. Xác nhận tình huống Tránh khỏi sẽ xuất hiện phiền phức Ngươi không có được ngũ lão tinh tán thành Vì lẽ đó hải quân đại tướng sẽ là Sakazuki Ngày mai bọn họ sẽ đem tiền chuộc đem ra Sau đó ngươi là có thể rời đi Uchiha Tamazen ở lao tù bên trong Đối với tỉnh lại Kuzan nói rõ hiện tại tình hình Kuzan sau khi nghe xong Cả người liền trầm mặt lên Hắn có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này. Thế nhưng hiện thực so với hắn nghĩ tới càng thêm quá mức. Có điều hiện tại cũng không có bóp méo hiện thực. Chỉ là ẩm dấu một phần. Đem hắn hiện thực cho truyền tin. Trở lại hải quân hắn. Sẽ trở thành sỉ nhục. Hắn cũng không có tâm tư này tiếp tục đảm nhiệm hải quân đại tướng chức vị. Mục đích của ngươi cũng là cái kia đại bí bảo sao. Cô gian nhìn chi ha ta ma mở miệng hỏi. Hắn không nghĩ ra. Nếu như đối phương là hải Tặc, Giết chết hai cái hải quân đại tướng không phải càng tốt hơn. Thả mặt bọn họ rời đi. Nhưng là sẽ mang đến rất hậu quả nghiêm trọng. Đồng dạng sai lầm hắn sẽ không tái phạm một lần. Lật đổ cái thế giới này. Đây là ta chuyện cần làm. Đem cái kia cái gọi là thế giới cho lật đổ. Uchiha Tamasen chỉ chỉ mặt trên. Ý tứ là chính phủ thế giới. Mà cô gian sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn nhìn người đàn ông này, không nhịn được tiếp tục hỏi, "Ngươi là quân cách mạng?" "Không, ta là là chân chính thần." Uchiha Tamasen lắc đầu một cái, sau đó nói, "Dao động người như thế, vẫn là càng khen chương vượt thích hợp, lại không phải người của mình." Không cần dạy bọn họ phòng lừa dối. Cư gian sườn sốt một chút. Ánh mắt quái lạ. Thế nhưng cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi. Nếu như ngươi trở lại hải quân không có cách nào tiếp tục đảm nhiệm đại tướng. Cũng không chuẩn bị làm hải quân. Liền đến tìm ta đi. Tới chỗ của ta làm số hai vị. Tùy tiện ở trên biển thanh lý hải tặc. Không cần lưu ý nhiều như vậy. Hải tặc lửa dẫn để cho ta đến gánh chịu ngươi buông tay đi làm là được Uchiha Tamazen bên này đối với cô gian chính thức phát sinh mời Gia nhập chúng ta Uchiha Đồng thời gây dựng sự nghiệp đi Ngươi thực sự là kỳ quái Cô gian nhìn Uchiha Tamazen Có chút không nói gì nói Mà Uchiha Tamazen cũng ngẩn người một chút Cảm giác mình thật giống miệng đổn năng lực không được Quả nhiên Coi như sử dụng để nhất tế bào Cũng không cách nào kế thừa đến Atula miệng đổn năng lực ạ. Đây là Uchiha huyết thống duy nhất thiếu hộp A. Ta. Uchiha Tamazen cũng không có tiếp tục giao động. chôn cái kế tiếp hạt giống là được. Cô gian trừ phi nguyện ý cùng xe phi ra như thế. Ở hải quân dưỡng lão. Vậy thì không có biện pháp gì. Chỉ cần còn có chút ý nghĩ. Khẳng định là muốn ra biển. Chính mình nơi này là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại điều kiện cũng đưa ra đến Ngày thứ hai bắt được tiền Uchiha Tamazen liền đem cô gian cho để cho chạy Kakuzu bên này đắc ý cầm tiền mở số Tuy rằng không phải là mình tiền Thế nhưng chỉ cần đếm tiền Hắn liền rất cao hứng Sau đó chính là Sa quyền sở hữu Còn có Double Mio sự tỉnh Uchiha Tamazen nhìn hải quân quân hạm rời đi bóng lưng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 đốt Lamio gia nhập quá độ. Ý của ngài là sau đó Zepu sa thuộc về là thuộc về Uchiha, mà ta chỉ là người đầu tiên nhận chức Zepu sa tao cắt su quản lý quan phụ trách Zepu sa công việc hàng ngày. Sau đó chức vị này sẽ do Zepu sa nhân dân tới chọn rút, đúng không? Ji cô vương sắc mặt đen kịt. Thế nhưng vẫn là lặp lại một lần Uchiha Tamazen. U V Q Q M. Chính là như thế cái tình huống, ngươi đồng ý liền đảm nhiệm chức vị này, không muốn liền thu dọn đồ đạc, rời đi hòn đảo này đi. Uchi Khatamazen gật gù, rất trực tiếp nói, Di cu vương cũng không có cái gì tiền gửi, cũng không nhịn ép người này, ai có thể làm ai lên. Di cu vương tài năng U chi Khatamazen cảm thấy không hề hành Thế nhưng đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức quản lý quá độ một hồi vẫn là có thể. Ngươi đến cùng muốn đem quốc gia này biến thành hình dáng gì? Di Cư Vương không nhìn được hỏi. Ngược lại so với hiện tại tốt. Ta không cần thiết hướng về ngươi giải thích. Chỉ là thông báo. Ngươi có một giờ cân nhắc. Sau khi cái này ta cai A-ma núi cao sẽ bị dỡ bỏ. Vì lẽ đó mặc kệ lựa chọn thế nào ngươi đều muốn thu dọn đồ đạc. Uchi Hata mazen cuối cùng nói. Cách này vương cung ở trên núi cao. Tới một chuyến quá lao lực. Uchi Hata mazen chuẩn bị đem cái này ta cai A Ma núi cao cắt nát. Đem đá vụn dùng để mở rộng dép vô xa lãnh thổ. Chuyện như vậy tiện tay là có thể làm. Tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Nhìn Uchi Hata mazen rời đi bóng người. Di cô vương nắm đấm nắm chặt. Một bên ghi rốt cũng cảm giác được không thể ra sức. Tuy rằng thân là dép vô xa mạnh nhất. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ phần thắng. Sau một canh giờ. Di Cô Vương vẫn là thỏa hiệp. Hắn rất muốn chất vấn ú chi ta ma gen vì sao cùng trước nói không giống nhau. Thế nhưng thuê sau câu nói như thế này vẫn là không có nói ra. Vì này sẽ đảm nhiệm ngươi trợ thủ. Chủ yếu là học tập. Sẽ không nhúc tay ngươi làm sao quản lý. Đối với ta ra lệnh muốn vô điều kiện chấp hành. Ở chính thức truyền đạt trước có thể thương thảo. Thế nhưng đã truyền đạt liền không cho phép có bất kỳ nghi vấn. Uchiha ta ma gen nói đơn giản nói. Đồng thời đem Nagato đẩy ra. Nhưng hắn cùng Ziku Vương học tập quản lý quốc gia. Nhẫn giới còn có rất nhiều địa bàn. Thế nhưng thủ hạ quản lý quốc gia kinh nghiệm quá ít. Naruto tính cách này ôn hòa người Rất thích hợp làm chuyện này Naruto chính mình cũng nguyện ý làm chuyện này Cho nên mới phái hắn đến học tập Di Vương đã mất cảm giác tiếp nhận rồi Không có cách khác có thể tuyển Chỉ hy vọng Chi Hata Ma đối với mình cùng người này có thể nhẹ một chút Không muốn nhìn ép quá áp Rất nhanh Zetsu sa liền tuyên bố chuyện này Gây nên không nhỏ khủng hoảng. Có mấy người cũng bắt đầu chạy trốn. Có điều chi hát ta ma gen cũng không khiến người ngăn cản. Tùy ý bọn họ chạy trốn. Những này là tiền chuộc. Đốt la mi rời đi dép vô xa sau. Qua đi 5 ngày mới trở về. Vết thương trên người hắn thế đi chỉ liệu một phen. Đồng thời cũng lại nói dựa vào chính mình sửa làm sao lựa chọn bước kế tiếp. Kakuzu lập tức mở ra dương tiền bắt đầu kiểm cây lên, không tới năm phút đồng hồ, liền đem năm mươi be phi kiểm cây xong xuôi. Nhường Oshimazu đem người thả, Uchiha Tamashen góc đối đều nói, Kakuzu gật gù, sau đó chăm chú dùng duỗi dài cánh tay, nhấc theo một đống lớn dương tiền đi. Người lựa chọn tân hoàng phó là ai? Đốt Lamio nhìn bên này Uchiha Tamazen hỏi. Cái này trước ở trong mắt hắn miệng đầy lời nói dối người. Hắn muốn thử tin tưởng một hồi. Hải quân đại tướng Kusan Có điều độ khả thi không cao lắm. Uchiha Tamazen cũng không ẩn dấu. Nói cho Đốt Lamio cũng không có vấn đề quá lớn. Nghe được danh tự này. Đốt Lamio lộ vẻ xúc động một hồi. Cùng vị này so với hắn cảm giác mình xác thực còn hơi hơi gém một chút gia nhập uchiha sau khi jon kusote ra tộc cần làm cái gì dudlami o lần này là nghiêm túc đặt câu hỏi hiện tại mà chiếm lĩnh cái gọi là địa bàn đi cái khác cũng không có cái gì muốn làm uchiha tamazen suy nghĩ một chút phát hiện xác thực không có gì muốn dudlami o làm trước muốn cùng yên bình bắn tỉa mở Thế nhưng chính phủ thế giới không nể mặt mũi. Như vậy không nể mặt mũi. Chính mình cũng không nể mặt mũi. Bình thường phát triển liền không có quá lớn cần thiết. đúc la mi giá trị liền xuống hàng rất nhiều. Nghe nói như thế. đúc la mi sắc mặt ít nhiều có chút không tốt lắm. John Kusote gia tộc nắm giữ mảnh này trên biển rộng. Gần một nửa vũ khí mậu dịch. Cùng rất nhiều thế lực đều có quan hệ có thể làm có rất nhiều. Dōp Mio cường điệu một hồi thế giới của chính mình địa vị. Hắn cảm thấy tứ hoàng bên dưới chính là hắn thế lực nhất. Ngươi làm những này là vì tiền, vẫn là cái gì? Uchiha Tamasen hỏi. Kiếm tiền chỉ là một phần, càng nhiều là mở rộng Ron Kusote gia tộc thế lực. Dōp Mio hồi đáp. Những thứ đó có ít lợi gì? Bị chính phủ thế giới cho truy sát thời điểm. Còn không phải chỉ có thể tìm tứ hoàng. Hoặc là đi liên lạc thiên long nhân giúp ngươi giải quyết. Thực lực của chính mình mới là tất cả. Ngươi cách gọi là thế lực chỉ là bọt mà thôi. Bị chân chính người mạnh mẽ một đâm liền phá. Ngươi thật sự cảm giác mình những việc làm. Chính phủ thế giới không biết sao. Bởi vì không đáng kể. Tiện tay là có thể giải quyết. Chỉ là phiền phức mà thôi. Phiền phức cũng không phải độ khó, mà là cần phải hao phí thời gian. Hiểu chưa? Uchiha Tamasen nhìn đốt Lamio đã kích hắn thành lập tất cả. Nếu như đây là một cái người thường không có siêu năng thế giới, như vậy làm những này có lẽ rất hữu dụng. Thế nhưng hiện tại thế giới là có thể làm được lấy sức lực của một người ngang hàng thần linh. Như vậy số lượng liền không có ý nghĩa. Đẹp gen bi thời điểm rất hữu hiệu. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt chân chính có dùng vẫn là hoàng kim cùng dầu mỏ. Đốt la mi sắc mặt lại lần nữa trở nên khó xem ra. Có điều hắn cảm thấy Uchiha ta ma gen nói thật giống không vấn đề quá lớn. Ta muốn làm là lật đổ thế giới. Những kia vũ khí giao dịch không có giá quá cao giá trị. Muốn làm liền lũng đoạn toàn bộ thế giới vũ khí giao dịch. Đem vũ khí bán cho chính phủ thế giới. Thế nào? Uchiha Tamazen mở ra hai tay đối với đốt Lamio miêu tả nói. Chính phủ thế giới có chính mình sinh sản vũ khí nhà xưởng Không thể mua chúng ta vũ khí. Đốt Lamio lạnh một tiếng. Sau đó nói. Sau đó không muốn ẩn dấu đi bán. Trực tiếp lấy ra quang minh chính đại bán. Nói cho chính phủ thế giới bọn họ không mua ngươi liền bán cho quân cách mạng, bọn họ liền sẽ mua. Uchiha mazen nêu ví dụ nói, như vậy chỉ có thể đưa tới chính phủ thế giới căm thù, sẽ đem toàn bộ, sẽ đem toàn bộ nhà xưởng cho hủy diệt thế à. đó là bởi vì thực lực ngươi không đủ, chỉ cần ngươi có thể chống lại chính phủ thế giới, nhưng bọn họ không cách nào phá hỏng ngươi nhà xưởng, như vậy bọn họ liền sẽ mua vũ khí, Chỉ đơn giản như vậy Người đã đến cực hạn Thế nhưng ta vẫn không có Cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ thay đổi Cơ hội cuối cùng Vì ta hiểu lực đi Đốt la mi ô. Uchiha ta ma trực tiếp đánh gãy đốt la mi ô. Nói với hắn rõ ràng nắm đấm đại tài là đạo lý quyết định chuyện này Đốt la mi Hắn cũng biết đạo lý này thế nhưng thực lực của chính mình xác thực không cách nào tiếp tục hướng về lên đi vì lẽ đó thời gian dư thừa liền thành lập này khổng lồ dưới đất vũ khí giao dịch cùng rất nhiều quốc gia thậm chí thế lực có liên quan thế nhưng bị lướt phi cho đánh bại sau hết thảy đều không còn nghĩ nhiều như thế không có đủ thực lực là không thủ được ta sẽ trở thành người bước hướng về trở thành vương khối này đã sẵn Đốt la bị chính phủ thế giới còn có cai đao cho nhiền ếp đủ. Cùng với bị những người này cho nhiền ếp. Không bằng thay cái chân chính chỗ dựa thu được tín nhiệm. Được càng nhiều bảo vệ. Vì lẽ đó. Hắn lựa chọn theo Uchiha Hỗn, Mới vừa nói đều rất hiện thực. Thực lực mới là tất cả. Hắn cảm thấy càng thêm tuổi trẻ Uchiha Tamazen. Có thể cho hắn càng nhiều báo lại. Cai đao trên người bọn họ. Đốt La không thấy được loại này coi chính phủ thế giới bọt như thế khí thế được. Bắt đầu từ ngày mai liền đức rời chợ đêm giao dịch trực tiếp đem vũ khí lấy ra quang minh chính đại bán đi. Áp lực ta phụ trách đầy. Thế nhưng sinh sản cái gì đều do ngươi phụ trách. Đúng rồi. Muốn tuân thủ xa pháp luật. Uchiha ta ma gen gật gù. Đón lấy liền cùng bất lương lão bản như thế. Tới liền cho làm công người sắp xếp cái khó khăn nhiệm vụ. Đốt la mi ô tay run lên. Vừa mới bắt đầu liền như thế làm. Hắn cảm giác được mùi vị quen thuộc. Trước chi Hata Mazen cũng là cùng hắn như thế nói khoác. Sau đó hắn liền bị chính phủ thế giới cùng Bipmon truy sát. Thoát một bộ ra mới chạy thoát. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không sáu chương một trăm bốn mươi bốn đời thứ nhất cường hóa tề quá độ thủ lĩnh đây là ta thông qua ngày huyết dịch cùng để nhất tế bào dung hợp sau khi được hoàn toàn mới cường hóa dịch vinmoese bên này cầm trong tay một ống màu đỏ nhạt dung dịch Rất giống là huyết dịch như thế Đối với Uchiha Tamazen nói rõ nói Nguy hiểm thế nào Uchiha Tamazen tiếp nhận cái này dung dịch Cảm nhận được một luồng quen thuộc Cùng thân thể mình nhiệt độ cách biệt không có mấy Dùng qua không ít Uchiha bộ tộc tế bào làm thí nghiệm Chỉ cần làm thí nghiệm qua Đều có thể hoàn mỹ dung hợp Hầu như không có bất kỳ chống cự Chỉ có điều cách này cường hóa dịch đối với huyết thống thừa số tăng lên cường độ cũng không phải quá cao. Thế nhưng trên căn bản không có tác dụng phụ. Không cách nào cùng nắm giữ ma ớt sao Uchiha trực tiếp sử dụng để nhất tế bào tăng lên cường độ cao. Có điều cách này dung dịch còn có thể tiếp tục cải tiến. Tương lai kỹ thuật tăng cao. Nên vẫn có thể tăng cường. Có thể tiếp tục tiêm vào thứ hai 200 tiến hành cường hóa. Vinmokeze vội vàng trả lời Hắn là đem Uchi Hatamagen tục trang cùng để nhất tế bào đều yếu hóa tới trình độ nhất định sau khi Mới bắt đầu dung hợp Cái trình độ này là hiện tại có thể làm đến cao nhất trình độ Hơn nữa còn bảo lưu thăng cấp độ khả thi Có thể vẫn đi xuống nghiên cứu Thẳng đến cực hạn mới thôi Đối với người bình thường hữu hiểu sao chi Uchiha Tamazen đem dung dịch đưa cho Vinmo Geze sau đó hỏi Có phản phệ nguy hiểm Này còn cần cải tiến Vinmo Geze lắc đầu một cái Đây là hoàn toàn căn cứ chi Uchiha tố chất thân thể đến thay đổi Người bình thường căn bản không có cách nào dùng Sắp xếp tiêm vào kiểm tra đi Nhất định phải cẩn thận Lúc trước tỉ thí ngươi thành công Sau đó nghiên cứu kinh phí khắp mọi mặt ngươi cầm đầu Uchiha Tamazen đón lấy đối với Vinmo Geze nói. Đồng thời phán Vinmo Geze thắng lợi. Mazu bên này đến cái thế giới này sau Đối với cường hóa tề nghiên cứu liền không có quá chú ý. Mà là vẫn muốn nghiên cứu trái áp dược. Mà Vinmo Geze bên này nhìn thấy nhẫn giới sau khi. Càng muốn nghiên cứu huyết thống tự mang sức mạnh. Một cách là trồng cây sau khi được trái cây ăn đi được huyết thống. Một loại khác là trái cây bay mang đến năng lực Thế nhưng không cách nào thông qua huyết thống lan truyền Uchiha Tamazen tuy rằng cảm giác Ovochimazu nghiên cứu trái cây thật giống càng lợi hại một ít Thế nhưng cũng cũng không phải tuyệt đối Ngược lại hắn cũng không hiểu nổi Chỉ cần phán đoán hữu dụng vô dụng là được Là Vinmo Kese bên này rất hưng phấn Đặc biệt đối với đánh bại đồng hành chuyện này Uchiha Tamazen mở ra chuyện tống môn. Đem Vinmo trả về. Đồng thời chính mình cũng cùng Tsuraku nói lên một hồi. Sau đó lại trở lại Zepzosa đi tìm Ozochimazu. Mà Ozochimazu lúc này chính đang. Đối với Katakuji cùng kích thân thể hai người lộ ra thần sắc tham lam. Trải qua hắn nghiên cứu. Này hai cố thân thể cường độ Là hắn hiện tại thân thể này hầu như không thể đạt đến trình độ. Vì lẽ đó rất muốn giữ lấy. Người bất thi chuyển sinh. Có thể áp chế ở hai người kia sao? Uchiha Hata Mazen nhìn Ozochimazu như vậy. Không khỏi nghi ngờ nói. Hai người đều là nắm giữ hai Soku Haki, Chỉ có điều kích quá yếu. Chỉ là mới vừa khai phá. Katakuji trình độ cùng đốt Lamio như thế. Hầu như có thể dùng đến thực chiến Còn kém quấn quanh thân thể sử dụng Rất khó làm đến Đối phương lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ Ozochimazu lắc đầu một cái Nếu như có thể làm được Hắn đã sớm đồng thủ ngươi dùng thân thể mình tế bào nhân bản một bộ thân thể mới Nên so với này hai cái thân thể càng có tiềm lực Uchiha Tamazen đối với Ozochimazu nói Sau khi Masu cũng là làm như vậy Bởi vì linh hồn không trọn vẹn Không cách nào tu luyện tiên thuật Cuối cùng chỉ có thể bắt đầu điên cuồng nhân bản mới thân thể Đồng thời muốn sáng tạo một cách hoàn mỹ chính mình Ta hiện tại thân thể sắp không chống đỡ nổi nữa Cho nên muốn muốn thay cái thích hợp trước tiên dùng dưới Nếu như ta dùng chi ha cùng du tế bào hóa vào ta trong tế bào nhân bản Ngươi sẽ không từ chối đi. Thủ lĩnh Ozochimazu bên này đối với Uchi Hatamazen hỏi. Tuy rằng thân thể này rất mạnh. Thế nhưng vẫn là đánh không lại Uchi Hatamazen. Này chứng minh vẫn là nhẫn giới thực lực càng mạnh hơn. Thế nhưng hắn càng muốn tìm đến cái này trái ác dựa đến cùng là làm sao xuất hiện. Hắn cảm giác mình tìm tới điểm này. Là có thể đột phá giới hạn ủng có thần minh sức mạnh, không ý kiến. Uchiha Tama Sen nói, đỉnh phối cũng chính là Uzushiji Hado Somo cũng chính là lục đạo tiên nhân trình độ, hắn không cảm thấy Mazu có thể làm đến. phổ thông ma ước sao cùng một đồn cái gì? Đồ chơi này hiện tại hiệu quả cũng là như vậy. Nhân tạo trái ác duyệt chuyện này cùng ngươi nói đi, ta giúp ngươi thuận lợi khống chế những này thân thể. Sau đó ngươi đi cho ta đàng hoàng làm việc. Bắt được nhân tạo trái áp dụng tư liệu. Trở về cho ta làm việc. Uchihata Mazen nói tiếp. Tốt. Mazu tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn đồng thời rất nghi hoạt. Uchihata Mazen muốn giúp hắn như thế nào? Mà Uchihata Mazen bên này nhưng là không nghĩ chính mình đi một chuyến. Hắn muốn lưu ở sa giải quyết dám đến khiêu khích kẻ địch. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ngươi muốn cái kia một thân thể. Uchiha Tamazen hỏi. Cái này. Ozochimazu không chút do dự chỉ về Katakuji thân thể. Kíp năng lực ở Ozochimazu trong mắt cũng chính là từ đồn. Để tam kaze kaze năng lực thôi. Hắn có thể sử dụng để tam kaze kaze uế thổ chuyển sinh. Vì lẽ đó không hề quá hiếm có. Thế nhưng Katakuji năm này bánh ngọt như thế thân thể. Cùng Hozuki bộ tộc rất là tương tự. Chủ yếu nhất là Katakuji tố chất thân thể khắp mọi mặt đều càng mạnh hơn. Vì lẽ đó hắn chọn lọc tự nhiên Katakuji thân thể. Nhân gian đạo. uchiha Zen không phí lời. Đi tới liền dùng gan năng lực. Trực tiếp đem không cách nào chống cự Katakuji linh hồn từ hắn trong thân thể kéo đi ra. Vò thành một cục nắm ở lòng bàn tay bên trong. Bắt đầu đi. Uchiha ta ma gen đối với Ozochimazu ra hiệu nói. Mà Ozochimazu trên mặt vẻ khiếp sợ chậm rãi tàn đi. Đón lấy cũng không do dự. Trực tiếp sử dụng bất thi truyền sinh. Từ hiện tại trong thân thể chui ra đến. Sau đó từ Katakuji trong miệng chui vào. Mà Uchiha Tamazen thử đem Katakuji linh hồn phóng tới Mazu cụ thể sát bên trong đi Thế nhưng phát hiện thất bại Katakuji linh hồn cũng ở giữa không trung hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất Hoàn toàn không có chống lại Bộ thân thể này Quá tuyệt Mazu bên này chiếm cướp Katakuji thân thể sau tỉnh lại Cảm thụ này thể nghiệm hoàn toàn mới Vô cùng hưng phấn Đưa ngón tay biến thành bánh mật sau đó biến ảo thành các loại đồ vật. Trái áp dược là không chói chặt linh hồn à? Uchiha Tamasen bên này cũng là ở làm kiểm tra. Phát hiện Orochimaru có thể sử dụng Katakuji trái áp dược năng lực, đem trái áp dược là cùng linh hồn chói chặt độ khả thi cho xóa. Xem ra là muốn thân thể triệt để mất đi sinh mệnh khí tức sau khi. Trái áp dược năng lực mới sẽ biến mất ngày mai liền đi làm việc, ete nanbo xe ở đây, đi ra ngoài thời điểm mang lên biqua zozo nhường hắn nhiều rèn luyện một chút, Uchiha Tamazen ma thả cái kế tiếp ete nanbo xe sau đó liền đi, hiện tại chuyện cần làm còn có rất nhiều đây, ít đi rất nhiều người, z zô sa kinh tế trực rất nghiêm trọng, đốt la mi bên này đã trở lại hiện tại cứ điểm thu dọn đồ đạt chuẩn bị trở về đến, Mà Uchiha Tamazen chuẩn bị cho Zeprosa mang đến cách mới kinh tế Chuẩn bị cùng ngư nhân đảo thông thương Tiến hành thương mại giao dịch Chuyên môn thay quyền trong biển bảo vật bán Đồng thời thu mua ngư nhân đảo thứ cần thiết bán cho bọn họ Ngư nhân đảo nhân khẩu hầu như là năm 50 lần trở lên Tùy tiện làm điểm giao dịch liền có thể nuôi sống không ít người chuyện này chuẩn bị giao cho ngư nhân tộc bạn tốt khi xa me đi phụ trách. Ozochi mazu bên này tự nhiên không có ý kiến gì. cầm mấy thân thể liền muốn đi ra ngoài sóng một hồi. nhìn thực lực như thế nào. chương thứ tư. bảy trăm vé tháng thêm càng. quá độ nội dung vở kịch. rất nhanh tứ hoàng nhiệm vụ dây kết thúc. bắt đầu dưới một phần chương. tấu chương xong. cấm kĩa buông xuống. Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang ha lưu vong hàng hải không bốn mươi 145 vua không ngai thế giới chi vương Uchiha Tamazen đánh bại hải quân đại tướng cùng Bip Mom Hoàng Phó tin tức qua đi một tháng Thế cuộc từ từ ổn định lại Hải quân đại tướng Sakazuki trở thành mới hải quân nguyên soái, chuyện thứ nhất chính là đem hải quân bản bộ chuyển đến Tân thế giới đến. Đối kháng chính diện mảnh này trên biển rộng nhất áp thế lực nhóm. Bitmon cha Lotlinlin vốn là là muốn trực tiếp đánh tới Zeprosa, tìm đến về bãi. Thế nhưng đột nhiên tiếp đến cai đao chất vấn điện thoại trùng, hỏi tại sao Katakuri đi tập kích hắn nhân tạo trái áp dụng nhà xưởng. Còn có an ta một trong win ở. Nếu không liền muốn thất bại. Điều này làm cho cha lót Linh Linh bối rối. Thế nhưng phát hiện căn bản liên lạc không được con trai của chính mình. Thế nhưng cai đao bên kia cũng đưa ra chứng cứ. Không chỉ là bên ngoài. Thậm chí năng lực đều là giống nhau. Điều này làm cho Bip mom từ bỏ tìm đến bãi. Ngược lại đi tìm nhà mình hoàng phó đi. Cường hóa tề tiêm vào rất thành công. Bình quân mỗi cái tộc nhân tố chất thân thể tăng lên gần gấp đôi. Bao quát Fugaku Shisu loại này tiêm vào sau khi. Cũng có bộ phận tăng lên. Khả năng là được lợi từ Uchiha Tamazen gia nhập. Cho nên mới có như vậy hiệu quả. Chính phủ thế giới bên này toàn lực làm nhạc Uchiha Tamazen đánh bại hải quân đại tướng tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời Zetsu Sa vấn đề cũng bị bọn họ cho che lấp trên tin tức hầu như không nhìn thấy liên quan với chuyện này nói rõ. xem ra đại tướng làm thực lực tiêu chuẩn vẫn là rất hữu dụng. hay hoặc là nói những kia gan lớn ra hỏa. đã bị giải quyết đi một nhóm. uchi hatama đợi rất lâu rồi. cũng không có mấy người khiêu chiến xuất hiện. mỗi ngày đều ở tu luyện âm dương đồn. đối với âm đồn nắm giữ càng mau một chút. dương đồn trái lại còn ở thử nghiệm ở trong Tiến triển chậm chậm Dù sao bởi vì ngư nhân đảo bị Hải Vương ngăn cản Hiện tại lai Liner nửa đoạn trước căn bản không có người mới có thể đi tới tân thế giới Tân thế giới bên trong toàn bộ đều là một ít kẻ già đời Gan lớn Vừa bắt đầu liền đi khiêu chiến qua tứ hoàng Có thể may mắn sống sót đều là người tài ba Cũng là kiếp thế hệ này siêu tân tinh Đối với thực lực hiểu rõ không rõ ràng Đuổi tới khiêu chiến tứ hoàng. Sau đó mỗi một cách đều bị đánh bại. Trước hết đến gây chuyện cũng là mấy người này. Hiện tại cũng chỉ có kít còn có một hơi ở. Có điều đã biến thành Ozochimazu nghiên cứu vật liệu. Chuẩn bị giao cho Sasori. Nhưng hắn đến chế tạo thành con dối. Nhìn có thể hay không cùng để tam Kaze Kaze hình thành bổ sung. Vốn là cho rằng sẽ tìm đến gốc Bipmon cũng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Uchihata Mazen hơi nghi hoạt một chút. Đây là hắn giữ tính nhiệm vụ này bên trong. Cái cuối cùng phiền phức tới. Đưa ra nhiệm vụ. Trên biển Tri Vương Hoàng đã hoàn thành. Thỉnh lựa chọn nhiệm vụ thường. Giải phấu trái cây không tác dụng phụ. Uchihata Mazen sớm đã có nghĩ kỹ trái ác dược. Hệ tự nhiên đối với hắn tăng lên cũng không lớn trừ miễn dịch xung kích các loại loại này công kích vật lý ở ngoài cách khác hiệu quả cũng là như vậy chủ yếu nhất chỉ cần nắm giữ cầu đạo ngọc sau khi phổ thông nguyên tố công kích đối với mình cũng không có quá mãnh liệt dùng thế nhưng giải phẫu trái cây tăng lên liền rất lớn nói thí dụ như có thể làm đến cùng Amenoteka ra như là lò sát sinh năng lực vị trí trao đổi Bộ chỉ huy có thể khống chế zoom trong phạm vi khống chế bất kỳ vật thể. Không có chất lượng số lượng lên hạn chế. Càng quan trọng là phối hợp uchi hata nắm giữ Zinegan kỹ năng không gian cắt chém. Có thể đem không gian cắt chém. Không nhìn phòng ngự kỹ năng. Cái này kỹ năng không có ở đối với liền cách đại tướng chiến đấu thời điểm sử dụng. Chính là sợ không cẩn thận sẽ đem bọn họ cho đánh chết. Có điều năng lực này phóng thích cũng có rất điều kiện hà khắc. Cần ở phạm vi 5 mét bên trong. Zinegan nhìn kỹ vị trí. Tương tự với Amate cùng Sukaiomi hai loại phóng thích phương pháp tính gộp lại. Chủ yếu nhất là không tốt đánh chúng. Dù sao có Kenbun kẻ địch đều sẽ sớm phản ứng. Nếu như đang giải phóng thời điểm dùng tay thuật trái cây đem đối phương cho chuyển đến trước người đến như vậy đối phương liền không cách nào trốn tránh hơn nữa giải phẫu trái cây liền mang theo rất mạnh chân thực thương tổn năng lực có thể đánh vỡ haki phòng ngự trực tiếp công kích thân thể bên trong hơn nữa này tương tự với hệ không gian năng lực đương nhiên phải so với cái khác năng lực càng làm cho uchi hata ma lưu ý dù sao cũng là ba đại trí tôn pháp tắc uchi hata ma cầm trong tay đào tâm như thế trái áp dượt Không do dự hai cái liền đem nó ăn thịt. Không biết đúng hay không bởi vì là không có thiếu hụt. Vì lẽ đó ăn lên cũng không khó ăn. Trái lại còn có chút ngọt. Vua không ngai thế giới chi vương. Thành vì là cái thế giới này vua không ngai. Nắm giữ vua hải tặc danh hiệu. Thu được giác tên đại bí bảo, Thủ hạ nắm giữ vượt qua tám tên này thế giới đem hoàng cấp sức chiến đấu thủ hạ thành vì là cái thế giới này thế giới chi vương lật đổ thiên long nhân thống trị nắm giữ thần danh hiệu khống chế chính phủ thế giới dưới cờ nắm giữ vượt qua ba tên đem hoàng cấp sức chiến đấu thủ hạ thời hạn tám năm nhiệm vụ thưởng thu được này thế giới vĩnh cửu truyền tống môn Có thể ngưng tổ chỉ định trái áp dưỡng không hạn chế số lượng duy nhất hạn chế thời hạn căn cứ trái cây chủng loài không giống mà kéo dài. Rết chết thiên long nhân. Uchiha Tamazen nhìn thấy nhiệm vụ này ngay lập tức. liền quyết định lựa chọn làm thế giới chi vương con đường này. Hai nhiệm vụ đều không đơn giản. Hơn nữa làm nhiệm vụ thứ nhất cũng sẽ phải chịu chính phủ thế giới quấy nhiễu. Như vậy không bằng trực tiếp rết chết thiên long nhân. Đã có cửu như vậy liền đồng thời báo tốt. Có mục tiêu mới. Uchiha ta ma gen cảm giác mình thực lực nên phải tiếp tục tăng lên. Chính phủ thế giới thực lực rất dễ phán đoán. Nhiều nhất cũng là cùng hải tặc một phương rằng co. Thế nhưng thiên long nhân thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Này không cách nào phán đoán. Ai biết những này trái cây đúng hay không cũng là út sớt su khi bộ tộc trồng cây trồng ra đến. Đem kẻ địch nghĩ tới thực lực càng mạnh hơn một chút. Cũng tốt chuẩn bị càng kỹ hơn. Uchiha Tamasen Ma chuẩn bị tiếp tục cường hóa thực lực của chính mình. Tăng lên tới cực hạn sau khi. liền bắt đầu khởi xướng đối với thiên long nhân phản công kèn lệnh. Lần này muốn bắt bọn hắn đi cắt miếng. Nhìn có phải là thật hay không có út sức suki bộ tộc ẩm dấu ở bên trong. Trạng vạng thời điểm. Đốt La trở về. Đồng thời mang theo chính mình toàn bộ tài sản. Hắn muốn từ bỏ dưới đất chợ đêm. Vật kia đối với hắn mà nói trừ có một chỗ dưới chợ đêm chi vương danh hiệu ở ngoài. Xác thực không có quá giúp đỡ lớn. Lần này hắn muốn buông tay một kích. Ôm chặt Uchi Hata Ma bắp đuổi. Muốn tiến thêm một bước. Chắc là có 700 ước mezi. Rất nhiều tài sản không cách nào tuột tay. Đều không muốn. Đốt la mi bên này rất là tự tin nói Coi như là tứ hoàng Nhưng bọn họ lấy ra nhiều như vậy Tiền đến vậy không thể Trừ te so vô cái kia mở sòng bạc ra hỏa. Ở trên thế giới này liền hắn có tiền nhất Hắn muốn xem đến chi hát ma gen trên mặt lộ ra vẻ giật mình Đến thỏa mãn dục vọng của hắn Như vậy bắt đầu bước kế tiếp Lừa bịp chính phủ thế giới đi Bức bách bọn họ mua chúng ta vũ khí Quang minh chính đại kiếm tiền Uchiha ta ma gen gật gù. Sau đó đối với đốt Lamio nói Đối với tiền số lượng Hắn cũng không có quá để ý Bởi vì chỉ là con số mà thôi Hiện tại hắn càng hy vọng buồn nôn chính phủ thế giới nhường thiên long nhân khó chịu Thăm dò một hồi bọn họ thực lực chân chính làm sao Ninja đánh chính là trạm tình báo. Qua nhiều năm như vậy đã sâu tận xương tủy. Tình huống không rõ thời điểm Chi Hata Ma gen mới sẽ không đần đổn phía trên. Coi như thu thập đủ vĩ thú lên tới lục đạo cấp. Hắn cũng không sẽ trực tiếp đi tới liền làm. Hiện tại liền bắt đầu. Đốt mi sườn sốt một chút. Cảm giác không khỏi quá nhanh đi. Bọn họ không mua liền bán cho quân cách mạng. Ngược lại chúng ta không thiệt thòi Trừ phi chính phủ thế giới những chuyện khác đều mặc kệ Trực tiếp đem toàn bộ binh lực triệu tập qua đến đối phó chúng ta Thế nhưng như vậy gánh chịu tổn thất sẽ càng nhiều Đến thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy cho tiền càng thêm có lời Uchiha Tamazen nói Rất nhiều loại này chính phủ liền sẽ như vậy Phát hiện mình tạo không bằng mua Sau đó dùng tiền mua Bị bóp cổ sau khi mới sẽ cảm giác được bị lừa rồi. Thế nhưng vào lúc ấy đã chậm. Canh thứ nhất. Xem người khác tiểu thuyết nhìn thấy hơn 7 giờ mới bắt đầu viết. Đổi mới chậm. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không sáu, chương một trăm bốn mươi sáu cô gian ta đi làm nằm vùng, đốt la mi cái tên này tuyên bố gia nhập chi ha, đồng thời đem dưới đất chợ đêm giao dịch toàn bộ từ bỏ, muốn đem vũ khí lấy ra quang minh chính đại bán, còn điểm danh quân cách mạng, nói có thể giao dịch cho bọn họ, cái tên này là điên rồi sao, là không e ngại chính phủ thế giới, Ở Uchiha nơi đó, ngươi phải làm sao? Lần này cần sắp xếp ba cái đại tướng lên sân sao? Nếu như thua trận, chính phủ thế giới danh vọng sẽ chịu đến trọng kích. Còn có thể có chính phủ thế giới gia nhập Liên minh quốc gia tin tưởng chúng ta sao? Tại sao đều là sẽ xuất hiện thực lực mạnh mẽ như vậy người? Mấy chục năm trước suốt, hiện tại Uchiha ta ma gen. Bọn họ đến cùng có ra sao sức mạnh? Những này vũ khí. Chính phủ thế giới đúng hay không cũng có thể mua. Ngũ lão tinh nhóm xem trong tay tin tức. Từng cái từng cái sắc mặt khó coi. Dù sao quang minh chính đại bán vũ khí không nói. Còn điểm danh bán cho quân cách mạng. Chuyện như vậy lại còn làm như thế quang minh chính đại. Đây là hoàn toàn chưa hề đem chính phủ thế giới cho để ở trong mắt biểu hiện. Hơn nữa cái này tin tức lại có thể báo cáo càng làm cho bọn họ nghi hoạt, dù sao đã truyền đạt qua mệnh lệnh, cấm liên quan với z trên tin tức báo, liền dường như phong sát nước quơ ngô như thế mới đúng, đồng thời đối với đốt la có chút phấn nộ. trước dùng tiền tìm thiên long nhân nói tốt, nói mình là bị chi hata ma gen lừa dối cái gì cái gì, thế nhưng hiện tại, lại cấu kết đến cùng đi đúng không, Còn nói ngươi không phải nội gian. Đi mua đốt Lamio vũ khí. Chẳng khác nào là cúi đầu trước hắn. Cho rằng chính phủ thế giới không có cách nào đối phó bọn họ. Hiện tại không cũng không cách nào đối phó bọn họ sao. Thật sự giao suất toàn lực đi đối phó bọn họ. So với tiêu tốn tiền tài mua vũ khí càng cao quý đi. Phái hải quân vây nhốt. Ai mua vũ khí? Đem bọn họ cho xóa sạch liền tốt. Như thế làm không thành vấn đề Thật giống phương pháp không tệ Ngũ lão tinh nhóm rất nhanh quyết nghị đi ra Quyết định nhường hải quân vây quanh dép xa hải vực Nhìn ai dám mua vũ khí Đánh không lại dép xa Còn không đánh lại người sao Có điều dép xa bên này liền rất ổn định Một ít cư dân cảm giác cũng chưa từng xuất hiện bọn họ nghĩ tới ác liệt nhất tình huống Tuy rằng pháp luật đang thay đổi. Thế nhưng cũng không có đối với bọn họ hạn chế quá nhiều. Trái lại có bảo vệ. Nói thí dụ như thời gian làm việc vượt qua 8 giờ cho tăng ca tiền lương. Cố chủ cần bảo đảm công nhân viên sinh mệnh an toàn. Đồng thời tiến hành giáo dục cơ sở huấn luyện. Tăng cường bệnh viện các loại phương tiện các loại khắp mọi mặt phúc lợi tăng cường. Những chuyện này đều là Uchi Hatama Zen nói. Ji Ku Vương cùng Nagato hai người liền muốn chấp hành đúng chỗ. Ji Ku Vương tính toán một chút, phát hiện không cần giao thiên thượng kim cùng hải quân quân phí, coi như phúc lợi tăng lên, cũng không có áp lực quá lớn. Thế nhưng phát hiện trong này cũng không có dư thừa cho Uchiha Tamazen tiền. Ji Ku Vương do dự mãi vẫn là hướng về Uchiha Tamazen nói rõ: Ta hiện tại không cần tiền. Chờ sau này quốc gia có dư. tiền liền đến. Uchi ta ma gen vung vung tay. Nếu như làm sinh sản. Một mình hắn liền có thể trên đỉnh vạn người sức lao động. Căn bản không thiếu tiền. Hơn nữa tiền cũng không có ý nghĩa gì. Điều này làm cho Di Cô Vương rất muốn hỏi Uchi ta ma gen đến cùng đúng hay không ở làm từ thiện. Làm hắn vốn là muốn mò ít tiền. Cuối cùng cũng từ bỏ. Chỉ có thể nắm làm tiền lương. Có chút khó chịu. Phái hải quân vây nhốt xét xô xa phủ cận sao. Người đi cảnh cáo một chút. Mua vũ khí người bọn họ tùy tiện làm. Thế nhưng tiến hành thương mại giao dịch thuyền bọn họ dám quấy dối. Liền dỡ xuống bọn họ quân hàm. Đốt la mi ô vẫn rất quan tâm chính mình vũ khí giao dịch. Hải quân quân hàm xuất hiện thời điểm. Hắn liền lập tức đến báo cáo phủ thông quân hàm hắn cũng không để vào mắt, thế nhưng chủ yếu này sau lưng là chính phủ thế giới thăm dò, hắn đương nhiên phải lão đại nói rõ ràng, sau đó được chi hát tama gen hồi phục, rõ ràng, đốt la mi gật gù, hắn là không làm rõ ràng được cái này lão đại muốn làm cái gì, thế nhưng căn cứ trước lời của hắn nói thật giống đều không có lừa gạt mình, Như vậy hắn cũng chỉ có thể tỉ mỉ Uchiha Tamazen phán đoán. Đúng rồi. ngươi có hay không quân cách mạng phương thức liên lạc. Nói cho bọn họ biết có thể cung cấp một lần miễn phí dùng thử vũ khí. Sau đó mua ta có thể tự mình vận chuyển. Uchiha Tamazen đón lấy đối với Đốt La hỏi. Ngạch có. Đốt La do dự một chút. Vẫn là thừa nhận nói. Dù sao cùng quân cách mạng làm loại này giao dịch Tuyệt đối là vi phạm chính phủ thế giới quy định Thế nhưng hiện tại lão đại mình Đều giết chết chính phủ thế giới kẻ thống trị Như vậy không cần để ý nhiều như vậy Năm đó hắn làm ăn Có thể sẽ không để ý nhiều chuyện như vậy liền nghĩ kiếm tiền Căn bản mặc kệ đối phương là ai Dù sao quân cách mạng cũng không phải là không thể hợp tác mà Thông báo bọn họ đi. Nói cho một chỗ điểm. Ta tự mình đưa tới. Uchiha Tamazen nói. Đốt Lamio có chút bất đắc dĩ. Cảm giác đây là muốn triệt để cùng chính phủ thế giới là địch ác. Thế nhưng hiện tại. Thủ hạ vẫn không đủ nhiều nhân lực. liền như thế bốc lên sự cố rất phiền phức. Ở Đốt Lamio đi chuẩn bị cảnh cáo hải quân cùng liên lạc quân cách mạng thời điểm. Uchi Hata Mazen điện thoại trùng vang lên, là hải quân đại tướng uzan gian. trước ngươi nói vẫn tính số sao, uzan gian tới liền rất trực tiếp hỏi. đương nhiên, Uchi Hata Mazen sắc mặt không hề thay đổi, rất tỉnh táo nói, ta sẽ trong vòng năm ngày đến rét vô thời khắc hoan nghênh. hai người gộp lại mới nói bốn câu lời, nói xong cũng cút điện thoại trùng, vô gian đạo sao. Xem xem rốt cuộc là ai ở vô gian đảo ai Uchiha Tamazen rất dễ dàng liền đoán được là xảy ra chuyện gì Thế nhưng không đáng kể Nói không chắc sẽ đem Cuzan cho tẩy não Thật sự cùng mình cùng làm một trận đi Hải quân liền giao cho ngươi Cái tên này ta sẽ dám thì hắn Thời khắc mấu chốt ta sẽ liên lạc ngươi Cuzan sắc mặt lạnh lẽo nhìn Sakazuki Tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng hiện tại Sakazuki thủ đoạn càng có khả năng bảo vệ mọi người. Hơn nữa gánh vác chiến bại sỉ nhục hắn. Cũng xác thực không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm đại tướng. Vì lẽ đó chuẩn bị đi làm nội gian. Ở tân thế giới giúp hải quân thu thập tình báo. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Xì gà khói đặc. Từ Sakazuki trên mặt xẹt qua. Ta tin tưởng chính nghĩa. Kuzan nói xong. Trực tiếp đứng dậy. Hải quân đại tướng áo gió lưu ở Sakazuki cái ghế đối diện lên. Không có mang đi. Chỉ có Sakazuki mãnh hút mấy cái xì gà. Cuối cùng không nhìn được đem xì gà cho cắt đứt. Sau ba ngày. Hải quân đại tướng Kuzan chủ động lui ra hải quân tin tức trở thành đầu đề tin tức. Đem tiền quân hỏa sự tình áp chế xuống. Đồng thời chính phủ thế giới mở ra thế giới chưng binh. triệu tập cường lực tay chân gia nhập hải quân. Bao quát hai cái chỗ chống hải quân đại tướng chức vị. Mà cô gian bên này ở ngày thứ năm. Đúng hẹn đến Zephosa. Lên đảo sau khi. Hắn liền rất quan tâm trên đảo tình huống. Dù sao ở dĩ vãng tình huống bên trong. Bị hải tặc chiếm cứ quốc gia. Quốc dân đều sẽ qua vô cùng thê thảm thế nhưng Kusan phát hiện quốc gia này thật giống mọi người đều không có áp lực quá lớn trên mặt thường thường có thể nhìn thấy nụ cười điều này làm cho hắn có chút không rõ tình huống của nơi này thế nào có hứng thú hay không đem loại mô thức này khuyết tán đến những quốc gia khác Uchiha Tamasen xuất hiện ở Kusan bên người quay về chính cầm một bên Coca đem đóng băng uống Kusan hỏi canh thứ hai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 Chương 147 U Chi ha càng thích hợp lừa người không thích hợp miệng đồn Đây thực sự là rất mới mẻ độc đáo hình thức. Cô gian làm qua hải quân đại tướng. Năng lực quản lý tự nhiên là có. Hắn xem xong U Chi ha ta ma gen cho hắn liên quan với dép xô xa các loại pháp luật luật lệ sau khi. Có chỉ là chấn động. Cộng sản muốn làm lên quá khó khăn. Chỉ là tăng lên hình thái ý thức liền rất phức tạp. Thế nhưng làm quân chủ lập hiến chế này một bộ, cái kia cũng rất dễ dàng. Dùng cao phúc lợi đến giao động những người này bị lừa, chẳng mấy chốc sẽ khuyết tán ra đến. Tương lai trưng thu tiền thuế là cố định thuế suất mà không phải cố định mức thuế. Không đạt tới giao nộp trình độ liền không cần giao nộp, do có tiền gánh chịu. Như vậy người nghèo thì sẽ không bị bức ép nhất định phải giao nộp thuế phí khiến cho sống không nổi. Bị ép thành làm đầy tớ. Phản kháng liền muốn đi làm hải tặc, Đồng thời tăng cao phúc lợi trợ giúp những người nghèo này. Nhưng bọn họ có thể sống sót. Sau đó giao nộp tiền thuế. Tăng cường chính phủ sức mạnh cùng dùng để cung cấp phúc lợi trợ giúp người nghèo. Uchiha ta đối với cô Gian nói rõ. Nghe tới rất tốt đẹp. Thế nhưng chấp hành lên thời điểm. Sẽ xuất hiện không ít vấn đề. Nói thí dụ như tham lam, đồng thời quân chủ không chịu nổi. Người quản lý liền sẽ muốn đem phản thu được càng nhiều quyền lợi. Thế nhưng như vậy, cũng so với hiện tại chính phủ thế giới muốn tốt. Bởi vì bình dân giao nộp thuế vượt qua bốn tầng là muốn cho chính phủ thế giới cùng thiên long nhân. Đồng thời quốc gia còn muốn chứng thu thuế. Trên căn bản là cố định mức. Tháng ngày qua tốt miễn cưỡng có thể sống. Thế nhưng những người nghèo kia liền bị bức ép không thể không làm nô lệ. Không muốn làm nô lệ vậy cũng chỉ có thể phản kháng làm hải tặc. Ngươi là thật sự muốn thay đổi cái thế giới này sao? Cô Gian không nhìn được hỏi. Hắn cảm giác mình làm sao có chút bị giao động. Không phải đến vô gian đảo. Làm nằm vùng sao? Thậm chí đều có nghĩ tới. Mới vừa gia nhập sẽ bị mách làm một ít chuyện xấu. Hắn đều chuẩn bị làm. Thế nhưng hiện tại đây là thật sự để cho mình đến thay đổi thế giới. Ô, V, G, W, M. Ta là... Uchiha Tamazen suy nghĩ một chút xếp chết thiên long nhân ý nghĩ sau. Rất khẳng định gật gù Cảm giác lừa người càng thích hợp Uchiha. Dùng Atula loại kia thật đem mình lừa gạt qua đi ý nghĩ đến dao động người. Hắn vẫn là không làm được. Ta có thể giúp ngươi cái gì... Cô gian bên này biết, hiện tại cái kế hoạch này cũng là theo Uchiha Tamazen có thể thực hiện, cho chính phủ thế giới bên kia. Chỉ là cho thiên long nhân thiên thượng kim này cố định chi phí, liền không cách nào xóa đi. Đồng thời còn có cho chính phủ thế giới chi phí, bao hàm quân phí các loại. Những thứ này đều là cần giao nộp. Số tiền này hầu như đều không thể xóa đi, coi như không có hải tặc. Cú Gian cũng biết hải quân bên trong một ít hủ bại, là sẽ không dừng lại tham lam tay, thiếu không được bao nhiêu chi phí, mặc dù là tới làm nằm vùng. Thế nhưng hắn cảm giác mình nên muốn ra sức làm việc, thu đến tín nhiệm của đối phương trước tiên. Vậy thì là đem cái này hình thức, phục chế mở rộng đến những nơi khác, hình thành nhất định quy mô đến thí nghiệm hiệu quả có phải là thật hay không có tốt như vậy. Uchiha Hatamazen nói Cô Gian cũng gật gù, Tán thành cái phương pháp này Vì lẽ đó Trước tiên cướp địa bàn đi Chuyện như vậy sao cho người khác tới làm khẳng định là không được Không có một cách có thể hoàn toàn chấp hành đúng chỗ chính phủ thế lực Đó chỉ là sẽ trở nên cùng hiện tại chính phủ thế giới như thế Người mang theo đốt Lamio bọn họ Đi ra bên ngoài cướp địa bàn Một đường hướng về tứ hoàng phương hướng mở rộng. Đem địa bàn của bọn họ cho chiếm đoạt hạ xuống. Đối phó tứ hoàng thời điểm ta sẽ xuất thủ. Thời điểm khác liền do các ngươi xử lý là được. Uchiha ta chỉ vào thế kỷ mới bản đồ trực tiếp nói. Một bên đốt la mi sắc mặt ai oán. Hắn không nghĩ tới cô gian thật sự sẽ thả dưới hải quân đại tướng vị trí. Lựa chọn đến theo một cách treo giải thưởng phạm làm dưới tay hắn. Vốn là hắn đều cho rằng, người đứng thứ hai vị trí khẳng định là chính mình. Không nghĩ tới vẫn là không còn. Cô gian gật gù Thế nhưng lập tức sườn sốt. Hay là muốn cướp địa bàn. Hắn đến thời điểm liền làm tốt cái này chuẩn bị. Không thành vấn đề. Có điều cô gian vẫn là đáp ứng nói. Hắn muốn thử xem xem. Cái này người có phải là thật hay không chuẩn bị vẫn như vậy ngồi xuống. Đồng thời cũng thử một chút xem cái này chế độ có phải là thật hay không tốt như vậy. Mới vừa đưa tới cửa Cô Gian. Ngày thứ hai liền không ngừng không nhỉ mang người đi ra ngoài cướp địa bàn đi. Đốt Lamio bởi vì muốn phụ trách vũ khí sự tình. Vì lẽ đó không có lập tức đi. Chỉ là phái gia thổ hạ của chính mình. Nhưng bọn họ thành thật một chút. Nghe theo mệnh lệnh. Đồng thời hải quân bên này rất nhanh phân tán. Cô gian chiến bại kỳ thực là bởi vì hắn chính là Uchiha người. Cố ý thua cho Uchiha. Tăng lên thanh danh của hắn thế lực các loại nguyên nhân. Ở trên thuyền cô gian nhìn thấy cái này tin tức. Mặt không hề cảm xúc đem báo chí ném xuống biển đi. Chuyện này rời đi thời điểm cũng không có cùng hắn nói. Hắn cũng không biết là Sakazuki vẫn là chính phủ thế giới ai quyết định. Có điều hắn đã không đáng kể. Tin tức này truyền đi. Vốn là rất nhiều từ bỏ hải tặc Từng cách từng cách lại có tâm tư Thế nhưng Chi Hata Ma gen nhiệm vụ đã làm xong Cũng không thèm để ý có người hay không tới khiêu chiến Hiện tại mỗi ngày trừ tu luyện âm dương đồn ở ngoài Còn lại thời gian nhưng là ở nắm giữ giải phẫu trái cây năng lực Akatsuki tổ chức mấy cái Sasori còn có hai cách Hokage cùng Zaijasunade đều về Konoha đi sa bên này cũng là làm việc Kisame, còn có chuẩn bị thành lập ngân hàng Kakuzu, cùng Ozochimazu mang đi ra ngoài Biwazuzo vẫn còn ở đó. Conan thì lại rất ngoan ngoãn đảm nhiệm Naruto trợ thủ, giúp đỡ làm việc học tập. Maito Gai bên này thì lại ở mang theo sa một lần nữa thành lập lính tác chiến mỗi ngày huấn luyện. Kisut chính là người đầu tiên nhận chức tướng quân. Mai Gai nhưng là huấn luyện viên. Hiện tại Mai Gai thực lực tăng lên vẫn không có dừng lại. Uchiha Tamasen đều sợ hắn luyện luyện. Đột nhiên liền chọc rơi mất. Uchiha Tamasen vốn là chuẩn bị muốn dẫn hắn đi khiêu chiến một hồi Hoàng phó tứ hoàng cái gì, cho hắn tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Thế nhưng Mai Gai thì lại cảm giác mình tố chất thân thể vẫn có thể tăng cường. Các loại thực lực trì trệ không tiến. Cần chiến đấu để kích thích tiềm lực thời điểm lại đi. Hơn nửa tháng qua đi. Chính phủ thế giới phát hiện cũng không có bất kỳ người nào đến xếp xô xa đi mua vũ khí. Điều này làm cho bọn họ hết sức cao hứng. Thế nhưng còn không cao hứng mấy ngày. Nhìn thấy tin tức qua báo chí xuất hiện Uchiha Tamazen bóng người. Đồng thời còn có một đống lớn vũ khí xuất hiện ở quân cách mạng quân trưởng một trong be phía sau. Lít nha lít nhít một đống lớn. Đồng thời hai người mỉm cười nắm tay hình ảnh. Xuất hiện ở trên tin tức. Ngũ lão tinh người đều đã tê dần. Bọn họ không nghĩ tới. Sẽ có lớn như vậy cổ tay người tự mình đi đưa vũ khí. Không khỏi quá xem thường chính mình đi. Thế nhưng vũ khí chính là như vậy giao cho quân cách mạng. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy rằng bọn họ cũng không biết. Này một nhóm vũ khí là miễn phí cung cấp Thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ khó chịu Đồng thời bọn họ cũng thu được đến từ đốt Lamio nhắc nhở Nói vũ khí số lượng không nhiều Ai mua trước xong Người phía sau liền không mua Mua Ta đến là muốn nhìn một chút Chỉ là dép vô xa cái kia một chỗ Có thể sinh sản bao nhiêu vũ khí Sắp xếp người phá hủy đốt Lamio trước hết thảy dưới đất trở đêm. Nhưng bọn họ chỉ có thể có xếp xô xa này một cái sinh sản nhà xưởng. Ngũ lão tinh cuối cùng vẫn là quyết định. Dùng tiền mua bình an. Quân cách mạng là bọn họ không cách nào khoan dung tồn tại. Này sẽ nguy hiểm cho địa vị của bọn họ. Thế nhưng hải tặc chỉ cần không uy hiếp đến bọn họ. Đều là không đáng kể cho nên đối với ở trong mắt bọn họ là hải tặc uchi hata mazen tiêu ít tiền mua bình an tính dù sao vĩnh hằng chỉ có bọn họ qua chút năm những chuyện này sẽ không có người lưu ý vì lẽ đó bọn họ mới có thể thong dong như vậy canh thứ ba làm sao cuối tháng ngày cuối cùng điên cuồng bỏ phiếu a tám trăm vé tháng nợ canh một tấu chương xong tự do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 Vừa vặn sinh sản ngay ở tân thế giới Đồng thời hiện tại hải quân cũng ở tân thế giới chấp hành càn quét kế hoạch Tiêu hao lượng lớn vũ khí So với ban đầu ở tứ đại biển sinh sản còn cấp tốc hơn nhiều lắm Thế nhưng chuyện này nhường Kazuki cảm giác được dị thường út ức Đây là hướng về phần tử tội phạm cuối đầu Có điều hiện tại nhằm vào tân thế giới hỗn loạn hải tặc càng trọng yếu hơn Băng hải tặc sâu trắng dư nhiệt đều vẫn không có thanh trừ song xuôi. Uchiha bên này cũng không có cái gì động tác lớn. So với hiện tại ở trên biển gây sóng gió những kia hải tặc tới nói. Thuộc về có thể tạm thời lơ là thế lực. Mà Uchiha Tamazen liền không có quản nhiều chuyện như vậy. Vũ khí chuyện này giao cho Double Mio phụ trách. Nhiều từ chính phủ thế giới mò ít tiền trở về. Đốt Mio cũng không nghĩ tới chính mình vũ khí thật có thể bán cho chính phủ thế giới. Thực sự là nhường hắn có chút không cách nào tỉnh táo lại. Mặc dù là bán cho hải quân. Thế nhưng chất lượng muốn bảo đảm. Chúng ta không phải gạt tiền. Uchiha ta đối với Đốt Mio dặn dò. Đốt Mio gật gù. Hiện tại mất đi rất nhiều con đường. Chủ yếu nhất thiết quán thạch không đủ muốn nhiều sinh sản cũng không làm được. miễn cưỡng có hắn dĩ vãng bán một phần năm số lượng. nhìn một chút hiện tại rết xa tình huống. Uchiha Tamazen chuẩn bị trở về nhẫn giới đi một chuyến, đem vĩ thú đều cho tập hợp đủ. trực tiếp thăng cấp đến lục đạo cấp. hiện tại có cách đại tướng cấp chiến đấu Yaku khen ngợi ở đây. đồng thời còn có đốt La Mi cùng Sisu. Trở lại Uchi Hata Ma Zen chuẩn bị đem Itachi cũng cho phái lại đây. Vững chắc một hồi tình huống. Bảo đảm địa bàn ở là được. Trước khi rời đi. Đồng thời đem xe mươi 66 quyền khống chế sao cho Double Mio đến phụ trách. Ngầm hay là muốn có một nhóm thiết lực mới được. Double Mio bên này rất là cao hứng. Dù sao làm âm mưu cái gì. Hắn rất am hiểu. Hiện tại quang minh chính đại làm ăn. Hắn cảm giác mình thật giống không có quá mánh liệt dùng. Bên ngoài cướp địa bàn có cư gian ở. Dép cũng không cần hắn quản lý. trừ bán điểm vũ khí không chuyện gì làm. Hiện tại nhiều cái xe ma 66. Hắn cảm giác mình bao nhiêu chịu đến một ít coi trọng. Nơi này liền giao cho các ngươi. Ta đại khái cần một tháng trở lên thời gian. Mỗi qua mấy ngày sẽ đến nhìn Nếu như gặp phải không chống đỡ được cường địch liền hướng trong biển chạy Chờ ta trở lại Uchiha ta ma gen đối với Sisu cùng Itachi hai người dặn dò Hiện tại cũng không có nhu cầu gì làm Hai người ở lại đây chủ yếu là xem bãi Trừ phi tứ hoàng loại này đột nhiên đột kích Đánh trở tay không kịp Không phải vậy tuyệt đại đa số tình huống hai cái ma ếp sao đủ để giải quyết Là, tộc trưởng, hai người đều không có ý kiến gì. Đây chính là gì thế giới thuộc về cô Nô ha Cứ Điểm. Đương nhiên phải đem cho bảo vệ cẩn thận. Cuối cùng theo Mai Tô Gai bên kia dặn dò một chút. Chờ mình trở về sau khi, liền dẫn hắn tìm kiếm thích hợp mục tiêu tiến hành chiến đấu. Sau đó liền trực tiếp trở lại nhẫn giới bên trong. Chuẩn bị tiến hành vĩ thú bắt được kế hoạch. Trở lại Konoha Uchiha Tamazen nhìn xuống Konoha hiện hướng. Cảm giác rất ổn định. Konoha các cư dân cũng quen rồi hiện tại quy tắc. Phát hiện so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có loại kia cảm giác gấp gáp. phổ thông ninja cũng là như thế. Trừ gia nhập bộ đội tác chiến. cái khác ninja đều bị phân công đến đội sản xuất nằm bên trong đi. Tiến hành các loại nhà xưởng sinh sản. Tiến hành cô Nô Ha tự cấp tự túc, nhấn sới cái khác nhấn thôn khoảng thời gian này cũng nghĩ tất cả biện pháp thu thập tình báo. Thế nhưng phát hiện cô Nô Ha hiện trạng, làm cho biết nhấn thôn dù sao cũng hơi ước ao. Tại sao bọn họ muốn làm chó, cho những quý tộc kia đại danh làm việc? Rõ ràng chính mình cũng có thể qua rất tốt. Những này chính là tình huống cụ thể, trên căn bản đều dựa theo ngươi nói đi phát triển vẫn không có gặp phải vấn đề quá lớn. Fugaku bên này vẫn rất có cảm giác thành công. Nhìn báo cáo mặt trên con số. Mỗi một phần đều có hắn nỗ lực mồ hôi. Không sai. Có còn hay không gặp phải cái gì không cách nào giải quyết khó khăn. Uchiha Tamazen gật gù. Tán thành Fugaku nỗ lực. Hắn là hỏi thăm có hay không những gia tộc kia không có mắt. Muốn đến khiêu khích cái gì như vậy liền do hắn đi làm kẻ áp chờ giúp Fugaku giải quyết một hồi hiện khốn đối với phổ thông thôn dân là muốn so với trước cô Ngô hãnh nhẫn thôn muốn tốt một ít gia tộc cũng phát hiện kỳ ngộ bọn họ bắt đầu sáng tạo chính mình nhà xưởng sinh sản dùng để mậu dịch đồng thời lập ra vùng mỏ khai phá Hằng ngày cơ sở phương tiện thăng cấp các loại biện pháp các loại mọi người có mô hình Là có thể tiến hành đem hỏa quốc bỏ vào trong túi kế hoạch. Có điều. Duy nhất gặp phải phiền phức. Là trong tục. Fugaku bên này nói kế hoạch kế tiếp. Cũng là một ít phổ thông phiền phức. Thế nhưng nhất làm cho hắn đau đầu là Uchiha bộ tục. Làm sao? Uchiha Tamazen nghi ngờ nói. Hắn lần trước ở nhẫn giới tú một lần. Chỉ cần những ghi ảnh không phải người ngu. Đều biết hiện tại không thể đối với cô Nô Ha ra tay đi Trong tục có rất nhiều người bắt đầu lười biếng Bắt đầu hưởng thụ Từ bỏ phấn đấu Đồng thời cho rằng Chi Ha là vương tục Hơn người một bậc Ước hiếp bình dân cùng một ít gia tục Tuy rằng ta đã cảnh cáo Thế nhưng rất nhiều người vẫn là tùy ý làm bậy Còn có chút người cho rằng Người bình thường nên nuôi dưỡng bọn họ Bọn họ không nên tiếp tục làm việc Nên hưởng thụ Fugaku thở dài Vẫn là đem chuyện này nói ra Kỳ thực hắn muốn giải quyết Nhưng là là cùng tục Thêm vào một ít lão tư cách Hắn không cách nào xuống tay áp độc Hơn nữa chi ha nội chiến Cũng sẽ tạo thành không nhỏ đồng tính Bị người cho chế nhạo Thêm vào hắn hiện tại cũng không phải tục trường Mà khi năm là tộc trưởng thời điểm, hắn cũng không cách nào đối với phái này người cứng rắn lên. Uchiha Thiên Long Nhân. Là ý này đi. Uchiha Tamazen sắc mặt bình tĩnh nói ra cái này miêu tả từ. Không có cái kia một cái gia tộc sẽ tất cả đều là người tốt. Điểm này Uchiha Tamazen rất rõ ràng. Có điều không nghĩ tới nhanh như vậy. Uchiha bộ tộc bên trong thì có người lười biến từ bỏ. Đúng. Thiên long nhân tin tức. Fugaku tự nhiên rất rõ ràng. Nghe được cái này miêu tả hắn cảm giác được đặc biệt thích hợp. Những này tộc nhân đúng là muốn làm thiên long nhân. Buổi chiều triệu tập hết thầy tộc nhân đến từ đường mở hội. Chuyện này do để ta giải quyết. Ngươi yên tâm làm tiếp. Uchiha ta ma gen đối với Fugaku nói. Fugaku sắc mặt kiên định gật gù Chuyện như vậy sớm muộn là muốn giải quyết. Chuyện như vậy nên xử lý như thế nào? Uchiha Tamazen đến quyết định là tốt nhất. Dù sao hắn mới là chấn chỉnh lại Uchiha vinh quang quan trọng nhất cái kia người. gia tộc bước kế tiếp nên làm như thế nào? Chỉ có thể do Uchiha Tamazen quyết định. Buổi chiều. Hết thầy ở Konoha Uchiha. Toàn bộ tụ tập ở tử đường. Đối với Uchiha Tamazen. Các tộc nhân đều là vô cùng tín nhiệm. Bởi vì chính là hắn dẫn dắt Uchiha đi tới hôm nay bước đi này. Coi như là những kia muốn làm thiên long nhân gia hỏa Cũng không sẽ phủ nhận tất cả những thứ này đều có Uchiha ta gen công lao. Tới tham gia. Trừ 7 tuổi trở xuống nhi đồng ở ngoài. Cái khác mặc kệ nam nữ già trẻ. Toàn bộ đều muốn trình diện. Từ đường chạm kế tiếp lít nha lít nhít như vậy đồng tính tự nhiên là không có dấu riêng được để nhất đời thứ hai hai cái. bọn họ nhìn chi ha nhiều người như vậy khẩu. trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. sen bộ mộ tục. liền còn lại su na đe một cái dòng độc đinh. thực sự là nhường bọn họ khó chịu a. canh thứ nhất. nợ canh một. tấu chương xong. tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không sáu Chương 149 cắt chém vĩ thú. Từ lưu vong đến gì thế giới bắt đầu từ ngày kia. Trải qua một năm dưới. Trong lúc chúng ta tổn thất qua tộc nhân. Thế nhưng cầu đều trả thù lại. Bách hại chúng ta người. Cũng toàn bộ chết đi. Nhưng là hiện tại. Chúng ta cũng muốn biến thành hãm hại người khác loại người như vậy sao? Như vậy chúng ta làm tất cả. Chỉ có điều là ở dấm lên vết xe đổ. Tương lai bị hủy diệt. Sẽ là chúng ta. Rất nhiều người cảm thấy hiện tại là có thể từ bỏ nỗ lực ham muốn hưởng thụ. Cho là mình nỗ lực qua Liền nên bắt đầu thu hoạch Muốn nắm giữ càng nhiều lợi ích. Càng tốt hơn tài nguyên. Đồng thời chính mình cũng không nên nỗ lực muốn trở thành nhẫn giới thiên long nhân. Thế nhưng không được, ta không cho phép. Uchiha U đãi có thể có, thế nhưng tuyệt đối không cho phép nắm giữ hơn người một bậc địa vị. Muốn có liền chính mình đi nỗ lực. Nếu không tầm thường vô vi bình thường sinh sống, trong tộc sẽ bảo đảm mọi người bình an tiếp tục sống. Đồng ý nỗ lực trở nên mạnh mẽ cấp cho trợ giúp ủng hộ, thu được trong tộc tài nguyên. Muốn thu được đãi ngộ đặc biệt Nắm giữ gì thế giới thiên long nhân như thế thần địa vị Như vậy liền đánh bại ta đi Sau đó muốn làm cái gì thì làm cái đó Thế nhưng không cách nào đánh bại ta Như vậy liền muốn phục tùng ta mệnh lệnh Cái thế giới này chỉ có thể có một cái thần Vậy chính là ta Uchiha Tamasen ma gen ở từ đường bậc thang bên trên Nhìn phía dưới đông đảo tộc nhân Vô cùng nghiêm túc sàng đạo. Nói cuối cùng trực tiếp mở ra gan, Đón lấy đối với Fugaku sớm nói cho hắn những người kia sử dụng ảo thuật. Nhưng bọn họ chân chính cảm thủ một chút đến từ chính mình áp lực. Muốn dựa vào miệng đồn thuyết phục những này có ý nghĩ ra hỏa, Uchi Hata cảm giác mình căn vốn không có năng lực này. Những câu nói này là nói cho phổ thông tộc nhân nghe. Đối với những này chân chính muốn kiếm chuyện. Năm đó Uchiha bộ tộc bên trong phái chủ chiến. Hắn là trực tiếp dùng thực lực cảnh cáo. Dùng miệng trốn là không có cách nào cảm hóa bọn họ. Thật sự nếu không nghe lời cũng chỉ có thể hơi hơi xuống tay áp độc. Phế bỏ sức mạnh của bọn họ. Phổ thông tộc nhân tự nhiên là ủng hộ Uchiha ta ma gen. Dồn dập cấp cho gieo họ. Mà những kia chúng ảo thuật Uchiha thì lại sắc mặt trắng bịch bọn họ đối mặt Uchiha Tama thực sự là không cách nào nhô lên bất kỳ dũng khí phản kháng. Muốn đánh bại như vậy người đời này e sợ đều không thể làm đến. Tuy rằng trong lòng có không cam lòng, thế nhưng không dám phản kháng Uchiha Tama dùng võ lực áp chế như vậy có thể hay không không tốt. Senju Hashirama nghi ngờ nói: nếu như là Seoku thời điểm đại ca ngươi cái kia một bộ xác thực rất tiện dụng. Thế nhưng tình huống bây giờ, thế hệ này chi ha đương gia hiện tại làm càng mạnh hơn. Senjutsu Bi rất bình tĩnh phán đoán, nếu không là năm đó nói không lại đại ca của mình, Senjutsu Bi khẳng định là muốn đem những cái khác nhẫn thôn thực lực phế bỏ đi, không cho phép bọn họ uy hiếp đến Konoha. Ai ra? Các loại mọi người không cần chúng ta Chúng ta liền trở về giác đi. Senju Hashirama cảm giác mình hiện tại đúng là theo không kịp thời đại. Cảm thán một câu. Có điều có thể xem đến hiện tại Konoha. Hắn vẫn là rất cao hứng. Đi thôi. Trước tiên biện pháp nhường đại ca ngươi tôn nữ. Thực lực hơi hơi biến mạnh hơn một chút. Chấn chỉnh lại chúng ta Senju bộ tộc vinh quang đi. Senzu Tobizama bên này tay phải khoát lên đại ca của mình trên bả vai Trực tiếp phi lôi thần đem hắn mang về Uchiha hiện tại lợi hại như vậy Hắn vô cùng khó chịu a. Đem ra tộc cùng Konoha trong lúc đó quan hệ triệt để phân cách rõ ràng Uchiha cũng chỉ là Konoha một phần tử Có điều có ta ở Uchiha vĩnh viễn sẽ không suy hiếu bình dân cùng gia tộc song phương quan chức bổ nhiệm gia tộc sáu phần 10 bình dân ba phần 10 còn lại một thành nhường song phương cạnh tranh vào cương vị lựa chọn thực lực mạnh một phương trong tộc lại có người phạm tội cứ dựa theo cô nô phát hiện tại pháp luật nắm được thôi không thể khoan dung đồng thời đối với trong tộc ninja thả ra cấp a lấy hạ nhẫn thuật hạn chế trừ đặc thù bí thuật ở ngoài Đồng thời sau đó mỗi cái mới ra sinh tộc nhân đều sẽ có chi thứ nhất cường hóa dịp sử dụng. Uchiha Tamazen đối với Fugaku nói sau đó sắp xếp. Nếu như chỉ là thôn Konoha này một chỗ, Uchiha xưng vương xưng bá thì thôi. Thế nhưng mục đích là toàn bộ nhẫn giới. Thậm chí là cái khác tiếp cận vô hạn thế giới. Như vậy Uchiha liền không thể trở thành thiên long nhân. Vừa bắt đầu là vì để cho chi ha biến thành như vậy Hắn tình nguyện nhìn hủy diệt Không cho điểm áp lực Coi bọn họ là thành thiên long nhân đến nuôi Đó chỉ là ở nuôi heo Hắn không thể nào tiếp thu được Thế nhưng hắn biết luôn có người chưa từ bỏ ý định Fugaku bên này cũng không cần hạ thủ lưu tình Nhiều nhất không giết chết Cả đời nhốt tại lao bên trong nuôi lên không hề có một chút vấn đề Để nhất loại lương thực, căn bản ăn không hết, là, ta rõ ràng. Fugaku bên này cũng ánh mắt kiên định nói. Hắn hiện tại cũng rõ ràng. Chỉ cần Uchiha Tamazen ở. Như vậy Uchiha bộ tộc địa vị là ai đều không thể giao động. Nếu như Uchiha Tamazen không ở. Coi như những này Uchiha muốn trở thành thiên long nhân. Cũng không cách nào đem cho bảo vệ. Tất cả vinh quang đều ký thác ở Uchiha Tamazen trên người một người. Cố gắng làm đi. Nagato bên kia nên không bao lâu nữa là có thể trở về. Đến thời điểm liền tiến hành nhẫn giới nhất thống kế hoạch. Chiến đấu không cần các ngươi làm, chủ yếu là quản lý tốt, tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn. Uchiha Tamazen đối với Fugaku nói, đem nhẫn giới thiết lực thống nhất Bắt đầu toàn viên tiến hành khoa học kỹ thuật phát triển, tăng lên toàn bộ tinh cầu thực lực, do đó trợ giúp chính mình, là, Fugaku có chút kích động. Dù sao nếu như chuyện này làm thành, như vậy chi ha địa vị sẽ trở thành thần bên dưới tôn quý nhất bộ tộc. xa ẩm thôn một cái, lang ẩm thôn một cái, nham ẩm thôn hai cái, vân ẩm thôn hai cái, còn có vụ ẩm thôn hai cái, Liền lấy cái này trình tự bắt đầu đi. uchiha Ngọc nhìn xuống tình báo. Sau đó thiết lập sẵn trình tự. Đón lấy liền trực tiếp xuất phát. Hiện tại nhẫn giới không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Muốn làm cái gì cũng có thể. Tiêu tốn không tới mấy tiếng. Liền đến đến xa ẩn thôn. Rất dễ dàng liền lẻn vào đến ca xe ca xe nhà lớn nơi này. Gia xa đang một mặt đau đầu nhìn các loại văn kiện. Tuyệt đại đa số là liên quan với cô Nô tình báo. Đồng thời còn có liên lạc cách khác nhấn thôn bí mật thư hiện. Mấy cách nhấn thôn chuẩn bị liên thủ. Cùng chống lại cô Nô Dù sao bọn họ đều biết đến chính mình một nhà. Là không cách nào đối với cô Nô tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi ra xa sờn cả tóc gáy. Hắn phát hiện vẫn sợ sệt xuất hiện mục tiêu. Chẳng biết lúc nào ở hắn phía trước bàn trên ghế ngồi xuống. Chính nhìn hắn. Ta tới nơi này. Là lấy đi vĩ thú. Thuận tiện thông báo ngươi một tiếng. Uchiha ta ma gen đối với ra xa nói. Đồng thời tay phải hơi mở ra. Màu xanh lam tròn từ Uchiha ta ma gen trên bàn tay hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Trên mặt bàn một văn kiện lói lên. Hôn Megaza ra xuất hiện ở trên bàn. Chúng ta đã tuân thủ ước định Không có vượt qua ngươi sẽ qua dây Tại sao muốn làm như thế Ra xa xong tay nắm chặt Thế nhưng trong lòng hoảng sợ không cách nào che lấp Đối với ở con trai của chính mình hắn là không có bất kỳ cứu lại ý nghĩ Càng nhiều là lo lắng mất đi vĩ thú sau Xa ẩn thôn thực lực yếu đi Không hề trả lời các ngươi cần thiết Năm đó vĩ thú là cô nô ha bán cho các ngươi Hiện tại đổi ý. Đòi tiền chính mình đi cô nắm. Uchiha Tamazen vừa nói. Một bên lấy ra một cái nay Đón lấy sử dụng gan khóa chặt vĩ thú vị trí. Đón lấy ở Gaza trước người tìm vài đạo Thế nhưng cũng không có đâm trúng Gaza. Gaza không biết nha Uchiha Tamazen làm cái gì. Thế nhưng hắn muốn chạy trốn thời điểm phát hiện. Chính mình thân thể căn bản không thể động đậy. Điều này làm cho trên mặt hắn thần sắc khủng hoảng không cách nào che lấp xuất hiện. Thế nhưng lập tức. Ngẩn người một chút. Bởi vì hắn nhìn thấy Uchiha Tamazen trong tay đột nhiên xuất hiện một cái 15cm tả hấu lập phương khối. Hơn nữa bên trong có cái rất quen thuộc đồ vật. Shukaku. Gia Sa Thất Thanh nói. Đây là làm sao làm được. Tấu chương song. Tự do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 Đây là từ ra ra thể nội cắt chém đi ra một cái không gian. Thế nhưng bên trong cũng liền tiếp ở ra ra thân thể. Ra ra thậm chí có thể tiếp tục lấy ra một đuôi chắc ra. Chỉ muốn hắn làm được. Có điều một đuôi không cách nào chạy trốn hắn cắt chém đi ra cái này không gian. Tương tự với bị la cắt xuống trái tim. Giải phấu trái cây có thể cắt chém trái tim. Như thế có thể cắt chém dưới năng lượng thể vĩ thú hơn nữa Uchiha Tamazen có gì nghe gan với thân thể người có thể xem càng rõ ràng có thể so sánh cha Fangerla làm càng thêm cẩn thận cho nên mới có thể đem vĩ thú cắt xuống có điều cách này cũng là Uchiha Tamazen lần thứ nhất thử nghiệm coi như là thất bại cũng có thể khôi phục ngồi đi Uchiha Tamazen đánh giá vĩ thú. Mà Sukaku bên này cũng phát hiện nhà mình không còn. Hơi nghi hoạt một chút cùng khiếp sợ nhìn tình huống chung quanh. Đồng thời Chi Hata Ma bắt chuyện ra xa. phảng phất hắn mới là chủ nhân của nơi này giống như. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ra xa giả chấn định ngồi xuống. Thế nhưng sắc mặt khôn mặt cứng ngắc Có vẻ vô cùng không tự nhiên. Ngươi đối với cô Ha tình huống làm sao xem. Uchiha Tamazen đem Sukaku phóng tới một bên, đón lấy đối với Gia Sa hỏi. Nghe được Uchiha Tamazen hỏi thăm, Gia Sa sườn sốt một chút. Konoha quốc hiện tại rất tốt, không dựa vào đại danh tình huống, quả thật có thể sinh tồn được. Gia Sa thành tâm thực lòng hồi đáp. Konoha chuẩn bị đem toàn bộ nhẫn giới đều biến thành như vậy hình thức. Đem các quốc gia cắt đức ra thành mấy thành thị. Do địa phương cư dân bỏ phiếu tuyển ra người quản lý. Tương tự với đại danh. Thế nhưng chỉ có 4 năm nhiệm kỳ. Đạt đến thời hạn sau bỏ phiếu tuyển lựa người quản lý mới. Hết thầy thành thị cấp bậc tương đồng. Thành thị thuộc về nhẫn giới liên bang một thành viên. Cao cấp nhất nhưng là tao cát su quản lý quan. Phụ trách toàn bộ nhẫn giới hướng đi. Ta muốn đem toàn bộ nhẫn giới chế tạo thành một cái quốc gia. ngươi đồng ý gia nhập vào sao. Uchiha Tama gen đối với gia xa phát sinh mời. Hắn chuẩn bị mỗi cái nhẫn thôn đều đi một chuyến. mà những kia lớn tên quý tộc cái gì, liền không chuẩn bị tự mình đi. dù sao giải quyết đi nhẫn thôn sau khi. những này đại danh phản kháng cường độ căn bản không có cái gì dùng không muốn chết cũng chỉ có thể thuận theo mọi người lựa chọn ngươi ra xa bị cái kế hoạch này cho khiếp sợ không nói ra được lời trước tiên gia nhập có thể trước tiên đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức quản lý chức vị chỉ cần tuân thủ lập ra hạ xuống pháp luật liền có thể nhẫn thôn chế độ có điều trăm năm không có cần thiết kiên trì hơn nữa không cảm thấy thế giới như vậy ngươi gia tộc có thể thu được càng nhiều lợi ích sao Hay hoặc là ngươi cảm thấy, nhẫn giới còn có người có thể ngăn cản ta. Uchiha ta ma gen rủ rỗ nói, ra xa có chút dao động. Dù sao hắn cũng không phải cái gì giết người cuồng ma. Không có hứng thú chiến tranh. Chiến tranh mục đích là vì thu được càng nhiều tài nguyên thôi. Cũng là vì lợi ích của chính mình. Cái khác ngũ đại thôn cũng không có cô Nô Ha vừa bắt đầu loại kia cùng chết sống tư tưởng. Chỉ là lợi ích kết hợp thể thôi. Có ý nghĩ. Chính mình sắp xếp người liên lạc cô Nô Ha bên kia. Ta chỉ là tới làm cái thông báo mà thôi. Vĩ thú tiền nếu như cần. Cũng có thể tìm cô Nô Ha muốn. Uchi Ha Ta Ma cuối cùng nói. Hắn chỉ là thuận tiện khuyên bảo mê hoạt một hồi. Giảm thiểu sau khi lượng công việc. Cho ra xa lưu lại những câu nói này sau khi liền trực tiếp sử dụng rôm mơ lò sát sinh rời đi chính mình. Mang theo Sukaku nhanh nhanh rời đi. Sukaku những này thập phần mờ mịt. Nó cảm giác mình còn ở Gaza thể nổi. Thế nhưng lại có thể nhìn thấy ngoài giới. Thực sự là nhường hắn không làm rõ ràng được tình hình. Có điều Chi Hata Ma Zen trực tiếp đem hắn bỏ vào chuẩn bị trong túi. Trực tiếp đi tới lang ẩm thôn lần này chi hata masen liền thấy lang ẩn thôn thủ lĩnh ý nghĩ đều không có trực tiếp khống chế lại thất vĩ shinjuji fuu đón lấy từ trong cơ thể nàng đem vĩ thú chomi cho cắt chém đi ra đồng thời trực tiếp đối với lang ẩn thôn thủ lĩnh thả cách ảo thuật B.B.T. t nói cho tình huống của hắn sau đó liền trực tiếp rời đi đi tới nham ẩn thôn Trên bản chất bị cắt chém đi ra vĩ thú vẫn là cùng Jinchujiki là liên hệ. Thế nhưng Uchi Hata Magen cũng đồng dạng có thể từ những này cắt chém đi ra vĩ thú bên trong lấy ra chắc ra đến sử dụng. Uchi Hata Magen vừa bắt đầu là chuẩn bị đem vĩ thú cho Jinchujiki thể nội tách ra ngoài. Có điều như vậy sẽ tạo thành Jinchujiki tử vong. Thế nhưng có giải phấu trái cây sau khi hoàn toàn có thể tránh khỏi làm như vậy. Đồng thời, Chi Kha không quá muốn đem ngoại đạo ma tượng cũng chính là thập vĩ bản thể cho hấp thu đến thể nội. Càng muốn làm đến là dường như Sasuke như thế, trực tiếp lấy ra cửa vĩ vĩ thu chắc ra đến vì chính mình sử dụng. Đây là vì phòng ngừa một tay ca Gai trọng sinh. Dù sao không hấp thu ngoại đạo ma tượng thân thể, cũng không cách nào đạt đến lục đạo tiên nhân trình độ thế nhưng nếu như ngoại đạo ma tượng không thành vấn đề, út sức sukiha gofomo như thế nào sẽ đem nó phong ấn ở trên mặt trăng? không chắc chắn. uchiha gen không nghĩ đặt mình vào nguy hiểm. thả kagai a đi ra quá khó đối phó. đem vĩ thú dùng để bổ ma là được. bình thường nửa con cờ vĩ liền đủ. thời khắc mấu chốt cần liều mạng. trực tiếp bóp nát những này không gian đem vĩ thú hấp thu. Ngoại đảo ma tưởng cũng có thể bất cứ lúc nào thông linh. Trở thành lục đảo tiên nhân căn bản tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Cái kế tiếp là nham ẩm thôn. Tứ vĩ cùng ngũ vĩ. Này hai Jin Chu Ji đều không ở trong thôn ở tại. Thích ở tại miệng núi lửa cùng bên trong vùng rừng rậm. U Chi Ma Zen Ji gan một khống. đón lấy trực tiếp móc ra quần cắt thận. Đem vĩ thu cho cắt chém đi ra. Cùng xa xa như thế, Uchiha Tamazen tìm Onoki nói chuyện đàm luận. Onoki tính khí rất lớn. Dù sao ngày đó hắn không có ở. Phái ra con trai của chính mình đi. Thế nhưng Uchiha Tamazen trực tiếp dùng Zinegan phóng thích soku, Liền đem hắn cho áp chế không thể động đậy. Nói rõ tình huống nhường hắn cân nhắc liền đi. Onoki lại lần nữa cảm giác được năm đó đi đến Konoha thời điểm loại kia vô lực Uchiha bộ tộc Tại sao đều là xuất hiện như vậy quái vật Onoki có chút tuyệt vọng nói Hắn cảm giác được cái này người so với năm đó Uchiha Madara ra Càng thêm lộ hết ra sự sắc bén Xem ra liên hợp cách khác ngũ đại thôn đối kháng Konoha ý nghĩ Căn bản là không cố gắng Hắn bây giờ Thậm chí ngay cả chống lại đối phương khí thế Đều khó mà làm đến. Uchiha Tamazen đón lấy không ngừng không nghỉ đến vân ẩm thôn. Bắt được nhị vĩ cùng bát vĩ. Chế phục nhị vĩ Zin Chu Ghi -zi thời điểm rất thuận lợi. Thế nhưng đến bát vĩ Ghi lơ bơ thời điểm. Lại phản kháng một hồi. Thế nhưng lập tức liền bị Uchiha Tamazen cho chấn áp. Không hổ là chân chính hoàn mỹ Zin Chu Ghi. -zi Di nè gan dưới áp chế Lại gém chút thức tình Uchiha Tamazen xem trong tay lập phương bên trong bát vĩ Zoki Đem cho trực tiếp phóng tới trong túi Các loại Uchiha Tamazen rời đi sau Khi lơ bơ tỉnh lại Ha chi ha chi Khi lơ bơ rất nhanh chấn kinh rồi Bởi vì hắn phát hiện mình không cách nào cùng bát vĩ câu thông Thế nhưng là có thể cảm nhận được bát vĩ tồn tại cảm giác gì thường này, nhưng hắn có chút mờ mịt. điều này là bởi vì chính mình hát ca từ không êm tai sao. Nắm xong vĩ thú. Uchi Hatamazen liền thông báo một hồi để tứ sai ca xe a. Ta có thể làm tao cắt xu quản lý quan sao. biết sau chuyện này. để tứ sai ca xe rất bình tĩnh hỏi. cảm thụ qua Uchi Hatamazen sức mạnh. hắn phát hiện đây là không cách nào chống đỡ. Hơn nữa chuyện này hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú. Dù sao hắn là ngũ đại thôn bên trong duy nhất có thể đối với đại danh tiến hành phản chế ảnh. Bởi vì hắn đủ bá đạo. Tuy rằng chi hát ta ma gen chặt đứt hắn một cánh tay. Có điều chuyện như vậy không cách nào phản kháng. Cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Thua với cường giả không hề mất mặt. Nếu như ngươi có năng lực này. Người đầu tiên nhận chức là ta người. Lời thứ hai sẽ bắt đầu tranh cử. Toàn nhấn giới bỏ phiếu. Uchiha Tamazen suy nghĩ một chút. Sau đó mở miệng hồi đáp. Nếu như hắn có trình độ này. Tại sao không cần hắn? Uchiha bộ tộc tài nguyên. Hắn là có thể cung cấp. Cũng không cần nhiền ép nhấn giới. Có thể đến giúp chính mình. Chỉ cần thật có thể làm là được. Tộc nhân mình thật không tiện nhiền ép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 Chương 151 Vĩ Thú Tập Hợp Đủ Tè Su Mi Mi Còn có vụ ẩm thôn hai con Những này ảnh xem ra đối với cô Nô Ha hiện hướng rất trông mà thèm Đối với đề nghị của ta lại không có quá lớn phản kháng Nếu như không phải dùng di ne gan nhìn rõ ràng phản ứng của bọn họ Thật sự cho rằng bọn họ là đang diễn trò lừa dối ta Uchiha ta ma gen đem thu thập được 6 con vĩ thú thông qua run đặt tại trước người mình, này sáu con ví thú đều lẫn nhau tán gấu lên, chúng nó nhìn chi ha ta ma zen zine -si gan, liền biết lại xuất hiện cùng năm đó cô no ha tình huống như thế, chúng nó bị tóm, bất quá đối với chính mình tình huống bây giờ cũng không biết, cũng không rõ ràng tại sao chính mình sẽ từ jinchu zi bên trong thân thể rời đi, đồng thời hắn chạy ba cái ngũ đại thôn, Phát hiện những này ảnh đều rất đúng chi Hata Mazen đưa ra phương án không hề chống cự. Dù sao bọn họ hiện tại cũng là bị quản chế ở đại danh. Thế nhưng nếu như nhẫn giới cải cách trở thành liên minh sau khi. Bọn họ cũng quyền lực cũng bắt được thu nhỏ lại. Đồng thời cũng không phải mỗi người đều thích chiến tranh. Chiến tranh mục đích trừ cầu hận. Càng nhiều là vì lợi ích. Có đầy đủ lợi ích liền có thể làm cho những người này bỏ vũ khí xuống. Không đánh trận kiếm lời như thế nhiều tiền. Tại sao muốn đi chơi mệnh? Có điều Uchiha Tamazen bên này. Cũng chỉ là cho cái kế hoạch. Có thể thành công hay không đều không quan trọng. Thực lực mới là chủ yếu nhất đồ vật. Nghỉ ngơi một buổi tối. Uchiha Tamazen mới một lần nữa xuất phát. Trực tiếp chạy tới Thủy Quốc trước tiên tìm được trốn tránh lục vĩ Zin Chuji Taka. Trực tiếp cắt xuống hắn vĩ thú mang đi. Không có giải thích cần thiết. Coi như Jinchujiki đột nhiên tử vong. Uchihatamazen hoàn toàn có thể thông qua Zinegan áp chế lại tiêu tan vĩ thú. Đem nó cho hấp thu đến trong cơ thể mình đến. Tránh khỏi vĩ thú biến mất trọng sinh. Để tứ Mizukase Zaroza -sa nên tỉnh lại đi. Làm sao vẫn là loại này sơ xác phong cách. Uchi Hata Zen đối với đằng đằng sát khí vụ ẩm thôn hơi nghi hoạt một chút. Trực tiếp sử dụng cây phong độn đại đột phá. Thổi lên gió to đem vụ ẩm thôn xương mù cho trực tiếp xua tan. Có điều đồng tính này. Trực tiếp gây nên toàn bộ vụ ẩm thôn chấn động. Lượng lớn ninja hướng đi ra ngoài tìm kiếm kẻ địch. Thế nhưng Uchi Hata Zen sử dụng ảo thuật nhường mọi người không nhìn hắn tồn tại. Tìm tới mấy cái vô ẩm thôn cao tầng. Trực tiếp gan khống chế chọn đọc ký ức. Tìm tới bị giam lên Zagoza. Obito mất đi con mắt sau. Zagoza tỉnh táo. Tự bỏ Mizuka xe vị trí. Tự nguyện bị giam lên. Hắn lúc đó hầu như liền nhanh điên mất rồi. Đối với cả người rán đầy phong ấm Zagoza. Uchiha Tamazen giải phấu trái cây năng lực trực tiếp xuyên qua phong ấm. Đem tam vĩ cho cắt chém đi ra. Già thu ra đều không có phát hiện không đúng. Cái cuối cùng tới tay. Uchiha Tamazen đem chứa hai vị lập phương cho thu hồi đến. Chuẩn bị rời đi. Hiện tại vụ ẩm thôn vẫn là hỗn loạn. Bên trong chính đang đoạt quyền ở trong. Cũng không có tuyển ra một người thủ lĩnh đi ra. Cũng là duy nhất một cái không có bị Uchiha Tamazen đã cảnh cáo ngũ đại thôn. Dung đột song quái chi thuật. Đột nhiên. Phía sau một đạo cực nóng acid mạnh dung dịch hướng về Uchiha ta ma gen kéo tới. Màu đỏ sầm Susano xương cốt hiện lên. Trực tiếp đem này acid cho ngăn trở. Có điều Susano xương cốt cũng bị này acid cho hóa tan bộ phận. Thấy cảnh này te mi mi cả kinh. Vội vã kết ấm chuẩn bị sử dụng phí đột quấy giày đối phương tầm mắt hạn chế đối phương tẩu vị. nhưng là nhẫn thuật vẫn không có thả ra. Nàng liền cảm giác thân thể không thể động đậy. "Ngươi hiện tại còn không phải vô ẩn thôn để ngủ Mizukaze đi." Uchiha Tamasen chậm rãi bước đi tới Pezumi Mi trước người hỏi. Nói xong cũng trực tiếp chọn đọc ký ức, không lãng phí thời gian. Xác nhận Pezumi Mi còn không phải Mizukaze. Hiện tại thuộc về Mizukaze đứng đầu ứng cử viên sau. Trực tiếp sử dụng gan lan truyền ảo thuật BBT nói cho nàng Konoha chuyện cần làm. Konoha hiện tại đều đến mức độ này à. Tezumi mi xem xong ảo thuật sau khi. Uchiha Tamazen mở ra đối với nàng áp chế. Nàng mở miệng câu nói đầu tiên chính là câu này. Thân thể khôi phục. Nói xong sau khi. Tezu Mi Mi mới phát hiện mình khôi phục thân thể khống chế. Đón lấy trong mắt mang theo hoảng sợ nhìn Uchiha ta gen. Thế nhưng càng nhiều là lửa giận. Nàng nhận ra này đôi con mắt đỏ ngầu. Uchiha khống chế để tứ Mi Đối với vụ ẩm thôn tạo thành nhiều như vậy phá hoại. Chúng ta vụ ẩm thôn không thể cùng Uchiha hợp tác. Tezu Mi Mi song quyền nắm chặt nói. Tuy rằng sợ sệt thế nhưng nàng cũng không muốn thỏa hiệp. vụ ẩn thôn bây giờ đối với ngoại giới hiểu rõ hầu như không có. tuy rằng gia du gia từ bỏ miu ca xe vị trí, thế nhưng nhiều năm như vậy đã thành thói quen. đã nhường vụ ẩn thôn quen thuộc dùng vũ khí đến nói chuyện. các ngươi nhẫn thôn tự giết lẫn nhau chuyện như vậy phát sinh rất lâu đi. coi như không có ta tộc nhân khống chế, vụ ẩn thôn kết cuộc cũng sẽ không cách biệt quá nhiều chỉ có điều là chết nhân số lượng bao nhiêu mà thôi. huyết vụ thôn tên gọi nhưng là xuất hiện rất lâu. vào lúc ấy chọn lựa gia tinh anh. một lần hạ nhẫn chiến đấu bên trong liền muốn tử thương mấy chục người. không phải sao? uchiha tamazen nói. jaduza cùng kakashi một cái số tuổi. jaduza hạ nhẫn thời điểm vụ ẩm thôn chính là loại kia ruộng dạng. Obito trực tiếp tăng lên loại hiện tượng này, đồng thời nhằm vào huyết kế giới hạn gia tộc mà thôi. Chỉ dựa vào một cách ma ếp sao có thể không có cách nào chân chính khống chế vụ ẩn thôn. Obito dùng chỉ có điều là những người này dục vọng trong lòng mà thôi. Nhưng là, những năm này bởi vì Uchiha chết người, lại nên tìm ai tính sổ đây. mi không phục hỏi, chiến tranh chỉ sẽ không ngừng người chết. Ta cho kế hoạch có thể tránh khỏi tuyệt đại đa số chiến tranh. Hiện tại nói cho ngươi. Là tránh khỏi vụ ẩm thôn sau khi chết càng nhiều người. Hơn nữa lại đây chỉ là thông báo. Cũng không phải thương lượng. Không đáp ứng thay cách nghe lời là được. Giết chết không phục. liền cùng các ngươi vụ ẩm thôn trước làm như thế. Uchihatamazen cũng sẽ không bởi vì Mi là cô gái đẹp liền hạ thổ lưu tình. Không chút khách khí phóng thích chính mình sát ý. Đối với nàng uy hiếp cảnh cáo nói. Mọi người cái mông đều không sạch sẽ. Đại ca đừng nói nhị ca. Lần trước đại chiến thời điểm. liền vụ ẩm thôn đánh lén Konoha buồn nôn nhất. Hắn cũng có tham gia lần kia chiến đấu. Uchiha madara ra chỉ sắp xếp nhân thủ đối với xin ra tay. Cái khác tập kích Konoha người có thể đều là vụ ẩm thôn chính mình sắp xếp cảm nhận được chi hạ ta gen sát khí trên người, mi sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt ở, liền lời đều không nói ra được, "Ngươi, gần nhất ta sẽ ở phủ cận tu luyện, suy nghĩ kỹ càng, xé ra huyền trục này thông báo ta, ta sẽ trợ giúp ngươi trở thành Mizukaze khống chế vô ẩn thôn đem nó thay đổi thành mình thích dáng dấp. Nếu như ngươi vẫn cảm thấy tiếp tục làm ninja" Cho những ghi lớn tên quý tộc làm chó săn. Mỗi ngày đánh đánh xếp xếp sinh hoạt càng thêm thích hợp vụ ẩm thôn. Như vậy liền tiếp tục cố gắng xuống. Chính mình lên làm hô ca xe tới làm chuyện này. Nhưng vụ ẩm thôn chết nhiều chọn người. Uchiha Hata Ma cuối cùng nói. Đồng thời lấy ra một cái quyển trục vứt ở Tezu Mi dưới chân. Nói xong cũng trực tiếp vượt qua nàng hướng về ngục giam đi ra ngoài. Tezo Mi Mi nhìn Chi ta Ma Sen bóng lưng. Cuối cùng vẫn là khống chế lại không hề đồng thủ đánh lén. Nàng không cảm giác được bất kỳ phần thắng nào. Người đàn ông này cho nàng áp lực quá to lớn. Quý đầu nhìn ra xanh đen một bên quyển trục. Trên mặt tràn ngập do dự. Canh thứ nhất. Nợ canh một. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải không sáu, chương một trăm năm mươi hai lục đạo cấp, nửa tháng sau, rum vèo, uchiha tama gen ở trên mặt biển, đem run bao trùm khoảng cách toàn lực mở rộng, đón lấy dơ rông tố về phía trước vạt một cái, trực tiếp đem mặt biển cho tách ra, Dường như có một đảo trong suốt vách tường sẽ bị mặt biển cho ngăn cách mở như thế. Bị chặt đứt cá. Trên dưới hai nửa thân thể đều là hoạt động tự do hành động. Cá có thể tự bị phân cách mở nước biển dễ dàng bơi tới một mặt khác đi. liền như là màn hình trong màn ảnh xuất hiện một cách đen điều. Thế nhưng phần mềm là có thể xuất hiện ở bị phân cách địa phương nhưng nhìn không tới mà thôi. Dôm mơ phạm vi bên trong cắt ra đồ vật. Càng như là thay đổi vị trí, mà không phải xé sách, như là bớt trái cây chia 5 xẻ 7 rơi nơ, e, u, phim đô trái cây như thế. Hơn nữa ở run phạm vi bên trong không phải cơ thể sống, cũng có thể như thường điều khiển, dường như tiểu thuyết huyền ảo bên trong lĩnh vực như thế. Hơn nữa sử dụng chín con vĩ thu chắc gia tăng lên uy lực, cũng chỉ có thể đem run phạm vi bao trùm đến 5K, mơ mà thôi thật giống như đúng là lĩnh vực như thế. Uchiha Madsen nhìn bị phân cách mở phạm vi, dùng Sa Gi Gan rất dễ dàng phân tích ra lần này chém ra khoảng cách. Hiện tại đang tiến hành cường hóa huấn luyện. Tám con bị cắt xuống vĩ thú bị Uchiha Madsen dùng thời không phong ấm thuật. Phong ấm tại thân thể mình tứ chi lên. Chính là phong ấm vật phẩm đến huyền trục bên trong loại kia phong ấm Cần chắc ra thời điểm trực tiếp khởi động Nga dự đảo năng lực điên cuồng hấp thu chắc ra là được. Hiện tại Uchiha Tamazen cũng có thể làm được một lần phóng thích chín viên địa bảo thiên tinh trình độ. Siêu thần la thiên trinh tổ lực thời gian không vượt qua 2 giây. Mở Susano không liên quan cũng không có vấn đề gì. Trừ cầu đảo Ngọc Chế Tắc hơi hơi gặp phải khó khăn ở ngoài. Những phương diện khác tuyệt đối so với vai lục đạo cấp Sasuke. Thậm chí càng mạnh hơn. Vì lẽ đó trừ tu luyện âm dương đồn ở ngoài. Uchi Hata Ma cũng ở giải phấu trái cây năng lực lên bỏ công sức. Chỉ cần có thể thức tỉnh loại năng lực này. Tuyệt đối lại là to lớn tăng lên. Giải phấu trái cây mang đến năng lực. Mặc kệ là cấp bậc cao thấp đều rất hữu dụng. Trừ cầu đảo Ngọc Chế chế tạo ra không ổn định. Duy trì không được bao lâu ở ngoài. Còn lại chính là thân thể phương diện sức khôi phục. Hiện tại ta tố chất thân thể cũng là nên so với để nhất hơi hơi kém một chút. Sức khôi phục là kéo đầy. Nhưng là cùng thập vĩ Jinchujiki cái kia một thân trắng thân thể so với còn hơi kém hơn lên rất nhiều. Nếu như ta bị gai một cước đá không còn nửa người. Có thể không có cách nào khôi phục như cũ. Uchiha ta ma gen phân tích tình huống của chính mình phán đoán thực lực của chính mình nên đạt đến lục đạo cấp hiện tại trình độ khoảng cách chân chính lục đạo tiên nhân đã cách biệt không xa mặt sau Sasuke cùng Naruto hai cách là có thể đại chiến Uzumaki no no Uchiha Tamazen cảm giác mình nếu như thêm vào giải phẫu trái cây năng lực là có thể kháng chủ hậu kỳ Sasuke cùng Naruto liên thủ coi như thành là chân chính lục đạo thực lực cũng tăng lên không được gấp đôi Trừ nhiều một cái gãy chi tái sinh năng lực cùng lập tức nắm giữ cầu đảo ngọc bên ngoài. Cái khác thật sự không có gì. Trừ nếu như có thể cùng Ka gai như thế nắm giữ huyết kế võng là Uchi Hatama Zen mới chuẩn bị thử nghiệm. Hiện tại đánh Kazuki cùng Kusan hai cái. Phòng chừng nếu không lâu như vậy. Trực tiếp đi tới cứng đối cứng là được. Có thể đi trở về bức bách chính phủ thế giới lộ ra bọn họ lá bài tẩy. Sau đó bắt đầu hành động Uchiha Tamazen một bên đem cắt ra biển rộng khôi phục Một bên hoạt động thân thể Trong thời gian ngắn thực lực tăng lên đã kết thúc Sau đó chính là xem đối với năng lực khai phá trình độ đến tăng lên sức chiến đấu Quyển trục mở ra sao Thuận tiện giải quyết xong nơi này Nhưng Fugaku đội trưởng bọn họ tiếp kiểm chút lực Uchiha Tamazen cảm nhận được chính mình cho mi quyển trục bị nàng mở ra. Trực tiếp tay phải xoay tròn trực tiếp mở ra zoom. Đón lấy sử dụng sử dụng lò sát sinh cùng khoảng cách xa nhất vật thể trao đổi vị trí. Nhanh chóng chạy tới vụ ẩm thôn đi. Mà mi bên này lúc này trong lòng có chút hối hận. Lại có chút thoải mái. Nàng ở nửa tháng này bên trong. Vẫn thu thập liên quan với Konoha tình báo. Tuy rằng xem qua ảo thuật. Thế nhưng nàng vẫn là càng tin tưởng chính mình thu thập được tin tức. Khi biết cô Nô Ha lúc này không lại tay hỏa quốc quản thúc. Tự lực cánh sinh sinh tồn. Tình huống ở tiến một bước biến tốt thời điểm. Nàng xác thực động tâm. Vụ ẩm thôn không ngừng giết chóc hiện trạng. Nàng muốn thay đổi. Chưa kịp nàng nghĩ ký sau đó chính mình nên làm như thế nào thời điểm. Nàng con ngươi co rụt lại phát hiện Uchiha Tamazen xuất hiện ở nàng trong phòng. cân nhắc tốt đúng không? vậy thì trực tiếp đồng thủ đi. Uchiha Tamazen đối với một mặt kinh ngạc đến ngây người Tetsuimi nói. Ngạch Tetsuimi cứng ngắc trả lời câu. có điều rất nhanh cũng khôi phục như cũ. ánh mắt kiên định. nếu như thật sự như ngươi ảo thuật bên trong miêu tả như vậy. như vậy ta đồng ý ủng hộ Konoha. Tezo Mi Mi nghiêm túc nói, O, V, G W, W, M. Ta Uchiha Tamazen chưa bao giờ nói chuyện. Bắt đầu đồng thủ đi. Uchiha Tamazen gật gù qua loa nói, Tezo Mi Mi cảm giác được người đàn ông này thật giống có gì đó không đúng. Không đủ hiện tại vụ ẩm thôn bên trong còn ở tự giết lẫn nhau. Tranh cướp Mi xe vị trí. Có điều có Uchiha Tamazen ủng hộ. Tezumimi bên này cũng đã có tự tin. Làm nàng nói rõ kế hoạch của chính mình. Chuẩn bị giải quyết từng người một rơi không nghe lời. Đồng thời thuyết phục cần ủng hộ người. Uchihatamazen trực tiếp đánh gãy nàng nói rõ. Là ai không phục. Trực tiếp mang ta đi. Uchihatamazen rất khá kỳ nói. Tezumimi sưởng sốt một chút. Uchihatamazen trực tiếp mở ra zinegan dùng ảo thuật thôi miên tezumi mi thu được tình báo đón lấy trực tiếp mở ra zoom mang theo tezumi mi đồng thời tìm tới muốn giải quyết mục tiêu ảo thuật áp chế đón lấy sử dụng giải phẫu trái cây năng lực đem trái tim của người này cho cắt xuống một đường như vậy bổ xuống đi không nghe lời cần nói phục trái tim toàn bộ bị cắt tezumi mi hầu như cùng con rối như thế Bị Uchiha mang theo vụ ẩm thôn chạy khắp nơi. Không tới mười phút, lại trở về Tezumimi nhà bên trong. Nơi này chính là ngươi muốn những người kia trái tim. Ngươi nên nhớ kỹ chúng nó thuộc về ai đi. Không nghe lời, trực tiếp bóp nát giết chết hắn. Đem hắn cho giết chết. Cần nói phục trực tiếp uy hiếp đáp ứng. Không đáp ứng liền giết chết hắn. Nghe rõ chưa? Uchiha Tamasen chỉ vào để lên bàn hơn 20 cái trái tim. Thập phần Lãnh khúc nói, làm như vậy, bọn họ sẽ làm phản hay không kháng te Mimi có chút do dự. Các ngươi vụ ẩm thôn hiện tại sống sót những người này, mỗi cái giết người không chớp mắt. Nếu như không nghe lời giết chết tuyệt đối không có giết nhầm. Hiện tại cần tăng cường ngươi lực của y hiếp, sắp xây dựng lên đến liên bang. Đối với người như thế cũng không có quá nhiều nhu cầu. Tương lai nên ra năng lực càng nhiều là dùng để sản xuất. nhẫn giới đại chiến đã sẽ không lại phát sinh. Không cần để ý những người này thực lực đối với thôn trợ giúp. Muốn lo lắng nhiều bình thường công việc hàng ngày xử lý. Bọn họ có thể hay không đối với ngươi tạo thành quấy nhiễu. Hoặc là ai có thể mang cho ngươi đến giúp đỡ. Đêm này hai loại loại hình phân chia ra đến. Có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy. Nếu như như vậy ngươi cũng làm không lên mizuka Không có quyết đoán. Ta cảm thấy ngươi sau khi cũng không có năng lực dẫn dắt một cái thành thị cố gắng sinh tồn được. Uchiha Tamasen gen quay về lúc này vẫn không có sau khi quyết đoán mãnh liệt Tezumi mi nói. Vụ ẩm thôn những ninja này cùng Konoha hoàn toàn khác nhau. Đào tạo ra đến chính là chém người sau khi chuyện cần làm càng thêm liên lụy đến lợi ích của bọn họ, Uchiha Tamasen vốn là cảm thấy trực tiếp toàn bộ giết chết liền tốt, thế nhưng vẫn là giao cho Tsurumi Mi tự mình xử lý. Ta rõ ràng, nghe được Uchiha Tamasen nói rõ, Tsurumi Mi con mắt từ từ thanh minh không ở mê man. sau khi cần giúp đỡ, liên lạc Konoha bên kia, có thể cấp cho một ít trợ giúp. Cố gắng làm Ninja còn cần cố gắng của các ngươi Mới có thể trở nên càng tốt hơn Trước khi đi Uchiha Tamazen cho điểm canh gà động viên một chút Tezu khẽ gật đầu Nhìn Uchiha Tamazen này khuôn mặt chẳng biết vì sao tim đập tăng nhanh Tầm mắt lập tức rời đi Có điều các loại kiếm về thời điểm Uchiha Tamazen đã biến mất ở trước mặt nàng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 Chương 153 Thiên Hạ Để Nhất Võ đạo Hội. Lần này triệu tập các ngươi lại đây. Là muốn nói cho các ngươi một chuyện. Thời điểm các ngươi sẽ bị ta hạ trú ấm. Không cách nào đem chuyện này nói ra. Uchiha ta ma gen quay về dưới đài đứng mấy cái gia tộc tộc trưởng nói. Phân biệt là Inoshika cho. juga ra. phần mổ. Còn có lại đây góp đủ số Kakashi. Lần này Uchi Hata Mazen chuẩn bị mang những người này qua đi va chạm xã hội. Cũng là chuẩn bị đem biển rồng khai phá chính thức nhất lên tiến độ. Đồng thời vì là lật đổ chính phủ thế giới làm chuẩn bị. Dù sao nhiệm vụ nội dung bao quát khống chế chính phủ thế giới nhiệm vụ này điều kiện. Đây là cần đại lượng nhân thủ trợ giúp. Trải qua huấn luyện ninja phục tùng tính so với trên biển những người kia càng tốt hơn. Chấp hành một ít nhiệm vụ thời điểm bọn họ càng thêm thích hợp Mấy cái tộc trưởng không nói lời nào Biểu hiện đều có chút sốt sắng Tuyệt đại đa số người đều là chưa từng thấy Uchiha Tamazen thực lực Thế nhưng đối phương có thể đảm nhiệm hiện tại Uchiha bộ tộc tộc trưởng cùng chân chính khống chế Konoha tồn tại Tuyệt đối rất mạnh Ảng thuật Sajigan Có thể sử dụng chắc ra người Uchiha Tamazen đều thích sử dụng ảo thuật đến lan truyền tình báo. Thập phần khôi hài cấp tốc. Sau một phút, mấy người tỉnh lại trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Hiện nhiên là không nghĩ tới lại còn có một cái gì thế giới tồn tại. Hơn nữa đối với nhẫn giới tới nói như thế quái lạ, không có nhẫn thuật. Thế nhưng là có trái ác rượt loại này năng lực đặc biệt tồn tại. Tình huống cụ thể liền như vậy. Gần nhất có cái nhiệm vụ lớn khả năng cần cần nhân thủ. Vì lẽ đó sớm mang bọn ngươi đi tìm hiểu tình huống. Sau khi cũng sẽ do mấy người các ngươi đảm nhiệm tác chiến đội trưởng. Hiện tại bắt đầu hạ chú ấm. Sau khi kết thúc liền qua đi. Uchi Hata Ma Gen này vừa nói rõ xong xuôi sau khi. Liền bắt đầu một cách lại một cách truyền đạt chú ấm. Đây là rất đơn giản thuật. Không tới mấy phút liền làm xong. Những người này không có một cái dám phản kháng. Theo ta lại đây. Uchiha Tamazen nói tiếp. Mấy người trực tiếp theo Uchiha Tamazen phía sau xuyên qua truyền tống môn đến Zezosa Uchiha Tamazen rời đi thời điểm cách kia địa điểm. Phát hiện thật sự đến một mảnh thế giới mới. Mọi người khiếp sợ biểu hiện vẫn luôn không có dừng lại. Trung quanh nhìn này cùng Konoha hoàn toàn khác nhau kiến trúc sử dụng zoom trực tiếp đem bọn họ mang tới Zetsu Sa Vương cung hiện tại chỗ này là thuộc về Uchiha Tamazen Shisu cùng Itachi rất nhanh chạy tới Uchiha Tamazen nhường Itachi trở lại giữ nhà chính mình ở lại chỗ này Shisu mấy vị này tộc trưởng ngươi mang theo đến Zetsu Sa đi dạo một hồi sau đó dẫn bọn họ đi Nagato nơi đó học tập một hồi cái thế giới này tri thức Uchiha Tamazen sắp xếp nói. Sisu gật gù. Sau đó mang theo vẫn còn trong hưng phấn mấy người. Nhưng bọn họ tìm hiểu một chút quốc gia này tình huống. Đón lấy Uchiha Tamazen bên này tìm tới K-A-L-N-E-U-A. -E Làm cho nàng đem chính mình không trong gần 20 ngày qua chuyện đã xảy ra viết thành báo cáo cho mình. Tuy rằng nhường gian đi cướp địa bàn thế nhưng hắn đối với đánh hải tặc vẫn là rất để bụng a bách thú băng hải tặc cùng biết mom muốn đánh lên tới sao oshimazu nên thành công hẳn là dùng katakuji thân phận cướp đi si sa có điều cái tên này vẫn chưa về hải quân bên này vẫn là tiếp tục thanh lý hải tặc sao thế giới trưng binh có rất nhiều người gia nhập fu ra cùng sao cướp du muốn xuất hiện Nhìn một chút tình báo. Phát hiện cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều tình huống. Hết thảy đều rất bình thường phát triển. Mấy ngày trước đợt thứ nhất vũ khí đã trực tiếp vận chuyển cho hải quân. Bổ sung tuyến đầu sức chiến đấu. Đồng thời cũng thu được nhóm đầu tiên tiền. Nội dung vở kịch lại trở về trên mạng. Tuyệt đại đa số thế lực ta đều biết. Có điều liên quan với thiên long nhân hầu như là không hề hiểu rõ. Trừ cơ B, không cái này phục vụ ở thiên long nhân tổ chức ở ngoài. Cái khác liên quan với thiên long nhân tin tức không có chút nào hiểu rõ. Lần trước bắt được ba cái thiên long nhân. Trong ấp cũng không có liên quan với phương diện này tình báo. Chỉ có cơ B, không tin tức. Xem ra chân chính tin tức chỉ có ngũ lão tinh loại này chân chính trưởng quản quyền lực thiên long nhân mới biết. Tứ Hoàng đối với hiện tại ta tới nói chỉ cần tiêu tốn thời gian là có thể giải quyết. Thiên Long nhân bên này một điểm không biết. Thực sự là không thích hợp chủ động xuất kích. Thăm dò một hồi nhìn có thể hay không bức bách đối phương ra tay. Hiểu rõ một ít tình báo. Xem xong tình báo sau khi. Uchiha ta ma gen suy nghĩ chính mình sau đó trừ khai phá giải phẫu trái cây thức tỉnh năng lực ở ngoài. Còn phải làm cái gì? tìm một vòng. Phát hiện mảnh này biển rộng trừ thiên long nhân lá bài tẩy chính mình không biết ở ngoài. Cách khác tứ hoàng đã hiểu rõ đại khái. Giải quyết lên đối với mình là không có bất kỳ áp lực. Khống chế chính phủ thế giới nhiệm vụ này điều kiện. Uchiha ta đã bắt đầu ở huấn luyện thích hợp quản lý nhân thủ. Thế nhưng thiên long nhân cách này tuyển hạng khẳng định là rất nguy hiểm. Có thể đối phương liền nắm giữ siêu Việt tứ hoàng siêu xe cấp thực lực. Không cẩn thận. Mình bây giờ cũng có thể lật thuyền. Thả xuống tình báo. Uchi Hatamagen trực tiếp sử dụng zoom. Khóa chặt Maito Gai vị trí. Trực tiếp chuyển đổi bên cạnh hắn tạp vật xuất hiện ở bên cạnh hắn. Maito Gai cả kinh. Nắm đấm trực tiếp liền vung ra đi. Đánh vào Uchi Hatamagen trong bàn tay. Ta-ma-gen Là ngươi à Nhìn thấy U chi ha ta ma Mai-tô-gai rất cao hứng Lúc này hắn chính đang rèn luyện Một bên thả trong khi huấn luyện phụ trọng Nặng nhất Coi trọng nhất đã vượt qua hai ngàn ca Đồng thời nắm giữ cạo thêm nguyệt bộ này hai cách tăng cường di động chiêu thức Hiện tại hắn thực lực Đủ để dễ dàng áp chế trước đây mở ra sáu cửa chính mình Thực lực ngươi tăng lên thế nào? Uchi Hatama hỏi. Hắn dùng sa vi gan web một vòng. Đều có thể cảm giác được mito gai trên người dày nặng cảm giác. Đắt 21 mito gai. Thân cao lại lần nữa cất cao gần 10cm. Thân cao đạt đến 1m9 trở lên. Còn chưa đến cực hạn. Có điều nhanh chóng tăng lên giai đoạn thật sống đã qua. Hiện tại ta. Cả người tràn ngập sức mạnh. Mai Togai Gai ngón tay cách lên Vô cùng tự tin nói Như vậy có thể bắt đầu khiêu chiến cường giả Có điều một cách lại một cách đi tìm đi rất phiền phức Ta chuẩn bị mở ra một cách cách đấu thi đấu Tên vì là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội Mời mảnh này trên biển rộng hết thầy cường giả tham gia Ngươi chắc chắn thành quán quân sao Uchiha ta ma gen đối với Mai Togai Gai hỏi Cái kế hoạch này hắn nghĩ đến một trận, không hoàn toàn là vì Mai Tô Gai, cũng có thu thập tình báo nguyên nhân, đồng thời muốn gây nên ngũ lão tinh nhìn kỹ, đánh gãy bọn họ tai mắt, bước bách bọn họ ra tay quấy dày mảnh này biển rộng, đồng thời dùng cái kế hoạch này hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngầm U Chi Hata Ma gen chuẩn bị làm cách lớn, trợ giúp quân cách mạng mở rộng lãnh địa, đồng thời kiểm chế hải quân. Nhưng chính phủ thế giới không thể không lộ ra chính mình ẩn giấu sức mạnh Không có Có điều ta sẽ đem hết toàn lực đi làm Thiên hạ đệ nhất danh hiệu này Ta sẽ nắm tới tay Nghe được Uchiha ta ma gen kế hoạch Mai Tô Gai trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn Hiện nhiên đối với cái này phương án thập phần thích Hiện tại mục tiêu của hắn Đã biến thành mạnh nhất cách đấu ra Lần này tỉ thí là cơ hội rất tốt. Mai Tô Gai biết mình chắc chắn sẽ không là mạnh nhất cái kia. Thế nhưng hắn muốn gặp gỡ một hồi. Mạnh này trong biển rộng chân chính cường giả. Như vậy ngươi bắt đầu chuẩn bị chiến đi. Nhiều nhất thời gian hai tháng. liền sẽ bắt đầu. Uchi Hata Ma gật gù Có thể làm việc. Thuận tiện có thể trợ giúp bằng hữu hoàn thành một hồi giấc mơ cũng khá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 Chương 154 biển rộng chấn động. Truy đuổi mạnh nhất. Trăm ức treo giải thưởng. Thiên hạ đệ nhất võ đảo hội. Thế giới mạnh nhất. Sẽ ở sau 3 tháng thiên hạ đệ nhất võ đảo hội bên trong quyết ra. Dâu trắng ếp ướp sau. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đem sẽ xuất hiện ở cái này tỉ thí ở trong. Khiếp sợ. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Lại sẽ xuất hiện ở đây. Quyết định muốn làm. Uchi Hatama Zen bên này liền lập tức an bài song xuôi. Đem tin tức này cho Lan truyền ra ngoài. Lấy ra cô gian tiền chuộc 100 ức tới làm cuộc thi đấu này tiền thưởng. Trừ trái ác duyệt, Cũng chỉ có tiền hấp dẫn nhất tất cả mọi người. 100 ức đối với ở trên biển bồng bình hải tặc tới nói. Tuyệt đối là một bút con số lớn. Trừ tứ hoàng loại này thế lực. Thất vũ hải bên trong cũng là đốt la mi ô. Cùng lúc trước ở Alabata mở sòng bạc dô cô đi le có cái này tài sản. Thân là nữ nhi đảo quốc vương hen cốc đều không nhất định có con số này tiền mặt. Trừ tiền tài. Còn lại chính là thế giới mạnh nhất tên gọi. Dâu trắng ép ướp chết rồi còn không ai có thể kế thừa như vậy tên gọi. Bách thú cai đao cũng chỉ có biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật tên gọi. Người đàn ông mạnh mẽ nhất hắn còn không đủ để làm cho tất cả mọi người thừa nhận. Vì lẽ đó lúc này mạnh nhất tên gọi còn không ở. Chỉ là cái tên này liền đủ để hấp dẫn không ít người tới tham gia. Cái tên này rốt cuộc muốn làm cái gì? Sakazuki nhìn bên này song báo chí sau bộ mặt tức giận. Hết lửa giận không cách nào phát tiết. Loại chiến trận này tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều nhân sâm thêm. Gây nên rất lớn gây dối. Đây đối với hải quân tới nói tự nhiên là rất phiền. Tội phạm tụ tập. Có muốn hay không đánh. Chủ yếu nhất là. Có gọi hay không qua. Người đàn ông này thực sự là nguy hiểm à. Ki ra ở một bên cắt móng tay. Hoàn toàn như là đang nói nói mát sáng vẻ. Chuyện này liền do ta đến xử lý đi. Tránh khỏi những người này đối với bình dân tạo thành quấy nhiễu. Phu to ra hơi khẽ nâng lên đầu lộ Zazakugan. Quay về Sakazuki nói. Hắn mới vừa thông qua tán thành. Đã là hải quân trung tướng chức vị. Chỉ cần được ngũ lão tinh phê chuẩn. Hắn liền có thể trở thành đại tướng. Đi tới hải quân là vì chấp hành chính mình chính nghĩa. Nếu phát hiện nguy hiểm. Phu to ra ít xô bên này sẽ không lùi bước. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu người đến tranh đoạt cái này mạnh nhất danh hiệu. Ngươi cẩn thận một chút. Đặc biệt cái kia Uchiha Zen. không phải vạn bất đắc dĩ không nên cùng hắn đối đầu. Liên quan với hắn tư liệu chờ chút sẽ khiến người nói cho ngươi. Sakazuki hít sâu một cái xì gà, sau đó phun ra đối với Fuuto ra nói, nhìn một bên căn bản không tiếp lời Ki Hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Lúc này hắn thân là nguyên soái, đã không có cách nào ở trên biển tiếp tục đuổi bắt hải tặc. Vốn là vẫn đuổi bắt băng hải tặc dâu trắng cũng không thể không từ bỏ truy kích. Hắn hiện tại chỉ hy vọng lần này cái gọi là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, có thể nhiều đánh chết mấy cái hải tặc. Giảm thiểu hải quân áp lực tốt nhất là phu to ra đáp mạnh nhất. Cái tên này nhất định là thuộc về chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Marco, ta muốn đi cái này võ đảo hội. A xe trên mặt đã không còn nữa ngày xưa nụ cười tự tin. Trái lại mang theo một tia mệt mỏi. Đồng thời trên mặt cũng có một khối vết bỏng. Đây là Sakazuki để cho hắn. Lúc này hắn nâng tờ báo trong tay. Đối với Marco nghiêm túc nói. Băng hải tặc dâu trắng vinh quang. Sẽ do hắn đến thủ hộ. Thuộc về dâu trắng mạnh nhất tên gọi sẽ không mất. Kể cả mất đi tứ hoàng vị trí đồng thời. Hắn đều muốn cầm về. Hải quân thiếu một tên hải quân đại tướng. Hiện tại đối với chúng ta đuổi mắt cũng từ bỏ. Thế nhưng nếu như ngươi xuất hiện ở Zepho xa bên kia. Đối phương rất có thể sẽ mai phục. Marco bên này nghiêm túc nói rõ đạo tình huống. A xe là hắn nhìn trưởng thành. Từ vừa mới bắt đầu cùng Jinbe đánh bất phân cao thấp. Đến hiện tại đã có thể cùng hải quân đại tướng chống lại không rơi xuống hạ phong Từng bước từng bước chứng kiến hắn trưởng thành Có điều hắn cho rằng AC tiềm lực còn chưa khai phá đến mức tận cùng Còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ Không có cần thiết liên quan đến chuyện nguy hiểm như vậy AC còn rất trẻ Hiện tại thực lực ta đã không cách nào tăng lên Muốn nhường Hagi trở nên càng mạnh hơn Chỉ có chiến đấu Ta sẽ không chết Marco A xe ánh mắt kiên định Lớp phi tu luyện chẳng mấy chốc sẽ kết thúc Trước lúc này hắn nhất định phải có có thể bảo hộ được cái này để để sức mạnh Nếu ngươi cố ý Vậy thì được rồi Marco hơi xúc động Bắt đầu nắm giữ ý nghĩ của chính mình Đúng hay không đại biểu A xe đã bắt đầu bước hướng về trở thành vương bước đi kia Mạnh nhất Cái tên này tuyệt đối là ta Thú vị đại hội. Chúng ta đi một chuyến đi. Kinh. Cai đao nói xong. Dầm dầm cho mình rót mấy cái rượu. Một mặt hưng phấn nói. Thân là tứ hoàng bình thường cũng là rất kẻ nhạt. Hắn cũng không có cha lót Linh Linh cố gắng như vậy. Càng nhiều làm việc là kinh. Hắn chỉ là muốn trở thành bắt được đại bí bảo, Trở thành vua hải tặc. Hiện tại đụng tới cái chuyện thú vị. Hắn tự nhiên muốn đi tham gia. Bởi vì hắn lúc này đã không cần kiên kỷ những hải quân kia. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ở bế quan tỏa cảng nước ngơ ngô. Hải quân cũng không có hứng thú quá lớn đối phó hắn. Càng nhiều là dám thì. Tránh khỏi hắn đi ra kiếm chuyện là được. Là. Thuyền trưởng. Kinh bình tĩnh đáp lại nói. Hắn chuẩn bị chờ đợi cha cha. Nhìn cách này cách gọi là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đến cùng có hay không nhường hắn vương tham gia giá trị mạnh nhất như vậy tên gọi không hề tác dụng Katakuri vẫn chưa về sao hắn đến cùng đang làm gì charlotte linh linh đối với mạnh nhất tên gọi căn bản khinh thường một cố nàng muốn chỉ là đại bí bảo mà thôi đồng thời đối với với mình nhị nhi tử vẫn không trở về nàng bất mãn hết sức bách thú băng hải tặc đã lấy ra chứng cứ Chứng minh con trai của chính mình còn sống sót Mẹ Nói không chắc Katakuji cùng cái này Uchiha có giao dịch Nếu không chiến bại hắn làm sao sẽ thoát ly tự do Bezot Bezo nói đến chính mình suy đoán Rất có thể Uchiha ta ma gen tên kia Hãy chết mu thai Hiện tại Katakuji cũng là bởi vì hắn Đã như vậy Như vậy cái này thiên hạ đệ nhất võ đảo hội liền đi một chuyến đi thuận tiện giải quyết đi cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi nghe được chính mình đại nhi tử nói như vậy lót Lin Lin bên này cuối cùng quyết định đến chuẩn bị đi trả thù một hồi chi ha nhưng hắn ở trong địa ngục hối hận khiêu khích biết mom cái này chi ha không có chút nào an phận a lần này trên biển sợ là muốn xuất hiện động tính lớn bêt man ta đi một chuyến đi Tóc đỏ bên này đem báo chí ném vào trước người đống lửa bên trong. Sắc mặt tỉnh táo nói. San càng nhiều là ở giữ gìn cái thế giới này trật tự. Đợi chờ mình thuyền trưởng các loại cái kia người xuất hiện. Đối với hiện tại này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Hắn là vô cùng bất đắc dĩ. tu tập nhiều cường giả như vậy. Khẳng định là sẽ gặp sự cố. Hắn nghĩ tới đi bảo đảm tình thế sẽ không hướng về càng ác liệt phương hướng phát triển. Vậy thì đi đi. Batman gật gù Mặc dù đối với danh hiệu này không có hứng thú. Thế nhưng hắn rất muốn nhìn một chút sẽ là ai được danh hiệu này. Như vậy liền rất thú vị. Thú vị. Thuận tiện đi xem xem những kia rất lâu không thấy ra hỏa đi. Zoco đi le kiệt kiệt cười. Mắt ung mi ha. Các loài trước thất vũ hải Cũng chuẩn bị đi tham gia cái này mạnh nhất cuộc chiến Mạnh nhất nhất định là thuộc về ta Đao lát ba dép đem trong tay báo chí nắm thành bụi phấn Trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chiến ý Biển rồng các nơi nhìn thấy cái này tin tức Đối với mạnh nhất tên gọi cảm thấy hứng thú người Trực tiếp lựa chọn dương buồm xuất phát hướng về dép xa chạy tới chuẩn bị tham gia cái này thịnh yến. Tấu chương xong. tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. tự do chính bản thân mình giành lấy. tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuộm mùi máu tanh. bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không sáu. chương một trăm năm mươi mắc cấp đánh bốt là hợp lý. môn ghi giơ ra gôn phương thức liên lạc nắm tới tay sao. Uchiha Tamasen đối với đốt Lamio hỏi. Thiên hạ đệ nhất võ đảo hội tin tức gây nên đồng tính rất lớn. Căn cứ đốt Lamio nguồn tin tức. Có lượng lớn hải tặc hướng về Zephosa xuất phát. Tứ hoàng một trong bách thú băng hải tặc cũng liên lạc đốt Lamio. Liên lạc hắn là kinh. Hỏi thăm lần này cái gọi là thiên hạ đệ nhất võ đảo hội có phải là thật hay không có cường giả tới tham gia. Không nên để cho hắn thuyền trưởng cảm giác được vô vị. Đốt la mi ô cấp cho khẳng định đáp án. Hắn cho là mình lão đại nhất định phải so với gai thật lợi hại. Dù sao cai đao cũng không thể đánh bại hai cái hải quân đại tướng. Đem bọn họ cho bắt được. u V, K, q M. Cách này là đặc thủ mã hóa điện thoại trùng. Dùng cách này là có thể liên lạc đến quân cách mạng. Nhưng bọn họ bật môn khi rơi ra gôn đốt la mi ô từ trong lồng ngực lấy ra một cái so với thường quy điện thoại trùng phải lớn hơn gấp đôi điện thoại trùng để lên bàn. Đây là hắn ngầm liên lạc quân cách mạng nắm tới tay. Có lần trước miễn phí biếu tặng vũ khí. Quân cách mạng vẫn là đáp ứng rồi chuyện này. Hiện tại liên lạc đối phương. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Uchi ta ma nói. Hắn chuẩn bị trợ giúp quân cách mạng. Chiếm cứ một mảnh tư hải. Đồng thời nhìn có thể không thuyết phục quân cách mạng gia nhập bộ hạ mình. Không đồng ý. Trước hết lợi dụng đối phương. bức bách thiên long nhân không thể không đứng ra. Xem xem lai lịch của đối phương. Đốt Lamio gật gù Đón lấy gọi điện thoại trùng. Sau đó bắt đầu tiến hành phức tạp ám hiểu kết nối. Đón lấy do quân cách mạng người bật cho môn ghi dơ ra gôn. Một trận thao tác. Qua đi tới 10 phút. Mới chuyển được môn ghi dơ gôn điện thoại trùng. Ta là môn ghi dơ gôn. Điện thoại trùng mở rộng âm thanh rụng cổ bên trong. Chuyển ra một đạo nghe tới rất dày nặng âm thanh. Ta là Uchiha Tamazen. Tìm ngươi là có việc tốt cùng ngươi nói chuyện. Là liên quan với trợ giúp quân cách mạng cướp đoạt bắc hải kế hoạch hành động. Ngươi có hứng thú hiểu rõ không? Tới, Uchiha Tamazen liền trực tiếp tung mồi nhử. Chính đang tổ chức nhân thủ. Chuẩn bị công tòa tiếp theo quốc vương pháo đài môn ghi rơi ra gôn. Nghe được điện thoại trùng bên trong truyền đến. Cũng là một trận động lòng. Liên quan với cách này chi ha. Hắn có nhường thủ hạ người đi đắt điều tra. Bao quát xét xô xa lần trước thời điểm cũng có quân cách mạng thám tử. Quân cách mạng thám tử là ở trên thế giới này chỉ đứng sau chính phủ thế giới điệp báo tổ chức. Bởi vì bọn họ muốn phòng ngừa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị người cho đánh lén khả năng Đối với thế lực mạnh mẽ Đều sẽ tận lực xếp vào tiến vào thám tử Vì lẽ đó liên quan với Zephosa phát sinh tình huống Hắn cũng hiểu rất rõ Uchiha mục đích là cái gì Xuất hiện gần một năm qua Các ngươi thật giống cũng không có như cùng những kia hải tặc như thế làm áp Môn kỳ rơi ra gôn hỏi Hắn cảm thấy cùng Uchiha Tamazen là có khả năng hợp tác tính. Bởi vì đối phương tự tay giết chết thiên long nhân. Làm chuyện như vậy nói Uchiha Tamazen là chính phủ thế giới người. Hắn đánh chết cũng không tin. Lật đổ thiên long nhân. Thay đổi chính phủ thế giới. Nhưng thế giới trở nên hòa bình có thể làm cho mọi người hạnh phúc mỹ mãn sống tiếp. Uchiha Tamazen con mắt đều không nháy mắt một hồi. Trực tiếp mở miệng nói dối. Một nửa Manichi giống như giả. Chủ yếu nhất là làm nhiệm vụ. Nghe được uchi Mazen. Môn kỳ rơi ra gôn sắc mặt khẽ biến thành khẽ nhúc nhích dung. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này chính phủ thế giới treo giải thưởng Đại Áp Đồ. Lại có như thế lý tưởng vĩ đại. ngươi có thể gia nhập quân cách mạng. Chúng ta hết thầy đồng bản. Đều là lấy lật đổ thiên long nhân thống chỉ vì là lý tưởng mà phấn đấu Môn ghi dơ gia gôn rất chăm chú phát sinh mời Nếu như có thể thuyết phục Uchiha gia nhập quân cách mạng Như vậy quân cách mạng thực lực tuyệt đối tăng nhiều Không, bây giờ nói cái này quá sớm Song phương trước tiên hợp tác đồng thời Lẫn nhau nhìn nội tình Sau đó làm tiếp phán đoán Kế hoạch của ta là Trợ giúp quân cách mạng đem Bắc Hải Thu vào phạm vi thế lực. Thế nhưng những quốc gia này muốn dựa theo ta chỉ định chính sách tới quản lý. Uchiha ta gen đương nhiên sẽ không gia nhập quân cách mạng. Cũng không có vừa bắt đầu liền cứng rắn muốn đối phương gia nhập chính mình dưới cờ. Quân cách mạng qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể đông trốn. Đủ để chứng minh hắn thực lực kỳ thực đối với chính phủ thế giới không có quá lớn uy hiếp. Chủ yếu nhất là buồn nôn Hiện tại Uchiha Tamazen cũng chỉ là lợi dụng một chút những người này Nhưng bọn họ trợ giúp chính mình thăm dò thiên long nhân nội tình Thật sự có giá trị Đến thời điểm ở thực lực tuyệt đối dưới Bọn họ sẽ chọn càng ổn đỉnh con đường kia Dép vô xa hình thức mà Sau đó không có quốc vương Người quản lý là quốc dân chính mình đề cử Không cần giao nộp thiên thượng kim Cùng cố định thúi suốt. Môn kỳ rơi ra gôn nghe đến mấy câu này. Có chút bị chấn động đến. Bọn họ hiện tại quân cách mạng tình huống. Còn không cho phép bọn họ có như thế ổn định địa bàn đến chấp hành chính sách. Mọi người càng nhiều là vì lý tưởng mà nỗ lực. Đồng thời không ngừng ở chiến đấu. Mà hiện tại Chi Hata Mazen đưa ra phương án là chiến đấu sau khi kết thúc dùng làm quản lý quốc gia sử dụng. Hơi hơi suy nghĩ một hồi. Hắn phát hiện cái phương án này thật giống không có vấn đề quá lớn. Những phương diện khác dựa theo vị trí dĩ vãng pháp luật nắm được là được. Hiện tại chỉ là thay đổi này mấy điểm. Môn kỳ rơi ra gôn cảm thấy thế giới liền sẽ có rất lớn thay đổi. Có thể. Hắn đáp ứng rồi cái điều kiện này. Đồng thời cũng bởi vì cái này phương án. Hắn càng thêm tán thành Chi Hátamazen. Là thành tâm muốn lật đổ cái thế giới này Gần nhất chuẩn bị thêm một ít nhân thủ Phía ta bên này sẽ thông qua thiên hạ Để nhất võ đạo hội hấp dẫn chính phủ thế giới chú ý Đến thời điểm sẽ tới giúp ngươi chấp hành tấn công nhanh Trong vòng một tháng bắt bắt hải hết thầy quốc gia Ngươi phụ trách ổn định lại tình huống là được Hải quân bên này ta sẽ đến kiểm chế Uchiha Tamazen cuối cùng nói Chính phủ thế giới có vượt qua 170 cái gia nhập liên minh quốc gia. Bắc Hải thì có gần 30 quốc gia. Một hồi tổn thất nhiều như vậy. Uchiha Tamazen không tin chính phủ thế giới còn ngồi được. Thực sự là một cái kế hoạch to gan. Môn kỳ rơi ra cúp điện thoại trùng hậu. Còn có chút chấn động. Này sẽ không là chính phủ thế giới âm mưu đi. Tư lệnh. Một bên Sa bô hoài nghi nói. Giết qua thiên long nhân tồn tại. Sẽ cùng chính phủ thế giới cấu kết sao? Chính phủ thế giới tha thứ ai? Cũng không thể tha thứ đối với thiên long nhân hạ sát thủ gia hỏa Đến thời điểm ta cũng sẽ thăm dò một hồi đối phương. Bảo đảm an toàn. Sa vô triệu tập đồng bạn hướng Bắc Biển tụ tập. Có không có tham gia chiến đấu. Đều nhất định phải chạy tới. Môn kỳ dơ ra gôn sắp xếp nói nghe được môn kia rơi Zago nói rõ, Sa cũng không do dự nữa, lập tức bắt đầu sắp xếp lên. Thật sự muốn giúp quân cách mạng cướp dưới Bắc Hải sao? Đúc La Mi ở bên này cảm giác thấy hơi cách được không đủ bù đắp cái mất. Hắn hiện tại Uchiha thực lực hoàn toàn có thể chính mình chiếm cứ Bắc Hải, căn bản cũng không cần quân cách mạng trợ giúp. Uchiha hoàn toàn có thể thu được càng nhiều ít lợi. Ta mục tiêu là toàn bộ thế giới. Thiên Long Nhân mới là kẻ địch lớn nhất. Liên quan với Thiên Long Nhân lá bài tẩy ngươi cách này trước Thiên Long Nhân cũng không biết. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình bức bách bọn họ lấy ra lá bài tẩy giải quyết phiền phức. Nếu không, bọn họ liền cả đời sống ở đó trên núi không muốn hạ xuống tốt. Uchiha ta ma gen nhìn thế giới trên bản đồ cái kia đỏ lai ngơ giao lộ ma Nghĩ chính mình đúng hay không chỉnh ít đồ đập tới sẽ càng đơn giản một điểm. Có điều vạn nhất xuất hiện cùng ca gai ai như thế đánh không chết kẻ địch. Vậy coi như rất phiền phức. Nếu như có thể biết rõ trái ác dự bản chất. Uchiha ta ma gen hơi hơi liền có thể có chút chắc chắn. Phương diện này còn muốn xem Ozochimazu nghiên cứu như thế nào. Chủ yếu nhất là hiện tại thời gian còn rất nhiều. Uchiha Tamazen không vội. Có thể nhiều thăm dò một hồi. Đồng thời thực lực của chính mình còn chưa tới đến cực hạn. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Mắc cấp đi đánh bốt là lựa chọn tốt nhất. Hắn chỉ là có treo. Cũng không có nhân vật chính mình. Có thể không có cách nào lâm trận đột phá. Ổn một điểm càng tốt hơn. Canh thứ nhất. Tấu chương song. Tự do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 Thông qua năng lực của chính mình cùng Sajigan, hầu như đem hết thảy tri thức đều cho học tập đi vào. Ta toàn bộ đều nhớ kỹ. Đồng thời cũng viết một ít căn cứ nhấn giới không giống thay đổi địa phương. Nagato vừa nói, một bên lấy ra chính mình viết xong văn kiện đưa cho Uchiha ta ma gen. Những này ta liền không cần nhìn. Nhưng nhấn giới bình dân có thể càng thoải mái sống tiếp. Chính là giảm thiểu thu thuế. Đây là bản chất Thế nhưng thu thuế cũng là duy trì thành lập nhấn giới liên minh trọng yếu một điểm Vì lẽ đó không thể một mùi giảm thiểu Muốn duy trì ở hợp lý thích hợp trình độ Đây là cần ngươi đi nắm điểm trọng yếu nhất Những phương diện khác căn cứ tình huống thực tế thiết lập Đồng thời bảo đảm pháp luật nghiêm ngặt chấp hành Phân rõ ràng quyền lực thuộc về Có thể tìm tới trách nhiệm người đại khái làm đến những này là được. Uchiha Tamazen cũng không chuẩn bị một lần đem nhẫn giới cho kiến tạo thành hiện đại xã hội. Nhiều nhất nhường mọi người qua tần công sở nghĩ quý một điểm. Đồng thời tụ tập nhẫn giới cao cấp thực lực tiến hành nghiên cứu phát minh đột phá. Hình thái xã hội cùng khoa học kỹ thuật trình độ phát triển cũng không phải tuyệt đối, cũng không phải nhất định áp dụng. Ta rõ ràng. Nghe xong Uchiha Tamazen. Nagato tầm tầm gật gù. Lần này ngươi trở lại. Phối hợp Fugaku đội trưởng. Trước đem hòa quốc cho bắt. Đồng thời cách khác ngũ đại thôn ta cũng liên lạc qua. Tình huống thích hợp cách khác ngũ đại quốc có thể đồng thời đồng thủ. Tất cả những thứ này do ngươi để phán đoán. Nhường hòa bình ở nhẫn giới thực hiện. Người đầu tiên nhận chức nhẫn giới liên minh tao cáp su quản lý quản liền do ngươi tới đảm nhiệm. Uchiha Tamazen rất trực tiếp nói. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có lợi ích của chính mình ý nghĩ. Coi như là Fugaku cũng sẽ như vậy. Thế nhưng Naruto, tuyệt đối là hy vọng nhấn giới hòa bình cái nào. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen lựa chọn hắn tới làm chuyện này. Ta sẽ không phủ lòng ngươi. Còn có mọi người kỳ vọng. Naruto ánh mắt kiên định một bên cô nan trên mặt lộ ra cổ vũ sáng sấp nàng cảm thấy như bây giờ con, mới là năm đó ba người theo đuổi hòa bình, cố lên. Uchiha Tamasen cũng không có nhiều lời, trực tiếp mở ra truyền tống môn. Konoha bên kia hắn cũng an bài xong. hiện tại nhẫn giới hầu như không ai có thể ngăn cản Konoha một nhóm. hơn nữa ngũ đại thôn không phản kháng, trên căn bản không có quá lớn khó khăn. Nagato mang theo cô nạn. Trực tiếp xuyên qua truyền tống môn trở lại nhẫn giới. Mà Uchiha Tamazen bên này. Thì lại chuẩn bị thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hội trường. Hội trường khẳng định là không thể ở Zepzosa đánh. So với song Zepzosa cũng nát. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen muốn ở Zepzosa chắc là 50k mơ ở ngoài vị trí. Thành lập một cái chiến đấu sân bãi. Hiện tại cây gì cũng không nhiều. Chính là chắc ra nhiều. Mạnh mẽ dùng thổ độn từ đáy biển trực tiếp bay lên một cái to lớn lục địa. Thông qua giải phẫu trái cây hơi hơi sửa chữa. Tiêu tốn thời gian 10 ngày. Thu dọn một khối to lớn lục địa đi ra. Kích cỡ cùng dép vô xa cách biệt không có mấy. Đường chính đạt đến 10 ca mơ. Mặt trên không có một ngọn cỏ. Chính là phổ thông bùn đất dùng để chiến đấu không có nhiều như vậy nhu cầu những thời gian khác Uchiha Tamasen tiếp tục khai phá giải phẫu trái cây năng lực tố chất thân thể rèn luyện cũng không có dừng lại đem gần nhất đẳng cấp tăng lên quá nhanh mà đến sức mạnh triệt để đem nắm giữ đồng thời cũng muốn quan tâm một hồi nhẫn giới liên bang thành lập tình huống đồng thời còn có triệu tập nhân thủ trợ giúp quân cách mạng sự tình chủ yếu là sắp xếp Konoha mấy cái gia tộc Phái chút nhân thủ qua đến giúp đỡ. Khoảng cách thiên hạ đệ nhất võ đạo hội còn có thời gian một ngày. Lượng lớn hải tặc dâng tới xa Có điều đều bị Uchi Hatamagen sớm bố trí kỹ càng chỉ chỉ đường. Dẫn sắc đến chuẩn bị kỹ càng chiến đấu hội trường. Những kia không phục sông vào gia hỏa Toàn bộ bị Uchi Hatamagen chém rơi đầu. Cho đốt mi cầm đổi lấy tiền thưởng. Đến người không ngừng hải tặc Bao quát phóng viên, trên biển phòng ăn phục vụ, chính phủ thế giới nhân viên điệp báo, thậm chí là hải quân cũng đều có không ít người che giấu thân phận tụ tập lại đây. Vốn là không có một ngọn cỏ hầu như làm sao hoang đảo như thế chiến đấu hội trường, lập tức trở nên hết sức phồn hoa, ở biên giới nơi hình thành to to nhỏ nhỏ các loại hội trường. Lại đây không chỉ là dự thi tuyển thủ, thậm chí còn có không ít khán giả. Rất nhiều người chuẩn bị dùng nơi này tỉ thí dùng để đánh bạc. Mở sòng bạc. Nếu không là nơi này là Uchiha Tamazen chuẩn bị. Không chắc thiên long nhân đều muốn tới xem một chút. Thú vị. Rất lâu không có hải tặc đại quy mô như vậy tụ tập. Vô cô đi le ngậm xì gà. Nhìn xung quanh tụ tập một chút nhìn không thấy bờ thuyền hải tặc Ánh mắt vô cùng hưng phấn. Kiệt kiệt. ngươi cũng tới. Roko Di Le, a từ trong đám người bỏ ra đến, phát sinh cái kia nhọn cổ họng thanh âm chói tai. Ngươi còn dám lại đây a? Ngươi không phải đắc tội rồi chi hát ta ma sen tên kia. Hắn nhưng là mới tứ hoàng. Lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cũng là hắn tổ chức. Ngươi không sợ bị hắn giết chết sao? Roko Di Le thấy là xe -cô -mò -di a lúc này mới lên tiếng tiếp lời như thế tạp ngư hắn đều không để ý đến đối phương hứng thú chỉ có cùng đẳng cấp gia hòa hắn mới hơi hơi cho điểm sắc mặt tốt hừ tứ hoàng có điều là lừa gạt đến cu san rõ ràng là hắn người còn nói đánh bại đối phương nói không chắc cu san mới là chi ha chân chính thủ lĩnh xe komo gia mạnh miệng nói thế nhưng cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm Hắn liền biết mình tuyệt đối sẽ không là Uchiha Tamazen đối thủ. Lần này đến hắn cũng biết mình không có thực lực có thể cạnh tranh thiên hạ đệ nhất thực lực. Càng nhiều là tới tham gia cái này thịnh hội. Tận mắt đến ai sẽ là ai là dâu trắng ếp ướp sau khi mạnh nhất. Bỏ qua cơ hội này. Sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Đồng thời cũng thuận tiện đến nhặt kiếm lời. Nhìn có thể hay không nhặt được cái gì nhân vật lợi hại thi thể. Vật này nhưng là hiếm thấy. Cuộc chiến thượng đỉnh đem hắn chứ hàng đều đánh không còn. Lần này có thể không thể bỏ qua cơ hội. Như vậy ngươi đi khiêu chiến đi. Ta sẽ ở một bên nhìn. Zoco đi le cười lạnh nói. Xe cô Mofia -si sắc mặt cứng ngắc. Hắn rất muốn nói lời hung áp. Thế nhưng không làm được như thế mất mặt. Đi tới liều mạng càng là kẻ ngô si. Có điều có người giúp hắn đánh vỡ này lục túng trong nháy mắt. Một luồng đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ khí tức. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến đấu hội trường. Tuyệt đại đa số người căn bản không chống đỡ được. Trực tiếp té siêu. Zoko Dile cùng Zeko Mojia hai người. Cũng là một mặt nghiêm nghị nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Đây là Hai Sô uchi Uchiha Tamazen. ở nơi đó. Đi ra cho ta Đinh tai nhức ấp Đồng thời mang theo thập phần thanh âm chói tai Ở toàn bộ trên hội trường truyền bá Đây là cha Lót Lin Lin Nàng là tứ hoàng bên trong cái thứ nhất đến Xuất hiện liền trực tiếp tìm đến Chi sen báo thù. tỷ thí ngày mai mới bắt đầu Hiện tại còn sớm điểm Chi Hátamagen tự nhiên là ở đây xem bãi Tất cả mọi người lên bờ thời điểm Hắn liền lập ra trên bờ chỉ có tham gia thi đấu người mới có thể chiến đấu. Mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng, Hắn đều giải quyết đi. Sau khi tin tức truyền ra. Cũng không người nào dám mạo phạm. Tìm tới. Ta mới không có hứng thú quản cái gì tỉ thí. Hiện tại ta liền muốn giết ngươi. Ui rốt. Trà lót Lin thông qua ẩm thanh. Trực tiếp khóa chặt ở trung tâm hội trường giữa không trung xuất hiện Uchi Hata Ma Zen. Trực tiếp tay cầm hoàng đế kiếm. Chém ra to lớn kiếm khí sóng trùng kích. Đòn đánh này sơn băng địa liệt. Mạnh mẽ sung kích xé sân bãi diện cho xé sách. Lấy hình cung di động nhằm phía Uchi Hata Ma Zen. Thần la thiên trinh. Uchi Hata Ma tay phải lên quay về hướng hướng mình sung kích. Đồng dạng phóng thích cường lực sức đầy sung kích. Đem thần la thiên trinh sung kích ngưng tụ ở trước người một mặt phóng thích. Thêm vào hiện tại cực kỳ mạnh mẽ chắc ra. Coi như là phổ thông thần la thiên trinh uy lực cũng không kém hơn cha lót linh linh chém ra uy quốc. Hai nguồn sức mạnh đụng nhau tạo thành trùng kích cực lớn nhằm phía xung quanh. Đem không ít hải tặc cho trực tiếp thổi bay. Giữa bầu trời tầng mây cũng bởi vì sung kích hình thành một cái to lớn chỗ trống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 Theo Charlotte Lin Lin phía sau Biberda đút Bezo dùng tay đè lại chính mình múa dạ. Một mặt khiếp sợ nhìn Uchi Mazen. Hắn thừa nhận Uchi Mazen thực lực có lẽ rất mạnh. Thế nhưng cũng không đến nỗi cùng mẹ sánh ngang. Dù sao tứ hoàng là thật sự quái vật. Coi như là chính mình để để Katakuji muốn đánh thắng mẹ cũng là tuyệt đối không thể. Vốn là hắn chỉ là cho rằng Uchiha Tamasen thực lực khả năng so với đệ đệ mình hơi hơi mạnh hơn một ít. Thế nhưng bây giờ nhìn lại đối phương có lẽ thật sự nắm giữ tứ hoàng thực lực. Ngươi tiểu dưỡng này thực lực không tệ lắm, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Charles Linlin bên này cũng hơi kinh ngạc. Uchiha Tamasen liền như thế hời hợt ngăn trở nàng uy quốc. Thế nhưng đòn đánh này lại không phải nàng toàn lực Đối phương có thể ngăn trở cũng rất bình thường. Dù sao đánh bại con trai của chính mình. Trong tay dơ hoàng đế kiếm. Chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. lin lin, Đã lâu không gặp. Thế nhưng vào lúc này. Lại một cái hình thể to lớn ra hỏa từ phía sau xuất hiện. Bước chân giẫm trên mặt đất đều mang theo chấn động. Bách thú cai đao phía sau theo một bầy hải tặc Vô cùng bá khí xuất hiện. Tuy rằng vừa nãy chiến đấu dư âm, hất bay không ít người. Thế nhưng vẫn có cuồn cuộn không ngừng người dựa vào lại đây. Chân chính hải vương hoàng giả. Rất nhiều người đều không có tư cách nhìn thấy. Là ngươi à, không nên quấy rầy ta. Ta muốn giết chết tên tiểu dưỡng này. Cha lót Lin nhìn thấy cai đao. Hỏi thăm một chút sau. Tầm mắt tiếp tục đặt ở Uchiha ta ma gen trên người. Tiểu dường, ngươi cũng sẽ tham gia cái này thiên hạ đệ nhất tỷ thí đúng không? Cai đao không hề trả lời Linh Linh, mà là đối với Uchiha Tamazen hỏi. Nếu như thực lực các ngươi có thể đạt đến cái mức kia, khẳng định là có thể gặp phải ta. Còn có, ta gọi là Uchiha Tamazen. Không phải cái gì tiểu dường. Uchiha Tamazen hai mắt ngưng lại. Hai Sokuhagi trực tiếp phóng thích. A, Charlotte Lin Lin thấy thế. Cười lạnh một tiếng. đồng dạng phóng thích chính mình hai Soku Haki. Cai đao cười ha ha. Hắn rất lâu không có cùng cung cấp bậc cường giả giao thủ. đồng dạng phóng thích từ bản thân hai Soku Haki. ba cỗ mạnh mẽ hai Soku Haki. ở chiến đấu trong hội trường tùy ý đối kháng. màu đen đỏ hồ quang điện ở va chạm ngay chính giữa không ngừng lấp lóe chạm được trên mặt đất thời điểm trực tiếp đập vỡ tan. Tứ hoàng hai xô cu va chạm, thật là lợi hại. Do xô cảm giác cả người cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới chỉ là khí thế, liền để hắn bây giờ như vậy khó chịu, bị gấu vỗ tới mắt ưng nhạt. Thuận lợi bái sư tu luyện, lần này mắt ưng cũng không có vắng chỗ mang theo hắn đồng thời đến. Thế nhưng đột nhiên Một luồng thật giống so với trên sân càng mạnh hơn hai sô cu há xuất hiện. Là tên kia. Mắt ưng lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía khí thế truyền đến phương hướng. Là băng hải tặc tóc đỏ. Tứ hoàn toàn bộ tụ tập ở đây. Đây thực sự là một hồi thỉnh hội A. Xem ra lần này tỉ thí thật sự sẽ quyết ra ai mới là thiên hạ đệ nhất. Rất nhiều coi như chỉ là đến xem trò vui người. Giờ khắc này cũng kích động gì thường Cảm giác này không uổng chuyến này a Tóc đỏ san mang theo chính mình bộ hạ Sắc mặt lạnh lẽo xuyên qua đám người Hướng đi Uchiha Tamazen đám người vị trí Bốn người hai Soku lẫn nhau chống đỡ được Hai Soku Hagi đối kháng ở chính giữa Mặt đất đã bắt đầu không ngừng được nước toát Giữa bầu trời tầng mây màu sắc cũng biến thành u ám lên lúc này cảnh tượng phảng phất trời long đất lở như thế đến đây là kết thúc đi tóc đỏ phát động cho ta một bộ mặt năng lực hai Soku haki xung kích bị hắn trong nháy mắt đình chỉ mất đi một cách mục tiêu mọi người hai Soku haki hơi không khống chế được cha lin lin cùng cai đao tránh khỏi thương tổn đến chính mình bộ hạ cũng dừng lại hai Soku haki nếu như ta ba màu haki đều là mười điểm mắc điểm Tóc đỏ Hai Soku hẳn là vượt qua mắt điểm trình độ. liền cùng Kataku Vigen Burn Soku cũng là vượt qua mắt điểm như thế. Không có trái áp dưỡng năng lực cũng có thể lên làm tứ hoàng gia hỏa. Quả nhiên không đơn giản à. Uchi Hatama bên này liếc mắt nhìn san. Hắn chỉ là sử dụng hệ thống cho Hai Soku Hagi đến ứng đối. Cũng không có thêm vào tinh thần lực của mình hóa tan vào. Tránh khỏi quá sớm triển lộ quá mạnh mẽ thực lực. Thân là ninja sinh ra chính mình. Hơi hơi âm một điểm hợp lý đúng không? Không có thêm vào lực lượng tinh thần hai sô cu có thể cùng cha lót Linh Linh còn có cai đao này hai cái tứ hoàng chống lại. Thế nhưng so với tóc đỏ liền muốn kém một chút. ngươi cũng là đến ngăn cản ta sao? San, cha lót Linh Linh vô cùng khó chịu. Trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt liên tiếp quấy rối đến nàng ra tay, làm cho nàng thập phần không cao hứng, cảm thấy san đúng hay không đến gây chuyện, lin, lin, nếu tên tiểu rượng này cũng sẽ tham gia tỷ thí, như vậy ngươi ngay ở tỷ thí ở trong, đường đường chính chính giết chết hắn không lâu tốt ạ. Một bên cai đao đột nhiên khuyên can nói, hắn là lo lắng, như thế sớm đem vụ chi hát ta ma gen giết chết sau khi Trận này thiên hạ đệ nhất võ đảo hội liền không cách nào tổ chức xuống. Đối với cái này võ đảo hội. Hắn là hết sức cảm thấy hứng thú. Vốn là trước đây không lâu cùng cha Lót Linh Linh cãi nhau. Thế nhưng hiện tại hắn cũng đồng ý tiếp lời khuyên can nói. Nếu như ngươi có cái này thực lực. Uchi Há nhún Ma vai. Đối với cha Lót Linh Linh nói. Tuy rằng không biết cai đao vì sao lại đột nhiên khuyên can. Thế nhưng Chi Há Ta Ma Gen cũng không chuẩn bị như thế đã sớm cùng Tứ Hoàng đánh lên. Muốn đem thực lực cho khống chế đến. Vừa vặn đánh bại nàng. Lại không thể bày ra quá mạnh. Tránh khỏi những người khác từ bỏ. Làm đến điểm này vẫn là rất phiền phức. Hắn muốn dùng trận này thỉnh hội hấp dẫn sức chú ý. Nhưng chính phủ thế giới tập trung ở đây. Hừ, ngươi tuyệt đối sẽ chết trong tay ta. Tiểu dược. Vậy hãy để cho ta xem một chút. Cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội có thể cho ta mang đến cái gì kinh hỉ? Charlotte lin bên này thấy thế, cũng không có tiếp tục ư ư cố chấp. Trận này thịnh hội nàng cũng rất có hứng thú. Nhìn có hay không thích hợp gia hỏa có thể lôi kéo đến thủ hạ mình, cùng mình nhi nữ thông gia. Hơn nữa Chi Hạ Ta Ma cũng chạy không thoát. Có cái dép vô sa đại bản doanh ở. Nàng cũng không sợ. Thiên hạ đệ nhất võ đảo hội. Sáng sớm ngày mai 9 giờ chính thức cử hành. Sẽ chia làm 8 cái hình cung võ đài chữ mễ hình. Tiến hành 3 ngày chọn lựa thi đấu. Kiên trì đến sau 3 ngày sẽ tiến hành tứ cường thi đấu. Ngày thứ tư là vòng bán kết. Ngày thứ 5 là trận chung kết. Quyết ra ai là thiên hạ đệ nhất. Bốn vị trí đầu cách thi đấu phân chia vì là tứ hoàng thi đấu khu. Do tứ hoàng thiết lực đảm nhiệm đại chủ. Tứ hoàng có thể không cần ra tay. Phái gia thủ hạ nghênh tiếp người khiêu chiến liền có thể. Người khiêu chiến có thể vẫn khiêu chiến. Mãi đến tận đánh bại tứ hoàng trở thành đại chủ mới thôi. Còn lại bốn cách là tự do võ đài. Ai cảm giác mình thực lực đầy đủ liền lên đi chờ đợi người khiêu chiến. Không có nghỉ ngơi chờ đợi thời gian. Đứng cho đến khi cuối cùng lên cấp bát cường. Nắm giữ tứ cường thi đấu tư cách. Uchi Hata Ma bên này thấy muốn tới đại nhân vật đều đến đủ. Trực tiếp móc ra mở rộng âm điện thoại trùng. Đem ngày mai chuẩn bị thi đấu sự tình quy củ cho nói rõ đi ra. Không có quá cẩn thận quy tắc. Chính là chỉ tuyển ra 8 cái mạnh nhất. Tứ Hoàng trực tiếp đảm nhiệm 4 vị trí đầu cái võ đài đài chủ. Vẫn nghênh tiếp khiêu chiến là có thể. Vốn là Uchiha Tamazen muốn thời gian làm lâu một chút Nhưng bắt hải hành động thời gian càng giàu có Có điều cảm thấy hải tặc không có nhiều như vậy kiên trì Vẫn chiến đấu tiếp càng thích hợp Chủ yếu nhất là Uchiha Tamazen cảm thấy cai đao cùng cha lót Linh Linh này hai cái cũng không có quá tốt kiên trì Vì lẽ đó cuối cùng quyết định quy tắc là như vậy Tỉ thí lần này Hải tặc sợ là sẽ phải chết rất nhiều người mắt đỏ chân mày hơi nhíu lại. Có điều chuyện này cũng không thể nói được tốt xấu. Hắn không hề quá nghĩ tứ hoàng thất lực đánh lên thôi, mà cai đao bên này rất là hưng phấn, đã có chút không thể chờ đợi được nữa sáng vẻ. Charles Lin Lin mắt lạnh nhìn Chi Hatamazen. Cuối cùng xoay người hướng về chính mình trên thuyền đi đến, chuẩn bị đi thưởng thức trà chiều. Tấu chương xong, tự do